Đều thức hảo, cũng không có dòng dõi quan niệm, đối chính mình cùng tiểu cứu cũng là thiệt tình yêu thích đều không phải là là cố ý có lệ. Ở Âu Dương gia thản nhiên tin tưởng Vu Kiến Bân sẽ không đã chịu cái gì bị khuất, hơn nữa thản nhiên cảm thấy Vu Kiến Bân nhất định sẽ từ hai vị lão nhân trên người học được rất nhiều ở bên ngoài học không đến đồ vật. Lý Minh mở ra Âu Dương gia xe ở phía trước mở đường, Vương Hiên lái xe tử ở phía sau đi theo. Vốn dĩ Âu Dương đêm hẳn là ngồi ở phía trước trong xe, nhưng là hắn nói muốn muốn cùng thản nhiên bọn họ cùng nhau không có biện pháp đành phải làm lý minh chính mình một người lạc đơn, hắn mặc dù bất mãn cũng là giận mà không dám nói gì, đừng nói Âu Dương đêm hắn không dám nói, liền tính hắn dám nói, chỉ bằng Âu Dương đêm ở thản nhiên trước mặt so với hắn có địa vị nhất định sẽ bị thản nhiên hấn, hắn nhưng không nghĩ tự tìm phiền toái. Bất qua hắn nhưng thật ra tưởng từ thản nhiên bọn họ trên xe quải cái bạn lại đây, quải ai hảo đâu. Vương Hiên muốn lái xe, hắn không được. Phùng Vũ kia trương người chết mặt hắn cũng không dám đi nói. Nói lên có một chuyện vẫn luôn làm thản nhiên cảm thấy thực buồn cười, ngày thường chơi bảo vô lại Lý Minh hắn hình như rất sợ phùng vũ, mỗi lần phùng vũ chừng hai mắt hắn cũng không dám nói chuyện. Cũng không phải nói Lý Minh nhát gan, mà là hắn cảm thấy phùng vũ ngày thường không nói lời nào chừng người thời điểm tương đối giống Âu Dương Nôn không cười thời điểm, cho nên mỗi lần bị phùng vũ chừng hắn liền nghĩ tới Âu Dương Nôn, cho nên hắn mới không dám nói lời nào, chính là loại lý do này hắn lại ngượng ngùng nói ra, cho nên liền tạo thành đại gia cho rằng hắn tựa hồ rất sợ phùng vũ dường như làm hắn thật là khổ mà không nói nên lời. Hai người kia hắn cũng chưa biện pháp quải, kia còn có Vu Kiến Bân, đúng rồi có thể quải hắn. Vì thế Lý Minh liền hoa ngôn xảo ngữ cùng Vu Kiến Bân nói hắn lái xe như thế nào như thế nào ổn. Này chiếc xe chính là Âu Dương gia tỏa giá, người bình thường nhìn thấy cái này biển số xe đều phải nhường đường gì đó. Kết quả Vu Kiến Bân nói chính mình thích náo nhiệt vẫn là tưởng cùng thản nhiên bọn họ cùng nhau, thời điểm Lý Minh thiếu chút nữa phun ra huyết, ngày thường nhìn rất buồn người như thế nào cũng như vậy không hảo quải a. Lý Minh thật là khóc không ra nước mắt. Cuối cùng chỉ còn lại có một mục tiêu chính là Thản Nhiên, bất quá Lý Minh không dám mở miệng, muốn nói hắn chân chính sợ người cũng chính là Âu Dương Giảng Hòa Thản Nhiên hai người. Cho nên hắn nghĩ nghĩ, vẫn là chính mình một người ở phía trước mở đường đi. này dọc theo đường đi Lý Mẫn đồng học án nghiệm vô hạn phỏng đoán mặt sau chiếc xe kia thượng hoàn thanh tiếng ngứ, phẫn hận a. Một ngụm nha đều mau cắn, bất quá còn hảo, từ Âu Dương gia đến thủy mục đại học khoảng cách không xa lắm, lái xe cũng chính là 20 phút, cuối cùng là tới rồi. Này dọc theo đường đi Lý Minh oán nghiệm vô hạn, mà Thản Nhiên bọn họ sắt thật sung sướng vô hạn, chủ yếu chính là nghe Thản Nhiên cùng Vu Kiến Bân hai người đầu thú. Vu Kiến Bân là nhớ thương này Thản Nhiên buổi sáng nói muốn kéo hắn cùng nhau làm buồn bán sự tình, cho nên muốn cùng Thản Nhiên thảo luận một chút, kết quả có thể nghĩ lại bị Thản Nhiên treo ghẹo nói hắn loại người đọc sách nên hảo hảo nghiên cứu học vấn, làm gì mỗi ngày liền nghĩ tiền tiền sự tình, lây dính đầy người hơi tiền vị có nhục văn nhã. Vu Kiến Bân nghe xong lời này đương nhiên không làm. Hắn chính là tính toán đại làm một hồi, sao có thể làm thản nhiên như vậy một câu liền đuổi rồi. Vì thế hai người triển khai ngươi tới ta đi đậu thú đề tài, nghe được mặt khác mấy người là cười ha ha, đương sự vu kiến bân lại không biết bọn họ rốt cuộc lại cười cái gì, chờ lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình lại bị thản nhiên cấp khi dễ. Hắn cái này tiểu cứu cứu đương thật là không có mặt mũi a, vốn đang tưởng trang trang đáng thương, không nghĩ tới nhanh như vậy cũng đã tới rồi trường học. Thủy Mục đại học quản lý luôn luôn nghiêm khắc. Ngày thường là không cho phép ngoại lai like chiếc xe tiến nội, nhưng là có Lý Minh ở phía trước mở đường, trên xe dán vẫn là hoa hạ quốc cấp bậc cao nhất giấy thông hành bảo vệ cửa tự nhiên là không dám ngăn trở, vì thế Thản Nhiên bọn họ cũng đi theo hưởng thụ một lần đặc quyền đãi ngộ đem xe khai vào thủy một đại học vườn trường. Lúc này Thản Nhiên liền cảm thấy có quyền quả nhiên là hảo a, liền tính ngươi lại có tiền làm hoa hạ quốc nhà giàu số 1, nhưng là có chút địa phương cũng không phải có thể như vậy thông suốt liền đi vào, quả nhiên vẫn là đắc thượng Âu Dương gia hảo a thản nhiên cũng không có cảm thấy đặc quyền giai cấp có cái gì không tốt, những cái đó luôn mồm lá hét lên án công khai đặc quyền giai cấp như thế nào như thế nào người, thản nhiên cũng không có hứng thú gia nhập. Chính như mỗi lần tự cổ chí kim khởi nghĩa nông dân lúc sau đều sẽ tự lập vì vương, đến cuối cùng cũng đều sẽ biến thành đặc quyền giai cấp. Những người này đã từng cũng dơ lên cao đả đảo đặc quyền giai cấp khẩu hiệu, chính là trong xương cốt lại vẫn như cũng là hy vọng chính mình cũng có thể trở thành cái kia đặc quyền trung một viên. Đã từng lên án công khai bất quá là bởi vì hắn không có hưởng thụ đến này đó đặc thù quyền lợi thôi. Thản nhiên tuy rằng là mang theo không gian trọng sinh mà đến, nhưng là nàng cũng không tính toán lợi dụng trong tay này đó thần kỳ tài nguyên vì chính mình dành cái gì quyền lợi. Nàng chỉ là cái tiểu thị dân, nàng chỉ là tưởng cả nhà bình bình an an là đủ rồi, nàng không có thành vương thành thần nguyện vọng, nàng muốn bất quá chính là làm bên người mỗi người đều cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi. Đã từng chính là bởi vì Âu Dương gia địa vị nhường cho nàng có chút lùi bước không nghĩ lại cùng bọn họ tiếp xúc quá nhiều, mà cùng Âu Dương vân đó là nói chuyện lúc sau, nàng suy nghĩ cẩn thận, nếu không có cách nào hoàn toàn phủi sạch quan hệ, kia không bằng dứt khoát đứng chung một chỗ, lẫn nhau vì đối phương trợ lực, người ở bên ngoài trong mắt nàng hiện tại cùng Âu Dương gia vốn dĩ cũng đã là cùng vinh hoa chung tổn hại quan hệ, không bằng làm hai nhà đều hảo, đây mới là nàng hiện tại có. thể vì chính mình... Có thể vì bên người thân nhân cùng với những cái đó yêu quý nàng mọi người tranh thủ đến lớn nhất thích lợi. Cho nên nàng ở biết do Âu Dương thuần phái Lý Minh Khai Âu Dương gia xe đưa bọn họ tới trường học dụng ý khi lại không có làm ra vẻ cự tuyệt nguyên nhân. Người thông minh chi gian không cần nói như vậy rõ ràng, Âu Dương gia đối với kiến bân chiếu cô thản nhiên là tiếp thu, kia cũng chính là chính thức cùng Âu Dương gia ký kết minh hữu quan hệ, không cần bắt được mặt bàn đi lên nói, mọi người đều minh bạch. Chương 174 thủy mục đại mở màn tú Bảo vệ cửa đối Lý Minh đơn giản do hỏi lúc sau liền trực tiếp đưa bọn họ thuận lợi cho đi. Sau đó liền chạy nhanh cấp hiệu trưởng văn phòng gọi điện thoại. Đây là đại nhân vật tới a, quân ủy cao cấp tướng lanh ra con cháu. Đế đô ai không biết Âu Dương gia hôm nay ở khai giảng nhật tử tới. Hơn nữa Minh sắc nói là tới đưa tân sinh. Này không phải rõ ràng nói cho hắn Âu Dương gia năm nay có con cháu hoặc là cái gì thân thích linh tinh muốn tới đi học sao? Hắn còn không chạy nhanh thông chi hiệu trưởng nên đón sao? Phòng hiệu trưởng nội vài vị lãnh đạo đang ở nghiên cứu tân sinh hồ sơ, năm nay tân sinh giống như có mấy cái tư chất không tồi học sinh, có mấy cái giáo thụ sớm liền xem trọng người muốn cấp qua đi mang về sau lại làm cho bọn họ khảo chính mình nghiên cứu sinh, này nhưng chính là chính mình ruột thịt đệ tử. Bất quá này mấy cái tư chất không tồi học sinh có còn hai cái tương đối phiền toái nhân vật. Một cái là Đông phương gia tôn tử, một cái là trương gia nhị tôn tử, đều là là đế đô điển hình hồng tam đại, tuy rằng trong nhà lao gia tử không còn nữa. Nhưng là gia tộc thế lực đều là tuyệt đối là đế đô số thượng hào, này đều không phải hắn một cái nho nhỏ thủy một đại học hiệu trưởng đắc tội khởi nhân vật. Hai người thành tích tuy rằng đều thực không tồi, bất quá này thân phận bại ở kia, hiệu trưởng rất là đau đầu, tuy rằng nói này đó tới hắn này đi học làm hắn là rất có mặt mũi, nhưng là cũng thực phiền toái. Vạn nhất ra cái sự tình gì chính mình thật đúng là muốn đầu lớn. Mấy cái giáo thụ đối này hai cái phẩm học kiêm ưu nhưng là lại bối cảnh đặc thù học sinh cũng là cảm thấy lại ái lại hận. Làm làm học thuật người vốn là rất sợ cùng này đó giao tiếp, chính là cảm thấy quá phiền toái. Nhưng lần này hai cái học sinh vô luận thành tích vẫn là cá nhân tố chất các phương diện đều phi thường ưu tú lại có chút luyến tiếp từ bỏ, đang ở đại gia khó xử hết sức, hiệu trưởng văn phòng điện thoại vang lên tới. Hiệu trưởng tiếp khởi điện thoại đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó biểu tình có chút cổ quái nói một câu ta đã biết, liền treo điện thoại. Mấy cái lao giáo thụ hai mặt nhìn nhau, hiệu trưởng đây là làm sao vậy? Như thế nào tiếp cái điện thoại biểu tình trở nên như vậy cổ quái? Nhìn vài vị lão giáo thụ tò mò ánh mắt, hiệu trưởng thở dài nói, lại tới một cái. Lần này địa vị lớn hơn nữa, Âu Dương gia chủ. Nhìn vài vị giáo thụ vẫn là có chút không nghe hiểu hắn ý tứ, hắn đành phải tiếp tục giải thích, vừa rồi bảo vệ cửa gọi điện thoại tới nói, Âu Dương gia xe tới đưa tân sinh, giấy thông hành là quân ủy. Chúng ta đau đầu nhân vật lại nhiều một cái. Hiệu trưởng tận lực giải thích làm đại gia minh bạch chính là tân sinh hồ sơ không có Âu Dương gia hài tử a. Đã từng đã dạy Âu Dương Vân một vị lao giáo thụ đối Âu Dương gia con cháu, nhưng thật ra không xa lạ, đã từng Âu Dương Vân chính là làm các giáo sư đều phi thường yêu thích học sinh a, nghe nói Âu Dương gia nền nếp gia đình vẫn luôn không tồi, nếu là Âu Dương gia lại đến như vậy một cái, đại gia khẳng định đã sớm đoạn. chính là tân sinh hồ sơ bọn họ đều lật qua a không có nhìn thấy có Âu Dương gia con cháu, hơn nữa này giới học sinh liền họ Âu Dương đều không có a. Ta cũng kỳ quá a. Nếu là có Âu Dương gia con cháu ta sao có thể không đề cập tới trước được đến tin tức đâu. Nhưng là Âu Dương gia người tự mình tới đưa, liền tính không phải Âu Dương gia hải tử, nhưng là quan hệ nhất định cũng không tầm thường. Theo ta được biết, Âu Dương gia người luôn luôn là tương đối địa thấp. Âu Dương Vân Đại gia nói vậy còn đều có ấn tượng. Hiệu trưởng cũng buồn bực, sao có thể có như vậy học sinh hắn hiện tại mới biết được. Hơn nữa hôm nay tân sinh báo danh giống nhau giống Đông Phương gia cùng Trương gia kia hai đứa nhỏ liền không có tới. Trực tiếp làm trường học thay xử lý thủ tục là được. Không phải nói bọn họ làm đặc quyền không nghĩ tới, mà là bởi vì mỗi năm mới vừa khai giảng trong trường học tương đối loạn, người nào đều có. Tuy rằng bọn họ này đó cán bộ cao cấp đối giáo phương là không bảo mật chính mình thân phận, nhưng là vì an toàn suy xét ngày thường vẫn là tương đối liệu thấp, loại này dễ dàng bị người nhận ra thân phận thời điểm vẫn là đừng tới hảo. Như vậy giáo phương áp lực cũng tương đối tiểu. Bất quá này Âu Dương gia chính là tình huống như thế nào? hoàn toàn không tính toán kiêng rẻ khai giảng nhật tử. Năm đó Âu Dương Vân người như vậy cũng ở khai giảng thời điểm không có cùng tân sinh cùng nhau tới báo danh, hôm nay đưa tới như vậy cái chủ lại là người nào a? Tưởng nhiều như vậy cũng không có, không bằng trực tiếp đi xem hảo. Bảo vệ cửa đều đã thông chi, hiệu trưởng tự nhiên là muốn chính mình đi tự mình nhìn xem. Vừa rồi bảo vệ cửa cũng không có dò hỏi tân sinh tên, chỉ là ngồi ở thảo luận cũng vẫn là không biết bọn họ rốt cuộc đưa tân sinh là cái nào cho nên hắn khẳng định là muốn đích thân đi xem rốt cuộc cái này tân sinh là ai, là cái nào hệ, cũng hảo làm kế tiếp an bài. Tuy rằng mặt khác giáo thụ cũng rất muốn đi theo cùng đi nhìn xem, nhưng là đi người quá nhiều lại không thích hợp, vì thế đại gia nhất trí đề cử đã từng đã dạy Âu Dương Vân vị kia lao giáo thụ cùng hiệu trưởng cùng đi tìm hiểu một chút. Thương lượng hảo liền hành động, đương hiệu trưởng cùng vị kia lao giáo thụ tìm được thản nhiên bọn họ thời điểm, Vũ Kiến Bân đã ở tân sinh đăng ký chỗ báo đi đăng ký. Hiệu trưởng xa xa liền thấy bãi đỗ xe kia hai chiếc xe, không nghĩ nhìn đến cũng không được a. Bổn giáo là mệnh lệnh rõ ràng cấm phần ngoài chiếc xe tiến vào giáo nội, như vậy chói lọi ngừng ở nơi đó trừ phi hiệu trưởng ánh mắt có vấn đề, nếu không hắn thật sự rất khó xem không nói a. Hơn nữa này hai chiếc xe lại như vậy phong cách, một chiếc là quân dụng việt dã, kia giấy phép liền đủ hỏa người mắt, phía trước còn phóng quân ủy giấy thông hành. Mặt sau chiếc xe kia, tuy rằng không thường xem xe người không quen biết. Nhưng là vừa thấy kia tạo hình liền biết cảm thấy không phải cái gì bình thường xe, thứ tốt đặt ở nơi đó mặc dù là không biết nhìn hàng người cũng có thể nhìn ra cái tốt xấu tới. Vốn dĩ hôm nay rất nhiều tân sinh gia trưởng cũng có không ít có điểm tiền trinh có điểm tiểu quyền. Thủy một đại học đối ngoại giống nhau công bố là phần ngoài chiếc xe không chuẩn tiến lên giáo, bọn họ cũng là không dám đi khiêu chiến nội quy trường học. Nhưng là nhìn đến vừa rồi rõ ràng khai tiến vào hai chiếc ngoại lai chiếc xe đại gia liền có chút bất mãn, đang có những người này chuẩn bị muốn lên tiếng kháng nghị nhưng là lại một nhìn kỹ liếc mắt một cái kia hai chiếc xe, tức khắc đều im, tiếng. Đều nói đế đô quan nhiều là không tồi, đều nói tùy tiện cái kinh quan ra khỏi thành đều so địa phương quan cao mấy cấp cũng là có loại tình huống này, nhưng là chân chính dám khiêu chiến Âu dương gia loại này gia tộc đế đô cũng bái không ra mấy cái. Đế đô có tiền chính là không ít, nhưng là có thể ở 9-3 năm mua khởi loại này hơn 1.000 vạn hạn lượng khoản xe kẻ có tiền vẫn là không nhiều lắm. Quan không nhân gia đại, tiền không nhân gia nhiều. Ngươi còn không im tiếng là tưởng đắc tội nhân gia sao? Nhân gia như vậy quyền thế giàu có đều chiếm tề, không phải tùy tiện người nào có thể đắc tội, mặc dù ngươi có điểm tiểu quyền, mặc dù ngươi có điểm tiền trinh, ngươi vẫn là thành thật hoa đi, đừng vào nhân gia mắt, đến cuối cùng chết cũng không biết chết như thế nào mới hảo. Như vậy phong cách hai chiếc xe khai vào vườn trường, kia tự nhiên là hấp dẫn mọi người trong mắt, mọi người đều muốn biết này rốt cuộc tới chính là người nào, đừng nói là tân sinh cùng gia trưởng, ngay cả bổn giáo nhân viên công tác đều rất tò mò. Hai chiếc xe đỉnh hảo lúc sau, phía trước chiếc xe kia chỉ xuống dưới một cái quan quân, xem quân chức không tính quá cao, nhưng là nhìn xem người nọ tuổi lại xem hắn quân hàm cũng liền cảm thấy là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Bất quá nghĩ đến này không phải chính chủ, kia phòng trừng là ở phía sau chiếc xe kia thượng. Đại gia ánh mắt lại chuyển hướng mặt sau chiếc xe kia thượng, phía trước ghế phụ ngồi trên xuống dưới một người nam tử, khí chất lạnh thấu xương, nhìn hẳn là như là hộ vệ linh tinh người, chỉ thấy tên kia nam tử mở ra mặt sau cửa xe. Đầu tiên là xuống dưới một người thiếu niên, xem tuổi hẳn là như là tân sinh bộ dáng, đây là chính chủ đi. Nhưng là lại giống như không phải. Chỉ thấy vừa rồi phía trước chiếc xe kia quan quân đi đến mặt sau chiếc xe kia cửa sau bên trái mở ra một khát sườn cửa xe, bên trong hẳn là còn có người, mà lúc này này chiếc xe tài xế cũng là xuống xe đứng ở cửa xe bên trái, từ trong xe xuống dưới một cái tiểu Nam Hải, tăng cường lại xuống dưới một cái tiểu Nữ Hải. Vị kia quan quân tự nhiên đứng ở tiểu Nam Hải phía sau sườn. Mà vị kia tài xế cùng nhìn như hộ vệ nam tử thực tự nhiên liền đứng ở tiểu nữ hải phía sau sườn, bắt đầu xuống dưới cái kia thiếu niên còn lại là có nói có cười đến từ xe một khắc sần đã đi tới chạy đến tiểu nữ hải bên người dắt tay nàng, mà bên kia tiểu nam hải cũng dắt tiểu nữ hải một cái tay khác. Nhìn như hòa thuận vui vẻ một bức hình ảnh, nhưng là cẩn thận người không khó coi ra vị kia quan quân cùng trừ bỏ thiếu niên cùng tiểu bằng hưu ở ngoài mặt khác hai cái nam tử đều là hộ vệ tư thế, xem ra này mấy cái hải tử thân phận lại là đặc thủ Nhưng là đại gia có chút xem không rõ, này rốt cuộc có phải hay không người một nhà đâu. Nhìn quen thuộc thân mật cảm giác kia ba cái hải tử hẳn là người một nhà đi. Nhưng là vì cái gì hộ vệ lại là hai bắt đầu. Hơn nữa một cái ăn mặc con trang, hai cái ăn mặc y thì hải phục thường, đây là tình huống như thế nào. Nhưng là có chút mắt sắc người, đều phát hiện mặc kệ là xuyên không xuyên con trang. Này ba cái đảm nhiệm hộ vệ nam tử hẳn là đều là chịu quá đặc thù quân sự hóa huấn luyện người, từ bọn họ đi đường tư thế động tác. Cùng với hộ vệ phương thức tuyệt đối đều là cho cao cấp lãnh đạo làm bảo vệ công tác người. Đại gia chính suy đoán này mấy người thân phận, mấy người liền vừa nói vừa cười hướng tới báo danh trô đi tới. Mấy người đi vào đại gia mới phát hiện này, đoàn người đều lớn lên không tầm thường a, vô luận là kia ba cái hài tử vẫn là kia ba cái hộ vệ đều dài quá trương xinh đẹp mặt, đứng chung một chỗ thật là làm người cảnh đẹp ý vui. Mà lúc này đại gia ánh mắt càng là bị kia hai cái nhỏ nhất hài tử hấp dẫn qua đi, này hai cái tiểu bằng hữu lớn lên thật là xinh đẹp. So TV thượng ngôi sao nhí còn xinh đẹp, đặc biệt là cái kia tiểu nữ hài cười rộ lên thật là đáng yêu cực kỳ làm người tưởng tiến lên ôm một cái thân một thân. Bất quá đại gia vẫn là cực lực khắc chế chính mình loại này xúc động, không cần hỏi, đương nhiên là bởi vì không dám a, bọn họ nhưng không quên này mấy người thân phận không bình thường, nói nữa nhân gia còn mang theo như vậy lợi hại hộ vệ, phỏng chừng có không sợ chết chạy tới ôm một cái cái kia tiểu nữ hài, đương trường liền sẽ bị người ném văng ra đi. Ngắm lại loại này khả năng. Đại gia vẫn là cảm thấy nhẫn nhẫn đi, tuy rằng cái kia tiểu nữ hài thật sự hảo đáng yêu hảo đáng yêu. Thản nhiên mấy người bọn họ từ dưới xe cũng đã cảm giác được đại gia ánh mắt, bất quá sớm đã thành thói quen bị người nhìn chăm chú ánh mắt mọi người đều thực tự nhiên xem nhẹ, cũng không có thực để ý, bọn họ như vậy dòng chống khuya chiêng đem xe khai tiến vào rất khó không bị người chú ý đi. Đương nhiên nơi này vẫn là có một người ngoại trừ, kia tự nhiên là chúng ta thần kinh đại điều vu kiến bân, người khác là xem nhẹ. Mà hắn là căn bản là không phát hiện nhân gia đều ở trộm ngắm bọn họ bên này, hắn đang cùng thản nhiên nói cao hứng đâu, nơi nào sẽ phát hiện có người xem bọn họ đâu, quả nhiên thần kinh đại điều người phản ứng không phải giống nhau chỉ độn A. Trước 175 tân sinh đệ nhất, thản nhiên mấy người bọn họ đi đến báo danh đăng ký chỗ, không nghĩ tới vừa rồi còn vây quanh một đống lớn người phần phật một chút khiến cho một cái lộ ra tới. Lần này ngay cả thần kinh lớn nhất điều vu Kiến Bân cũng phát hiện không đúng rồi. Hắn mở mịt nhìn nhìn đại gia không làm minh bạch đây là tình huống như thế nào. Thản nhiên nhìn vu kiến bên kia có chút khôi hài biểu tình cười cười nói, gì? Không cần xếp hàng, tiểu cứu ngươi còn không chạy nhanh lấy ra thông chi thư đi đăng ký, ngẩn người làm gì à? Có người cấp nhường đường còn không tốt. Thản nhiên nghĩ đây chính là đại gia tự giác làm cho bọn họ, không chạy nhanh đăng ký chẳng lẽ còn muốn đứng ở chỗ này mắt to trừng mắt nhỏ à? Nghe thản nhiên nói, đại gia nghĩ thầm này tiểu bằng hữu không chỉ lớn lên đáng yêu. Liền thanh âm đều là nhu nhu ngọt ngào thật là đáng yêu muốn chết, nàng kêu cái kia thiếu niên tiểu cứu kia xem ra hai người hẳn là chính là thân thích, xem ra bọn họ ba cái sắc thật là người một nhà. Nhưng là giống như thoạt nhìn cái này tiểu nữ hài càng như là chủ sự, đây là tình huống như thế nào. Mọi người đều cảm thấy đặc biệt tò mò. Thần kinh đại điều vô kiến bân tuy rằng cũng chú ý tới vừa rồi kỳ quái không khí, bất quá bị thản nhiên như vậy vừa nói hắn cũng cảm thấy không xếp hàng còn không chạy nhanh đi đăng ký kia không phải choáng váng sao hắn vui vẻ liền hướng đăng ký chỗ nơi đó đi đến đồng học ngươi tên là gì? ngươi thông chi thư đâu? đám người tản ra lúc sau không minh bạch đã xảy ra sự tình gì tiếp đãi tân sinh lão sư đem vu kiến bân làm như là xếp hàng đi lên tân sinh lệ thường hỏi tên cùng yêu cầu xem xét thông chi thư lão sư ngài hảo ta kêu vu kiến bân máy tính công trình chuyên nghiệp đây là ta thông chi thư Tuy rằng thần kinh đại điều, nhưng là rất có lễ phép Vu Kiến Bân ở vừa rồi vị kia lão sư nói muốn xem xét thông chi thư thời điểm hắn cũng đã từ tùy thân bối trong bao mặt nhảy ra chính mình thư thông báo trúng tuyển. Vu Kiến Bân đối phương lão sư tựa hồ có chút kinh ngạc nghe được Vu Kiến Bân báo thượng tên ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, có cái gì vấn đề sao? Mặt sau theo kịp thản nhiên nhìn đến vị kia lão sư loại này phản ứng không xác định là xảy ra chuyện gì, nàng trực tiếp liền hỏi ra khẩu. Vị kia lão sư nghe được thản nhiên hỏi chuyện cũng cảm thấy chính mình tựa hồ là có chút phản ứng quá độ, hòa hoãn một chút chính mình biểu tình, mới mở miệng nói, ngượng ngùng ta vừa rồi phản ứng có điểm đại, với đồng học hoang nên ngươi tới thủy một đại học. Nói vị này lão sư đứng dậy vươn một bàn tay cùng vu Kiến Bân muốn bắt tay. vu Kiến Bân tuy rằng có chút không rõ liền lý, nhưng là vẫn là bản năng nắm lấy vị kia lão sư tay. Trung quanh trong đám người phát ra khe khẽ nói nhỏ. Tựa hồ đều ở thảo luận cái này kêu Vũ Kiến Bân tân sinh rốt cuộc là cái gì địa vị, vị này lão sư lớn như vậy phản ứng. Nhìn Vũ Kiến Bân vẻ mặt mờ mịt biểu tình nắm lấy chính mình tay, vị kia lão sư cười cười nói, với đồng học chỉ sợ còn không biết người rất có danh đi. Tựa hồ là cố ý út út mở mở đối với Kiến Bân. Ta, Vũ Kiến Bân nghĩ thầm chính mình còn không phải là khảo cái dê thị trạng nguyên sao. Đế đô nhân tài đông đúc hắn về điểm này thành tích hẳn là không đến mức như vậy nổi danh đi. Đúng vậy. Ngươi là năm nay Dê Thị Thi đại học Trạng Nguyên, cái này ngươi khẳng định là biết đến, nhưng là ngươi vẫn là năm nay chúng ta Thủy Mục đại học thành tích đệ nhất danh thành tích, cái này chỉ sợ ngươi cũng không biết đi. Vị kia lão sư tựa hồ là hảo tâm giúp hắn giải thích nghĩ hoặc, kỳ thật là càng nói càng làm vu kiến bân hồ đồ. Ta tiểu cứu là Dê Thị Thi đại học Trạng Nguyên, nhưng là hắn không phải chúng ta đỡ phải đệ nhất danh a, như thế nào có thể thành Thủy Mục đại học Tân Sinh đệ nhất? Thản nhiên cũng cảm thấy vị này lão sư nói có chút làm người lý giải không được. Này trong đó A kia lão sư đang muốn trả lời thản nhiên vấn đề đã bị bên cạnh một đạo thanh âm đánh gãy. Này nguyên nhân trong đó vẫn là ta tới nói đi. Một vị lão giả từ bên cạnh đi tới đánh gãy vị kia lão sư nói nói tiếp. Viên hiệu trưởng. Vừa rồi cùng thản nhiên bọn họ nói chuyện phiếm vị kia lão sư hiển nhiên thực tôn trọng vị này lão giả, nghiêng người hướng hắn vân an. Cũng ở mọi người mặt nói ra vị này lão giả thân phận. Vị này lao giả ra, ra, vậy ngươi nói cho chúng ta biết nguyên nhân đi thản nhiên cũng biết đây là thủy mục đại học hiệu trưởng, bất quá bọn họ hiện tại nhưng không công phu cùng hắn hàn huyên. Nàng hiện tại càng muốn biết đến là vừa mới bọn họ nói vu kiến bân thành năm nay thủy mục đại học tân sinh đệ nhất nguyên nhân. kỳ thật sự tình là cái dạng này, lúc ấy thi đại học điểm xuống dưới thời điểm vu kiến bân đồng học thành tích tuy rằng là dê thị đệ nhất danh, nhưng là chỉ là các ngươi ghét tỉnh đệ nhị danh, ở chúng ta thủy mục đại học tân sinh cũng bất quá là đệ tứ danh thành tích. Nhưng là sau lại quốc gia thi đại học thành tích phúc tra tiểu tổ vừa lúc năm nay đến các ngươi tỉnh đi điều động bài thi phúc tra. liền phát hiện với đồng học tiếng Anh bài thi thượng thiếu thập phần. Trải qua phúc tra tiểu tổ xác minh cuối cùng đăng báo đến quốc gia thi đại học làm lúc sau đối chuyện này phi thường coi trọng, bởi vì hơn nữa này thập phần với đồng học thành tích chính là năm nay cả nước chẳng nguyên, trải qua khắp nơi đối bài thi điều nghiên phê chữa cuối cùng hạch chuẩn này thập phần là nhất định phải thêm cấp với đồng học. Chuyện này cũng là hôm trước mới thông báo cho chúng ta trường học biết đến, cho nên khả năng các ngươi còn không có được đến tin tức. Bất quá chuyện này, quốc gia thi đại học phòng tuyển sinh sẽ tại đây mấy ngày thông chi cho các ngươi địa phương, còn có ở Hoa Hạ Nhật báo thượng làm ra tin tức công bố. Ta tưởng còn sẽ bổ một buổi học đồng cấp với đồng học. Viên hiệu trưởng cười nói, tuy rằng hắn đã biết trước mắt thiếu niên này chính là hắn muốn tìm phiền toái nhân vật nhưng là vẫn là có thể vì thủy một đại học lại nhiều một cái ưu tú học sinh cảm thấy phi thường cao hứng. Đây là thật sao? Vu Kiến Bân nghe song viên hiệu trưởng nói hiển nhiên là cảm thấy có chút không chân thật, quay đầu lại thói quen tính hỏi Thản Nhiên. Thản Nhiên bất đắc dĩ rũ tay ở hắn cánh tay thượng khắp một chút đau sao? Đau đau. Đó chính là thật sự lâu. Vu Kiến Bân đầu tiên là bị Thản Nhiên véo có chút đau hắn giận, ngay sau đó tựa hồ mới suy nghĩ cẩn thận Thản Nhiên ý tứ lại vui vẻ bế lên Thản Nhiên hôn một cái. Chơi ạ? Thản Nhiên thật là cảm thấy mất mặt đã chết. Chính mình tiểu cữu như thế nào như vậy nhị huyết ta. Nàng hảo tưởng nói chính mình không quen biết hắn A. Người chung quanh từ bắt đầu đối bọn họ thân phận tò mò, đến bây giờ thấy thiếu niên này như vậy bảo một mặt, đại gia tựa hồ cũng cảm thấy bọn họ thân thiết rất nhiều. Tiểu dương ngươi cấp với đồng học làm thủ tục, ta trước dẫn người đi. Viên hiệu trưởng vừa thấy người ở đây quá nhiều. Không thích hợp nói chuyện liền tính toán mang theo Vu kiến bân bọn họ hồi chính mình văn phòng đi nói. Tốt, với đồng học trước đem đăng ký phí cho ta. Vị tiêu dương lão sư mỉm cười đối với kiến bân nói đứa nhỏ này thật đúng là đáng yêu à, hắn thật lâu chưa thấy được như vậy đáng yêu học sinh, hơn nữa vẫn là chính mình học sinh, ha ha, với đồng học chúng ta về sau có không ít ở chung cơ hội đâu, không sai vị này tạm thời ở đăng ký chỗ hỗ trợ Dương Lão sư chính là Vu Kiến Bân về sau máy tính chuyên nghiệp bài chuyên ngành Lão sư, duyên phận thứ này à, quá khủng bố, Vu Kiến Bân giao học phí lúc sau, liền cùng Thản Nhiên bọn họ bị Lão hiệu trưởng mang đi office building bên kia, các vị mời ngồi đi. Này vài vị đều là chúng ta thủy một đại học lao giáo thụ. Viên hiệu trưởng đem mấy người mang về văn phòng lúc sau cũng không hảo đối vài vị giáo thụ giải thích cái gì, dứt khoát nhường cho bọn họ đều ở đây tính, cũng đỡ phải hắn lúc sau lại nhất nhất giải thích. Các vị các giáo sư hảo. vu Kiến Bân vẫn là tưởng lễ phép hướng các vị các lao sư chào hỏi, rốt cuộc nơi này chỉ có hắn một cái đương sự. Phía trước ở bên ngoài tình huống viên hiệu trưởng cùng vài vị giáo thụ cũng không rõ ràng nhưng là hiện tại Thản Nhiên bọn họ lấy ngồi xuống chủ yếu và thứ yếu liền phân ra tới. Lý Minh vẫn như cũ này, đây hộ vệ chi tư đứng ở Âu Dương Đêm phía sau, mà Vương Hiên cùng Phùng Vũ còn lại là thói quen tính đứng Thản Nhiên tả hữu hai sườn. Thản Nhiên Âu Dương Đêm Vu Kiến Bân lại lấy Thản Nhiên là chủ ngồi ở trung gian, bên tay trái vị trí là Âu Dương Đêm, bên tay phải vị trí là Vu Kiến Bân. Người Trung Quốc ngồi chỗ ngồi vẫn là tương đối có học vấn, tuy rằng ba người cũng không phải cố ý mà làm chi. Khá vậy xác thật là thật là phản ứng ba người quan hệ. Lý Minh Vương hiên bọn họ không cần nhiều lời, đứng hộ vệ tự nhiên không phải chủ, mà này ngồi ba cái có thể nói là hài tử nhân tài là hôm nay vai chính. Mà này ba cái hải tử giữa tựa hồ là trung gian tiểu nữ hài địa vị càng cao một ít, chính là không nghe nói Âu Dương gia có cùng loại tuổi này tiểu nữ hài đi. Nếu nàng là Âu Dương gia người, kia bên cạnh tiểu nam hải lại như thế nào giải thích đâu. Có mấy cái chi nhớ không tuổi lão giáo thụ đã nhận ra tới cái kia tiểu Nam Hải có cùng năm đó ở Thủy Mục Đại học thượng quá học Âu Dương Vân Tám phần giống dung mạo, nay khả năng chính là Âu Dương Vân Nhi tử đi. Bao gồm viên hiệu trưởng ở bên trong vài vị lão nhân ra đều bị trước mắt mấy cái hải tử làm cho có chút hỗn loạn, mặc kệ trực tiếp hỏi đi. Vừa rồi bảo vệ cửa gọi điện thoại tới nói có Âu Dương tướng quân trong nhà xe tới, nói vậy chính là vài vị đi. Xin hỏi một câu, các ngươi đều là Âu Dương gia người nào? Viên hiệu trưởng căng ra đầu thật đúng là hỏi đến đủ trực tiếp, tuy nói là làm học thuật người đối quyền như không lớn am hiểu, nhưng là có thể làm được hoa hạ quốc nội đệ nhất học phủ hiệu trưởng, người này liền tuyệt đối không phải đơn giản cổ giả. Tuy rằng hắn hỏi trực tiếp bất quá cũng là ý vào cảm thấy này mấy cái hài tử trên người không có kia phân thái tử đảng ăn chơi chắc táng, nhìn đều là chút hiểu chuyện có lễ phép hảo hài tử, cho nên hắn tuy rằng cảm thấy chính mình hỏi đến đường đột, nhưng là đối phương nhất định sẽ không sinh khí chính mình cũng không đến mức đắc tội quyền quý. Thản Nhiên cười cười hướng về phía Âu Dương Đêm gật gật đầu. "Ta ra ra là Âu Dương thuần, ta phụ thân là Âu Dương Vân, vị này chính là ta bảo tiêu." Âu Dương Đêm thu được Thản Nhiên ý bảo nói ra chính mình thân phận, trên người kia phân đại gia tộc con cháu khí thế lập thấy, nhân tiện giới thiệu Lý Minh. Phòng trong viên hiệu trưởng cùng vài vị lão giáo thụ vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình nhìn Âu Dương Đêm. Bất quá lúc này càng thêm tò mò cái kia tiểu nữ hài thân phận, có nhà nào hài tử có thể làm Âu Dương gia con cháu có thể nhìn nàng sắc mặt hành sự? Thản nhiên nhìn vài vị lão nhân ra vẻ mặt to mò nhìn chằm chằm chính mình giống như muốn đem chính mình trên người nhìn chằm chằm ra động tới dường như. Thản nhiên liền cảm thấy một trận buồn cười. Thản nhiên cười mở miệng nói, vị này vô kiến bân là ta tiểu cứu cứu, ta mụ mụ đệ đệ. Vài vị lão nhân ra gật gật đầu, ý bảo minh bạch, trừng lớn đôi mắt mắt trông mong chờ thản nhiên bên dưới. Thản nhiên nhất thời thu tới cười, khí thế nhắc tới. Mọi người cảm giác tựa hồ là chính mình hoa mắt tại đây tiểu nữ hải trên người thấy được một loại cùng loại với nữ vương coi rẻ thiên hạ khí thế, liền nghe thản nhiên chậm rãi mở miệng nói, ta sao, là Âu Dương đêm bằng hưu cũng là Âu Dương gia bằng hưu. Nay cùng phía trước cái loại này tiểu nữ hải kiểu thái hoàn toàn bất đồng, Âu Dương đêm trên người thế ra con cháu khí chất lại bất đồng khí thế lập tức chấn trụ sở hưu ở đây người. Trước 176 đã xảy ra chuyện. thản nhiên như vậy khí thế chỉ có ở hội kiến phỉ thúy vương khi đã từng phóng thích quá Ở đây người cũng cũng chỉ có vương hiên cùng phùng vũ kiến thức quá, bất quá tuy rằng hai người không phải lần đầu tiên kiến thức thản nhiên như vậy khí thế, nhưng là không khỏi vẫn là muốn không tự giác quỳ xuống thần phục. Cái gọi là vương giả khí thế, vô luận là nhân loại vẫn là động vật giới đều là giống nhau, đều là có thể gần ở khí thế thượng khiến cho đối phương cảm thấy muốn thần phục với nàng, thản nhiên hiện tại khí thế so đã từng càng sâu, bắt đầu phóng xuất ra tới thời điểm nàng chính mình cũng không nghĩ tới sẽ so lần đầu tiên đối phỉ thúy vương sử dụng thời điểm còn khoa trương. Hơn nữa tăng cường không ngừng gấp đôi, chờ nàng phát hiện thời điểm liền chạy nhanh thu liễm khí thế, mọi người mới từ đệ. Nhất bắt đầu đánh sâu vào giữa hoan quá mức tới. Mỗi người đều cảm thấy vừa rồi lại nhất nhất nháy mắt muốn cấp cái này tiểu nữ hài quỳ xuống xúc động, nhưng là hiện tại giống như tốt một chút, nhưng là vẫn là đối đứa nhỏ này cảm thấy sợ hãi, không dám nhìn thẳng nàng. thản nhiên nhìn hiệu quả đạt tới liền triệt đầy người khí thế, hồi phục bình thường trạng thái. Nơi này kinh ngạc nhất phải kể tới Lý Minh cùng Âu Dương muộn rồi Bọn họ cùng thản nhiên sớm chiều ở chung lâu như vậy, còn không có phát hiện thản nhiên trên người khí thế cư nhiên như vậy cường. Lý Minh đến bây giờ mới chân chính biết chính mình cùng thản nhiên đời này đều không thể đứng ở cùng cái độ cao, này quả thực cũng đã siêu việt nhân loại năng lực phạm chủ. Mà Âu Dương đêm càng là thật sâu cảm thấy chấn động hơn nữa có chút hề bài. Như vậy khí thế, Âu Dương cũng là trước nay cũng chưa kiến thức, liền tính là chính mình thái gia gia, liền tính là hoa hạ quốc tối cao người lãnh đạo. Tuy rằng bọn họ trên người có loại so thường nhân cường đại gấp trăm lần khí thế, nhưng là giống như vậy siêu cường khí thế, bọn họ vẫn là vô pháp với tới. Như vậy thản nhiên như thế nào sẽ yêu cầu hắn bảo hộ, như vậy hắn vĩnh viễn không có khả năng siêu việt thản nhiên đi bảo hộ nàng, như vậy chính mình những cái đó nỗ lực có phải hay không đều là ở lãng phí thời gian. Thản nhiên tựa hồ cảm nhận được câu dương đêm hề hoài, quay đầu cho hắn một cái ấm áp ánh mặt trời tươi cười, nắm lấy hắn tay, đem linh lực đưa vào trong thân thể hắn. Xua tan hắn trong lòng những cái đó ưu ám ý niệm, mềm ngoài tâm tình. Âu Dương đêm tự hồ lập tức quên mất vừa rồi chính mình những cái đó bề vải, đúng vậy, mặc dù thản nhiên như thế cường đại, chính là hắn cũng có thể ở bên người nàng bảo hộ nàng, vì nàng làm chính mình trở nên càng cường đại hơn, nếu không nỗ lực chính mình không phải càng thêm không có tư cách đứng ở nàng bên người sao. Hồi tưởng hạ những cái đó ở thản nhiên người bên cạnh, cái nào không phải phi thường ưu tú người, cho nên Âu Dương đêm hiện tại trong lòng tràn ngập chính năng lượng. Hắn muốn nỗ lực muốn so trước kia càng thêm nỗ lực. Nỗ lực trở thành đứng ở thản nhiên bên người người. Trấn An Hảo Âu Dương đêm thản nhiên cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thản nhiên không nghĩ tới vừa rồi chính mình phóng thích một chút khí thế cư nhiên sẽ làm Âu Dương đêm trong lòng xuất hiện mặt trái cảm xúc. Còn Hảo còn Hảo. Đứa nhỏ này không lợi hại, bất quá nhìn xem những người khác đều còn Hảo. Xem ra về sau lại tưởng sử dụng thế áp nhất định phải khống chế một chút đúng mực, miễn cho tái tạo thành này loại sự kiện. Vũ kiến bân kia thần kinh đại đều tuy rằng cảm thấy thản nhiên trên người khí thế rất cường đại, nhưng là hắn tưởng thản nhiên đều có thể trực tiếp đem hắn ném văng ra. Lại kỳ quái sự tình cũng không cảm thấy kỳ quái. Ma thủy một đại học này phương vài người, tuy rằng thản nhiên chỉ là nói một câu là Âu Dương gia bằng hiệu như vậy không rõ ràng lắm đáp án, nhưng là chính là này khí thế cũng đã nói cho bọn họ. Xuống chút nữa đáp án không phải bọn họ có thể biết đến, vì thế bọn họ cũng đều thực thức thời không có người lại hướng thâm đảo thản nhiên bối cảnh. Lúc sau viên hiệu trưởng cùng Vu Kiến Bân hàn huyên một hồi, còn có cái giáo thụ hẳn là cũng là máy tính chuyên nghiệp giáo thụ. Hắn đối với Kiến Bân đề ra mấy vấn đề, phát hiện Vu Kiến Bân đối máy tính cái này chuyên nghiệp vẫn là thực hiện làm một ít công khóa, hắn có thể đưa ra một ít chính mình giải thích. Đồng thời lão sư cũng cho hắn giải đáp mấy cái Vu Kiến Bân phía trước vẫn luôn có chút không rõ lắm vấn đề. Thời gian thực mau liền đến giữa trưa, Vu Kiến Bân mời vài vị giáo thụ cùng hiệu trưởng cùng nhau ăn cơm trưa. Kỳ thật hắn là muốn lợi dụng cơm trưa thời gian lại giống như các lão sư thỉnh giáo một chút, đứa nhỏ này trong đầu hiện tại đối đạo lý đối nhân xử thế này khối vẫn là căn bản không có khái niệm. Bất quá hắn hảo ý đối phương cũng không dám tiếp thu, chứ không nói đối phương thân phận đặc thủ. Càng quan trọng là khai giảng ngày đầu tiên cùng tân sinh cùng nhau ăn cơm ảnh hưởng không tốt lắm, cho nên bọn họ vẫn là lời nói dịu dàng xin miễn. Đưa tin sự tình kết thúc, cũng liền không có sự tình gì, bất quá hiệu trưởng cũng hỏi Vu Kiến Bân muốn hay không tham gia quần huấn. Nếu tham gia nói hậu thiên buổi sáng 8 giờ tới đưa tin, còn có làm hắn bất thời giờ chuẩn bị một cái tân sinh đại biểu nói chuyện bản thảo, làm tân sinh đệ nhất danh, năm nay hoa hạ thi đại học một người, Vũ Kiến Bân làm tân sinh đại biểu nói chuyện đây là tất nhiên. Vốn dĩ phía trước hiệu trưởng còn sầu năm nay tân sinh đông phương gia đứa bé kia là tân sinh thành tích đệ nhị học sinh, nhưng là thân phận của hắn bối cảnh lại đặc thù, không biết là nên làm đệ nhất danh thành tích học sinh đại biểu nói chuyện vẫn là làm phương đông đi lên, cái này hảo. Chân chính đệ nhất danh Vu Kiến Bân cũng là bối cảnh không tầm thường cũng liền không tồn tại vấn đề này. Nhân ra thành tích đó là bãi ở đâu, cũng không phải cái gì vô danh hạng người, liền tính Đông Phương gia người có chuyện nói không phải còn có Âu Dương gia người ở nơi đó đỉnh sao. Đối với hiệu trưởng tới nói như thế chuyện tốt. Vu Kiến Bân thực vui vẻ tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, đừng nhìn hắn ngày thường có chút thần kinh đại điều, nhưng là đối với vinh dự loại chuyện này hắn mới sẽ không làm bộ khiêm tốn làm đâu. Còn có hôm nay hắn phải đi về cấp ba mẹ bọn họ báo tin vui nói chính mình không chỉ là khảo dê thị đệ nhất danh, càng quan trọng là bọn họ trường học năm nay tân sinh đệ nhất đâu, còn muốn làm tân sinh đại biểu nói chuyện đâu, đúng rồi còn muốn nói cho Âu Dương đại ca, hắn năm đó giống như chính là tân sinh. Đại biểu, nhìn vũ kiến bân nhạc ga bộ dáng, hiệu trưởng cùng vài vị lao giáo thủ cũng cảm thấy đứa nhỏ này phẩm tính đơn thuần, còn có chút tính trẻ con, tuy rằng thân phận bối cảnh có chút đặc thù nhưng là nói vậy phía trước bọn họ lo lắng cũng không tồn tại đứa nhỏ này liền cùng bình thường thiếu niên giống nhau hoàn toàn không có những cái đó thế ra con cháu trên người tật xấu mọi người đều rất thích đứa nhỏ này xem ra không chỉ có chỉ là Âu Dương gia người hảo ngay cả nhà bọn họ bằng hữu cũng không tồi nay vài vị giáo thụ trừ bỏ vị kia cùng Vu Kiến Bân thảo luận chuyên nghiệp tri thức lão sư còn có hai ba cái lão sư sẽ tại đây 4 năm giữa có cơ hội dạy dỗ Vu Kiến Bân bọn họ đối với Kiến Bân biểu hiện đều thực chờ mong Xem sự tình nói không sai biệt lắm, vũ kiến bân bọn họ cũng chuẩn bị cáo từ, trước khi đi lại cùng hiệu trưởng xác nhận một chút hắn hậu thiên là muốn tới tham gia quân huấn. Hiệu trưởng đối với kiến bân loại thái độ này rất là thưởng thức, giống nhau rất ít có đặc thù con cháu nhóm sẽ tham gia trường học quân huấn, tuy rằng trường học cũng không tưởng làm loại này đặc thù hóa, nhưng là mặt trên có người chào hỏi, một cái đại học hiệu trưởng có thể đắc tội được ai a, hắn chính là không nghĩ đáp ứng cũng không có biện pháp cho nên hiện tại cũng đã diễn biến thành dứt khoát hắn trước tiên chủ động vấn an muốn hay không tham gia cũng đỡ phải lấy đến tân sinh khai rằng hắn liền sẽ không thể hiểu được nhận được rất nhiều hắn thấy cũng chưa gặp qua cao tầng đánh tới điện thoại làm đến hắn không được căn bình vốn dĩ cơm chưa tính toán ở bên ngoài ăn không nghĩ tới xe còn không có khai ra thủy một đại học phùng vũ liền nhận được câu dương gia đánh tới điện thoại muốn hỏi bọn họ vội xong rồi không vội xong rồi liền cùng nhau về nhà ăn cơm buổi chiều cùng đi lão gia tử bên kia thản nhiên có chút ngoài ý muốn. Nàng vốn đang cho rằng đi lão gia tử bên kia là ngày mai đâu Như thế nào chiều nay liền qua đi đâu Là bất tử có chuyện gì a? Vì thế mấy người liền vội vàng hướng Âu Dương ra đuổi Bi thôi Lý Minh xem như hoàn toàn thành mở đường tài xế Hồi trình vốn dĩ tưởng hướng hắn trên xe kéo cái bạn Nhưng là nhìn nhìn nhân ra mấy cái nói chính náo nhiệt Căn bản không có hắn chen vào nói cơ hội Ai, hắn đành phải thở dài chính mình lái xe ở phía trước mở đường đi Trở lại đại viện thời điểm hôm nay liền lệ thường kiểm tra điều tình Ngày hôm qua Âu Dương đêm tự mình ở cổng tiếp xe, hôm nay buổi sáng lại là Âu Dương tướng quân xe ở phía trước mang lộ đi ra ngoài, trở về thời điểm ai còn dám lại lệ thường do hỏi một lần A, đó là sống không kiên nhẫn. Bất quá đại gia hai ngày này nhất nói chuyện say xưa vẫn là thản nhiên bọn họ thân phận, đến bây giờ mọi người đều không biết thản nhiên bọn họ rốt cuộc là cái gì thân phận cư nhiên đã chịu Âu Dương tướng quân ra như thế lễ ngộ, đi ra ngoài thời điểm liền tướng quân xe đều dùng ở phía trước mở đường. Bất quá đại gia cũng chỉ có thể là trong lén lút thảo luận một chút, bằng không ai dám chạy tới Âu Dương gia hỏi cái rõ ràng. Có Lý Minh ở phía trước mở đường quả nhiên là thông suốt, không chỉ có hôm nay liền cổng đều không có ngăn lại tới cha hỏi trực tiếp liền cho đi, lại còn có có lính gác ở hướng xe túi chào, thản nhiên bọn họ cũng hưởng thụ một lần tướng quân tỏa giá đãi ngộ. Trở lại Âu Dương gia đồ ăn đã chuẩn bị tốt, Vũ Kiến bân bốn dĩ cũng đã đói đến trước ngực rán phía sau lưng, nhưng là tốt xấu là ở nhân gia trong nhà làm khách hắn vẫn là tương đối thu liễm không có đem hắn kia phúc sói đói bộ dáng bại lộ ra tới. Âu Dương gia gia, lão gia là có chuyện gì sao? Thản nhiên vào cửa liền hỏi Âu Dương Thuần. Từ từ các ngươi đã trở lại. Tiểu dạ có mệt hay không a? Âu Dương Thuần ngồi ở chỗ kia thấy tiến vào hai đứa nhỏ hòa ái hỏi. Gia gia ta không mệt, Gia gia, Thái gia gia có phải hay không có việc tìm chúng ta? Bằng không chúng ta vì cái gì buổi chiều liền đi Thái gia gia gia a? Âu Dương đêm đầu tiên là trả lời Âu Dương thuần vấn đề, lại đem thản nhiên vấn đề hỏi lại một lần. Ai? Ngươi thái gia ra hôm nay buổi sáng kế sửu, ta và ngươi mãi mãi buổi sáng đã qua đi một chuyến cũng là vừa từ bên kia trở về. Âu Dương thuần buổi sáng đang ở mở họp, chủ yếu nội dung chính là cùng Âu Dương luôn bọn họ lần này đi ít tỉnh ra kia tranh nhiệm vụ có quan hệ, thật đúng là làm hắn đoán đúng rồi, nơi đó chính là đã xảy ra phản loạn, thế cục phi thường hỗn loạn, buổi sáng đang ở triệu khai khẩn cấp tác chiến hội nghị. Nói muốn phái một cái lao tướng quân qua đi bên kia tòa trấn vốn dĩ bởi vì Âu Dương nuôn ở bên kia, Âu Dương thuần tưởng tự mình qua đi bố trí. Không nghĩ tới chính mở ra sẽ hắn liền nhận được điện thoại nói lao gia tử té xỉu, hắn liền chạy nhanh hướng nhà cũ bên kia tiến đến. Âu Dương thuần đến thời điểm thê tử Trần Húc đã tới rồi, trong nhà sở hữu ở đế đô bọn nhỏ đều đã trở lại, lao gia tử té xỉu chính là có thiên đại sự tình đều phải phóng một phóng. Bác sĩ xem qua lúc sau nói là một cái là lao ra tử tuổi lớn thân thể vốn dĩ liền có chút cơ năng đại không được như xưa, hơn nữa trước kia vết thương cũ khả năng có chút khiến cho bệnh biến chứng sốt cao tròn nên mới sẽ té xỉu. Mọi người đều thực lo lắng. Trước 177 bác sĩ không đồng ý. Âu Dương thuần vốn là tính toán trực tiếp làm thản nhiên bọn họ đi nhà cũ bên kia, bất quá hắn lại nhớ tới thản nhiên tựa hồ là sẽ chút y lề thuật, lại còn có rất lợi hại bộ dáng. Hắn đột nhiên nghĩ nếu không làm thản nhiên giúp phụ thân nhìn xem đi. Đó có phải hay không yêu cầu làm thản nhiên về nhà lấy thượng xem bệnh đồ vật chuẩn bị một chút, cho nên hắn mới trở về nhà, làm thê tử lưu tại nhà cũ bên kia khi nào phụ thân tỉnh cho hắn gọi điện thoại. Từ nhà cũ trở về thời điểm, Trần Húc nhắc nhở hắn trở về trước cấp bọn nhỏ gọi điện thoại vẫn là trước làm hài tử về nhà ăn cơm đi, bọn nhỏ đều vội một buổi sáng, khẳng định đều đói bụng chờ lăn lộn lại đây nhà cũ bên này lại ăn cơm quá muộn Cho nên Âu Dương Thuần về đến nhà chuyện thứ nhất chính là cấp thản nhiên gọi điện thoại. Bởi vì di động điện thoại là ở phùng vũ kia cho nên là hắn tiếp điện thoại. Thản nhiên ở trên đường có chút lo lắng Âu Dương Thuần như vậy vội va muốn buổi chiều dẫn bọn hắn trở về nhà cũ khẳng định là có chuyện gì, cho nên về nhà việc đầu tiên chính là hỏi tình huống. Vốn dĩ Âu Dương Thuần tưởng chờ bọn nhỏ ăn cơm lại nói chuyện này, nhưng là thản nhiên cùng Âu Dương đêm đều hỏi hắn không có biện pháp chờ đến ăn cơm xong, vẫn là hiện tại liền nói đi. Có nghiêm trọng không a? Hiện tại tình huống thế nào? Thản nhiên trong lòng tưởng tượng quả nhiên. Lão gia tử nơi đó đã xảy ra chuyện. Nàng chạy nhanh hỏi tình huống. Bác sĩ nói hiện tại tuy rằng thoạt nhìn không phải rất nghiêm trọng, nhưng là lão gia tử còn không có tỉnh đâu. Bác sĩ nói phải đợi sốt cao lui lại đưa lão gia tử đi bệnh viện làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, bởi vì lão gia tử tuổi lớn hiện tại còn hôn mê không tỉnh không hào di động. Âu Dương Thuần có chút lo lắng nói, cũng là lão gia tử đã 92 tuổi bọn họ này đồng lứa ông bạn già chỉ còn lại có hắn một người. Lớn như vậy số tuổi khó tránh khỏi có cái cái gì đau đầu nhất ốc Phát sốt đại gia cũng không cảm thấy đáng sợ Nhưng là này hôn mê bất tỉnh vẫn là rất doa người Hơn nữa lão gia tử thân phận đặc thù hiện tại cũng không có người dám di động hắn trực tiếp đưa cho đi bệnh viện Sợ vạn nhất ở di động trong quá trình xuất hiện mặt khác vấn đề chính là đại sự kiện Ai lưng beo không dậy nổi cái này tội danh Ta đây hiện tại cập qua đi nhìn xem đi thản nhiên chạy nhanh đứng lên đối Âu Dương thuần nói Nàng biết lão gia tử tuổi lớn chính là một cái tiểu nhân cảm mạo phát sốt đều có khả năng là đại sự, tuyệt đối là qua loa không được. nàng không đuổi kịp còn chưa tính, vừa lúc nàng ở Đế đô, chuyện lớn như vậy nàng như thế nào cũng đi cấp lao ra tử nhìn xem, không có vấn đề lớn tốt nhất, nếu là có chuyện gì nàng cũng có thể sớm một chút nghĩ cách. các ngươi vội trang một buổi sáng, vẫn là ăn trước cơm rồi nói sau. Âu Dương Thuần tuy rằng lo lắng phụ thân, nhưng là bên kia cũng có không ít nhân viên y y tế ở hẳn là cũng không kém này, nhất thời nửa khác. Hắn đau lòng bọn nhỏ sợ bọn họ đói bụng. Không quan hệ, lão gia tử quan trọng, ta cũng không đói bụng. Chờ tới rồi lão gia tử bên kia lại làm cho bọn họ ăn cơm cũng không muộn. Thản nhiên kiên trì nói, "Bá phụ chúng ta vẫn là hãy đi trước nhìn xem lão gia tử tình huống đi." Tuy rằng Vu Kiến Bân đã sớm đã đói bụng đã sớm kháng nghị nhìn đầy bản đồ ăn chỉ có nuốt nước miếng phân, nhưng là sự tình có nặng nhẹ nhanh chậm chi phân điểm này hắn vẫn là hiểu được. "Gia gia chúng ta nhanh lên đi xem thái gia ra đi." Âu Dương đêm cũng có chút sốt ruột nói, Thái Gia Gia ở trong lòng hắn chính là đại anh hùng, từ nhỏ liền từ đại gia trong miệng nghe qua rất nhiều về Thái Gia Gia anh hùng sự tích, cho nên hắn vẫn luôn phi thường sùng bái Thái Gia Gia. Hiện tại Thái Gia Gia có việc hắn cũng là lo lắng thực. Vậy được rồi, từ từ ngươi đi chuẩn bị chuẩn bị muốn mang đồ vật, chúng ta lập tức xuất phát. Âu Dương Thuần nhìn bọn nhỏ cuối cùng gật gật đầu, làm thản nhiên đi chuẩn bị một chút. Thản nhiên nghe Âu Dương Thuần nói làm nàng đi chuẩn bị, sửng sốt một chút. Nàng muốn chuẩn bị cái gì? Nga. Đối. Là muốn đi cấp lão gia tử xem bệnh chuẩn bị dụng cụ đi, thản nhiên lúc này mới suy nghĩ cẩn thận. Nàng nên chuẩn bị chút cái gì đâu? Nàng giống như không có gì đồ vật yêu cầu chuẩn bị a, đồ vật đều là tùy thân mang theo ở trong không gian a, bất quá nàng đến bị cái cặp sách to đến lúc đó hiểm hộ một chút, vạn nhất yêu cầu thứ gì nàng tổng không thể tay không từ trong không gian lấy ra tới đi. Nghĩ nghĩ thản nhiên chạy nhanh về phòng lấy cái cặp sách to, sau đó đã đi xuống lâu. Phùng vũ vốn dĩ muốn đem nàng trong tay cái kia đại bao tiếp nhận đi giúp nàng trên lưng, thản nhiên vây vây tay quyết tuyệt, nói dỡn thứ này là nàng nghiệm hộ. Cho phùng vũ, hắn một lấy liền biết bên trong không đồ vật. Không gian bí mật không được bại lộ a. Phùng vũ vừa thấy thản nhiên cự tuyệt cũng liền thu hồi đi tay không lại kiên trì, thật là nghe lời, thản nhiên trong lòng tán một câu. Phùng vũ nếu là biết nàng như vậy khích lệ hắn có thể hay không đẩy mặt hát tuyến. Hắn bất quá là nghĩ bên trong khẳng định có cái gì quan trọng đồ vật thản nhiên là sợ hắn cầm không yên tâm mới muốn chính mình bối, hắn mới không có lại kiên trì, nào biết đâu rằng thản nhiên bên trong là căn bản không phóng đồ vật. Âu Dương Thuần bọn họ đã ở sân chờ thản nhiên, thấy thản nhiên lấy thứ tốt xuống dưới, liền chạy nhanh kêu nàng lên xe. Chờ thản nhiên cùng Phùng Vũ đều lên xe, Âu Dương Thuần tài xế liền phát động xe trước tiên ở phía trước dẫn đường xuất phát. Bởi vì tình huống khẩn cấp. Cho nên trên đường Âu Dương thuần xe ở phía trước vẫn luôn mở ra cảnh báo khí mở đường, ngày thường lái xe muốn 40 phút lộ trình, ngạnh sinh sinh áp xúc ở 20 phút liền đến. Công nhận được chết Âu Dương thuần xe, đều biết hôm nay Âu Dương gia đã xảy ra chuyện, cho nên trực tiếp cho hắn chiếc xe cho đi, bởi vì bên trong trụ đều là càng thêm cao tầng tướng lãnh, ơn yêu cầu thản nhiên bọn họ chiếc xe vẫn là phải tiến hành lệ thường an toàn kiểm tra. Bởi vì là Âu Dương thuần nói là mang đến cấp lao gia tử xem bệnh người cho nên cổng lính gác nhóm dùng nhanh nhất tốc độ kiểm tra xong lúc sau liền cho đi, bọn họ cũng là không dám chậm trễ một chút dư thừa thời gian, bởi vì chậm trễ dư thừa thời gian liền có khả năng hại Âu Dương Láo gia tử. Rốt cuộc tới rồi, thản nhiên bọn họ chờ xe vừa mới dừng lại ổn, liền hướng trong phòng đi đến. Bởi vì thản nhiên bọn họ tới phía trước Âu Dương Thuần đã gọi điện thoại nói bọn họ muốn lại đây, cho nên mọi người đều chờ đâu. Tuy rằng bởi vì Láo gia tử đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, mọi người đều không có gì tâm tình ăn cơm nhưng là đều biết mấy cái hài tử đều bị nói đâu, cho nên vẫn là an bài đồ ăn chờ bọn họ. Vừa lúc bọn họ tới thời điểm cơm cũng mau chín. Phía trước gọi điện thoại tới Âu Dương Thuần nói cho Trần Húc nói Thản Nhiên muốn lại đây cấp lao gia tử xem bệnh, làm nàng một hồi trước an bài một chút. Rốt cuộc Thản Nhiên như vậy điểm hài tử sẽ y y thuật sự tình vẫn là đừng làm quá nhiều người biết đến hảo. Cho nên ở Thản Nhiên bọn họ tới phía trước, Trần Húc liền đơn giản cùng Âu Dương gia hiện tại ở nhà cũ những người này nói tình huống. Đại gia tuy rằng cảm thấy một cái hài tử sẹo y lý thuật có chút không thể tưởng tượng, nhưng là nghĩ đứa nhỏ này phía trước bọn họ liền nghe nói qua nàng rất nhiều kỳ lạ địa phương, liền tính là sẹo y lý thuật hẳn là cũng không xem như đặc biệt khó có thể tiếp thu sự tình đi. Rốt cuộc so với cái này, bọn họ cảm thấy có thể chỉ làm gặp qua một lần mặt phỉ thúy vương tự mình nhận định vì người thừa kế chuyện này càng thêm làm người khó có thể tiếp thu đi. Cho nên đối với thản nhiên sẹo y lý thuật sự tình đại gia nhưng thật ra ngược lại càng dễ dàng tiếp nhận rồi. Cho nên Trần Húc nói xong một hồi thản nhiên muốn tới cấp lao gia đang xem bệnh sự tình, đại gia cũng không có phản đối, rốt cuộc nếu đứa nhỏ này thật sự y thuật không tồi nói, nói không chừng có biện pháp làm lao gia tử tỉnh lại, liền tính nàng nhìn không ra tới vấn đề, cũng không có gì tổn thất không phải. Hôm nay ở Âu Dương gia nhà cũ cấp lao gia tử xem bệnh chính là lao gia tử chuyên trúc bác sĩ họ Phương, đi theo mang đến mấy người y y tá nhân viên đều bị Âu Dương người nhà dùng lý do trước tống cổ đi trở về. Bọn họ cả nhà tập thể tìm cái này chuyên chúc bác sĩ nói chuyện một chút, nói trong chốc lát sẽ có một cái tiểu nữ hài tới cấp lao ra tử xem bệnh, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nhưng là nàng sư phụ rất lợi hại, cho nên bọn họ muốn thử xem. Bắt đầu vị này bác sĩ Phương còn tưởng rằng bọn họ là nói giỡn, không nghĩ tới vừa nhấc đầu nhìn đại gia biểu tình nghiêm túc nghiêm túc, nhưng thật ra cũng liền nghiêm túc lên. Âu Dương lao tướng quân bệnh tình tuy rằng không quá nghiêm trọng, nhưng là làm một cái hài tử tới xem bệnh có phải hay không có điểm quá cho đùa. Bác sĩ Phương hắn cảm thấy chính mình phải vì Âu Dương tướng quân thân thể phụ trách, cho nên hắn là nói cái gì đều sẽ không đồng ý. Đang ở nói rằng có không dưới thời điểm, thản nhiên bọn họ tới rồi. Âu Dương Thuần mang theo thản nhiên cùng Âu Dương Đêm tiên tiến tới, mặt khác mấy người theo ở phía sau. Âu Dương Thuần vừa thấy này tư thế hẳn là bác sĩ Phương không đồng ý thản nhiên cấp lao ra tử xem bệnh sự tình. Tuy rằng bọn họ là người nhà nhưng là ở phương diện này vẫn là muốn trinh đến lao gia tử chuyên trúc bác sĩ đồng ý bác sĩ Phương làm nghề y, y nhiều năm kinh nghiệm phong phú cấp lao gia tử đương hơn 20 năm chuyên trúc bác sĩ cũng là Âu Dương gia lão bằng hưu hắn không đồng ý Âu Dương gia mọi người chỉ có thể thuyết phục hắn nhưng là không thể cưỡng chế yêu cầu hắn đồng ý tuy rằng nơi này đại bộ phận Âu Dương người nhà quân hàm đều phải so với hắn cao hơn rất nhiều nhưng là suất phát từ đối bác sĩ chuyên nghiệp tôn trọng cũng là đối lao bằng hưu tôn trọng bọn họ muốn tận lực thuyết phục hắn Nhìn đến Âu Dương Thuần bọn họ tiến vào, Trần Húc đứng dậy hướng hắn có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có thuyết phục. Xem điểm Trần Húc động tác, Âu Dương Thuần gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, hắn đang muốn mở miệng. Bên kia mấy người cũng thấy được Trần Húc vừa rồi động tác, đồng thời quay đầu lại đây nhìn đến đi theo Âu Dương Thuần cùng nhau tiến vào thẳng nhiên. Âu Dương đêm lúc này hoàn toàn bị xem nhẹ, vừa rồi đại gia chính là vì cái này tiểu nữ hài tranh đến rằng có không dưới, lúc này chính chủ tới. Tuy rằng bọn họ có nghĩ tới một cái hài tử sẽ y y thuật cũng là có thể tiếp thu, nhưng là không nghĩ tới cái này thoạt nhìn thậm chí so Âu Dương đêm còn nhỏ tiểu nữ hài xuất hiện ở đại gia trước mặt, bọn họ vẫn là cảm thấy cùng vừa rồi tưởng tượng có chút xuất nhập. Ngay cả Âu Dương gia người nhìn đến đứa nhỏ này đều cảm thấy làm nàng cấp lão gia tử xem bệnh có chút cho đùa. Bất quá đã đến lúc này, đại gia thử xem cũng không sao, lão gia tử đã té xỉu mau 6 tiếng đồng hồ, lại không tỉnh khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi chính là cái kia phải cho lão gia tử xem bệnh tiểu nữ hài. Tuy rằng vừa rồi cùng đại gia thảo luận thời điểm, bác sĩ Phương thái độ rất cường ngạnh nói cái gì cũng không đồng ý, nhưng là hiện tại đối mặt như vậy một cái tiểu nữ hài, bác sĩ Phương vẫn là không đồng ý, nhưng là hắn thanh âm rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Đứa nhỏ này như vậy đáng yêu, ai nhẫn tâm lớn tiếng giăn dạy nàng? Lão gia gia ngươi hảo, ta chính là phải cho lão gia tử xem bệnh mạnh thản nhiên. Thản nhiên cũng không có bất luận cái gì sợ hãi trả lời nói. Nàng cái gì trường hợp chưa thấy qua, hôm nay này tính cái gì, Hào Phóng thừa nhận, nhìn ý tứ là vị này bác sĩ không đồng ý chính mình cấp lao ra tử xem bệnh đi. Đang ngồi chỉ có này một vị xuyên áo bờ lọc trắng, thản nhiên tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn là bác sĩ, húng chi trên người hắn khí chất cùng những người khác bất đồng. Trước 178 rằng có bác sĩ Phương, con tuổi nhỏ liền phải cho người ta xem bệnh, sư phụ ngươi biết sao. Làm chúng ta này hành, phải đối người bệnh phụ trách. Đừng tưởng rằng ngươi học mấy năm y ý cứu có thể tùy tiện cho người ta chữa bệnh. Bác sĩ Phương tuy rằng thực không nghĩ nói như vậy một cái hài tử, nhưng là việc này quan lão gia tử thân thể. Hắn vẫn là trước hù dọa trụ đứa nhỏ này miễn cho đại gia đi theo nàng hồi nháo. Bất quá chính mình nói xong liền nghĩ đến giống như nói thuận miệng. Đứa nhỏ này một cái cũng không có vài tuổi tuổi. Nàng có thể học mấy năm y gì à? Ai? Đây đều là nói bệnh viện những cái đó người trẻ tuổi đại phu nói thuận miệng. Bác sĩ Phương như vậy ngạnh một câu ném ra. Mọi người đều sợ Thản Nhiên có chút chịu không nổi, muốn an ủi Hạ Hải Tử. Kết quả vừa quay đầu lại chỉ thấy Thản Nhiên cư nhiên cười. Đứa nhỏ này quả nhiên không phải người thường. Lão gia gia, ngươi nói chuyện không cần lớn tiếng như vậy, còn có đừng cử động khí. Nếu không ta cũng không dám bảo đảm một hồi ngươi bệnh tim tái phát ta có thể chiếu cố ngươi. Thản Nhiên xem bác sĩ Phương sắc mặt cảm thấy hắn khí trệ không thoải mái, lại nghe hắn vừa rồi nói chuyện thanh âm tuy rằng đại, nhưng là rõ ràng trung khí không đủ lại kết hợp mặt khác đặc thù liền kết luận hắn có bệnh tim nghe xong Thản Nhiên nói Âu Dương Thuần cùng bác sĩ Phương đồng thời sửng sốt một chút Âu Dương Thuần cũng không có nói cho Thản Nhiên bác sĩ Phương có bệnh tim ngay cả cấp Lao gia tử xem bệnh Đại Phu là ai hắn cũng chưa nói đứa nhỏ này chẳng lẽ chỉ bằng này một hai câu lời nói công phu liền nhìn ra tới hắn có bệnh tim lợi hại như vậy y thuật hắn vẫn là lần đầu tiên thấy mà bác sĩ Phương cũng là bị Thản Nhiên một phen lời nói kinh ngạc nhưng là hắn nghĩ lại tưởng tượng Hắn vừa rồi thấy này tiểu nữ hài là cùng Âu Dương Thuần cùng nhau tới, nói không chừng là Âu Dương Thuần nói cho nàng, nàng này thiên khoe khoang là không lừa được chính mình. Yên tâm đi, ta chỉ bác sĩ ta biết đắn đo đúng mực, cho dù có người nói cho ngươi ta có bệnh tim cũng không phải cái gì mới mẻ sự tình, chuyện này mọi người đều biết đến, cho nên cũng đừng lại nơi này chơi đa dạng, ta sẽ không đồng ý ngươi cấp lao ra tử xem bệnh. Bác sĩ Phương này sẽ đối thẳng nhiên sinh ra một ít chán ghét cảm xúc, còn tuổi nhỏ liền chơi loại này tâm cơ. Thật là không cho người thích, tuy rằng lớn lên đáng yêu, chính là tính tình này. Âu dương gia như thế nào hồ đồ tìm tới người như vậy thật là điển hình bệnh cập loạn chạy chữa. Nơi này cũng không có người nói cho ta ngài có bệnh tim, bất quá ta tưởng ta giải thích ngài cũng là sẽ không tin tưởng. Như vậy chúng ta liền lấy lao ra ra ngài đôi mắt tới nói một chút đi. Ngươi gần nhất đôi mắt có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái. Xem đồ vật rất mơ hồ. Lam bác sĩ, thực lực mơ hồ chính là muốn hại chết người. Thản nhiên tuy rằng vẫn là đang cười, nhưng là sở hữu rõ ràng cảm giác được trên người nàng khí chất cùng vừa rồi lại rõ ràng bất đồng, tựa hồ nhiều một ít thượng vị giả khí thế. Lần này thản nhiên không phải cố ý tiết hết giận thế muốn hù doa người, mà là nàng có điểm động khí, cái này bác sĩ có thể không tin chính mình nói. Nhưng lại như vậy chỉ trích chính mình chơi tâm cơ, trong mắt còn toát ra cái loại này chán ghét biểu tình là muốn thế nào. Bị người dùng loại này ánh mắt nhìn là ai đều sẽ động khí, cho nên thản nhiên cũng lời nói sắc bén lên. Ta cao tuổi, gần nhất có chút mệt nhọc đôi mắt không thoải mái thực bình thường, không cần lấy loại chuyện này tới uy hiếp ta, ta đã tính toán chờ lao ra tử tốt một chút, liền xin nghỉ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bác sĩ Phương tuy rằng có chút kinh ngạc thản nhiên liền hắn đôi mắt không thoải mái sự tình đều biết, chuyện này hắn chính là không có đã nói với bất luận kẻ nào. Nhưng là hắn lại ở trong lòng tìm các loại lý do. Tỷ như chính mình rủi mắt thời điểm bị nàng phát hiện gì đó, khẳng định là như thế này nàng đoán được chính mình đôi mắt không thoải mái. Hắn cũng không tin có người có thể không tiếp xúc người bệnh liền biết đối phương được bệnh gì. Ta không có uy hiếp ai, bất quá là hảo tâm nhắc nhở ngươi gần nhất khẳng định là nào đó nguyên nhân tiếp xúc quá nào đó đồ vật mới có thể chúng độc, đôi mắt không thoải mái chỉ là bắt đầu. Nghĩ đến ngươi dạ dạy bộ gần nhất cũng không quá thoải mái đi, vốn dĩ tưởng hảo tâm giúp ngươi giải cái độc, bất quá nếu ngươi cảm thấy là bởi vì mệt nhọc mà không tin ta. Kêu tùy ngươi, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, chờ đến ngươi độc phát trong mắt thời điểm lại tìm ta. Liền tính là ta cũng không giữ được đôi mắt của ngươi, đến lúc đó thật sự mù cũng không nên trách ta không trước tiên nói cho ngươi Nga. Thản nhiên cười lạnh một tiếng nói. Cái gì chúng độc? Bác sĩ Phương không nghĩ tới đứa nhỏ này càng nói càng thái quá. Như thế nào liền chúng độc đều ra tới, liền tính là hù dọa hắn cũng đến có cái hạn độ đi. Ngươi không tin cũng không quan hệ. Coi như ta chưa nói hảo. Thản nhiên cũng không phải thế nào cũng phải cho hắn giải độc không thể, chính mình lại không nợ hắn, không tin thản nhiên cũng không miễn cưỡng. Không có ta không phải không tin, chính là muốn hỏi rõ ràng. Bác sĩ Phương tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là đứa nhỏ này nói bệnh trạng sắc thật là hắn gần nhất không thoải mái địa phương, vốn đang tưởng gần nhất công tác quá mệt mỏi xong việc tiểu ma bệnh, cho nên cũng không có đi kiểm tra. Nhưng là từ vừa rồi thản nhiên nói xong hắn là trung độc, bác sĩ Phương liền cảm thấy cả người đều không thoải mái, lúc này nhìn đến thản nhiên thái độ, hắn lại cảm thấy vẫn là ôn nhu gia hảo. Người gần nhất có hay không tiếp xúc quá một loại màu đỏ sau cánh hoa cánh, Nhụy hoa là màu tím mùi hoa đặc biệt nồng đậm một loại hoa. Nếu hắn hỏi thản nhiên cũng cũng không có bởi vì hắn phía trước vô lực mà không trả lời hắn vấn đề. Rốt cuộc giải quyết cái này, bác sĩ Phương một hồi cấp lao ra tử xem bệnh thời điểm mới không ai quấy rối. Tuy rằng đối thản nhiên tới nói cũng không phải một hai phải hắn đồng ý chính mình mới có thể cấp lao ra tử xem bệnh, trực tiếp cách không cho hắn điểm cái huyệt, chính mình cấp lao ra tử xem mạch liền có thể, chờ cấp lao ra tử xem xong bệnh, hắn cũng liền tin tưởng chính mình, nhưng là không đến bạn bất đắc dĩ. Thẳng nhiên vẫn là không nghĩ đi này một bước, hiện tại nếu có thể đem bác sĩ Phương trên người độc giải, không chỉ có thuyết phục bác sĩ Phương càng là làm âu dương người nhà thấy. Được thực lực của chính mình, như vậy lúc sau cấp lao ra tử xem bệnh thời điểm, đại gia cũng tương đối sẽ nghe nàng lời dặn của bác sĩ. ngươi như thế nào biết? Lần này bác sĩ Phương trực tiếp từ trên sofa nhảy dựng lên, cái loại này hoa là người khác từ nước ngoài cho hắn mang về tới lễ vật, trước kia thấy cũng chưa gặp qua, hơn nữa hoa là tối hôm qua mới khai. Liền tính là có người biết hắn lại một lọ mới lạ hoa, cũng không thể nói như vậy rõ ràng giống như là tận mắt nhìn thấy giống nhau, hắn hiện tại không chỉ là kinh ngạc càng nhiều mà là cảm thấy khủng bố. Đối thản nhiên đem kêu buồn hoa có thể nói như vậy rõ ràng cảm thấy khủng bố, càng có rất nhiều nghĩ đến chính mình khả năng thật là trúng độc cảm thấy sợ hãi. Nhìn bác sĩ Phương phản ứng, đại gia liền minh bạch, hắn đại khái là thật sự tiếp xúc quá cái loại này hoa, hơn nữa nói không chừng thật sự có khả năng tưởng thản nhiên theo như lời hắn đã trúng độc. Chính hắn còn không tự biết. Cái loại này đậu phộng lớn lên ở nhiệt đới khu vực, têu yêu ve, thoạt nhìn diễm lệ vô cùng, mùi hoa bốn phía, làm người nghe thấy lúc sau đặc biệt lòng say, nhưng là từ nó bắt đầu kết nụ hoa thời điểm cũng đã có độc tính, chậm rãi sẽ theo không khí lây dính đến ở nó chung quanh động vật hoặc là nhân loại, ở nó hoa khai kia một khắc độc tính sẽ càng ngày càng nặng, nó hoa kỳ cũng phi thường đoạn, chỉ có 7 ngày, nhưng là đương ngày thứ 7 hoa điều tàn thời điểm, chúng độc người cũng sẽ là. Sinh mệnh đi đến cuối độc phát thân vong thời điểm. Thản nhiên cũng không phải ở nói chuyện giật gần, nàng hiện tại nói đều là phía trước ở trong không gian về độc vật thư thượng nhìn đến. Thật sự có như vậy nghiêm trọng. Ngay cả một bên Âu Dương Thuần nghe xong thản nhiên nói cũng là đảo hốt một ngụm khí lạnh, một chậu hoa liền có thể trí người vào chỗ chết, này cũng quá khủng bố đi. Cái này cũng chưa tính là nghiêm trọng nhất, có chút hoa so này còn khủng bố, ở trong giới tự nhiên càng là mỹ lệ sinh vật, nó cũng càng là chí mạng tiếp thu quá dã ngoại sinh tồn huấn luyện người không phải hẳn là thượng quá này một khóa sao. Thản nhiên việc nào ra việc đó, thật là thứ gì đều dám hướng trong nhà bãi, nghĩ đến cái này bác sĩ Phương trong nhà hẳn là không có tiểu hải tử, nếu là tiểu bằng hữu tiếp xúc kia đồ vợ, chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng đụng vào một chút, không đến hai ngày thời gian liền sẽ đột phát thân vong. Liên thản nhiên quan sát vị này bác sĩ Phương hẳn là chúng độc thời gian không tính quá dài, hẳn là ở 4-5 ngày tả hữu. Đến nay đều không có phát hiện thuyết minh còn không có người phát sinh sự cố. Ta bác sĩ Phương lập tức bị thản nhiên nói được cá khẩu không trả lời được, sắc thật, này đó đạo lý hắn không phải hiểu sao. Chính là vẫn là thu như vậy một chậu không thể hiểu được hại người đổ vật trở về, ai, còn hảo phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Từ từ, ngươi có biện pháp cứu Phương gia gia sao? Bác sĩ Phương là Âu Dương gia lão bằng hữu, tuy rằng hắn vừa rồi đối thản nhiên thực vô lễ. Nhưng là Âu Dương đêm vẫn là không nghĩ nhìn hắn liền như vậy trúng độc mà chết. Âu Dương đêm biết thản nhiên nhất định có biện pháp, không vì cái gì chính là biết. Âu Dương đêm một câu nhắc nhở đại gia, hiện tại giải độc quan trọng chuyện khác sau đó lại nói. Mọi người đem ánh mắt đều rời về phía thản nhiên, đặc biệt là bác sĩ Phương lúc này ánh mắt nóng bỏng muốn nghe được thản nhiên nói nàng có biện pháp, bởi vì trong nhà trúng độc không chỉ là chính hắn, còn có thê tử cùng nhi tử. Liên ở tối hôm qua hoa khai thời điểm hắn còn gọi bọn họ cùng nhau tới ngắm hoa đâu. Buổi sáng nhi tử rời giường còn nói đôi mắt có chút không thoải mái, như vậy tưởng tượng hẳn là cũng là trúng độc bệnh trạng. Ta đương nhiên có thể giải độc, bất quá vị này Lão Gia Gia giống như không tin y thuật của ta, cho nên ta cũng không tính toán giúp hắn giải độc. Thản nhiên làm bộ không thấy được bác sĩ Phương khẩn thiết ánh mắt, cô ý nói. Ta lúc này bác sĩ Phương thật là hận không thể chịu chính mình mấy cái miệng tử, làm hắn lắm miệng, hắn cũng không nghĩ bên trong nằm chính là Âu Dương Lão Gia tử. Âu Dương người nhà có thể tìm tới cấp lao gia tử xem bệnh nhất định không phải cái gì người thường, hắn như thế nào có thể sử dụng bình thường ánh mắt tới đối đại đâu. Đều do hắn phía trước nói đến quá nặng mới đắc tội tiểu nữ hài, hiện tại làm hắn nói như vậy. Hắn tổng không thể làm cho nhiều người như vậy mặt nói hắn sai rồi đi. Nói như thế nào cũng hơn 50 tuổi người, làm hắn cùng một cái tiểu bằng hữu xin lỗi hắn thật là có chút nói không nên lời. Từ từ, ngươi liền thử xem đi. Bác sĩ Phương là bởi vì không biết thực lực của ngươi mới nói những lời này đó, Nay bất chính hảo là có thể chứng minh ngươi y thuật thực lực sao. Trần Húc nhìn bác sĩ Phương khó xử bộ dáng, nhịn cười khuyên Thản nhiên. Trần Húc biết Thản nhiên đứa nhỏ này bất quá là ngoài miệng nói nói thôi, nàng nếu là thật sự không nghĩ cứu bác sĩ Phương nàng liền sẽ không nhắc nhở hắn trúng độc. Bất quá phía trước bác sĩ Phương nói sắc thật có chút quá mức, nếu không phải nhận thức nhiều năm như vậy, biết hắn đây là khẩn trương láo gia tử. Nếu không hắn nói thản nhiên chơi tâm cơ câu nói kia chính là nàng đều tưởng nói hắn, như vậy điểm hài tử, như vậy hiểu chuyện hảo hài tử, đói bụng tới rồi cấp lao ra tử xem bệnh, làm hắn nói như vậy xong lúc sau, còn có thể nhắc nhở hắn trúng độc, như vậy trí tuệ rất nhiều người trưởng thành cũng không tất làm được đến đi. Trước 179 thần ý gì giải độc, nếu Trần Húc đều nói như vậy, thản nhiên còn có thể nói cái gì, hơn nữa sớm một chút giải quyết bác sĩ phương vấn đề nàng mới có thể chạy nhanh cấp lao ra tử xem bệnh. Nếu Âu Dương mãi mãi nói như vậy, vị này ra ra ta hiện tại phải cho ngươi giải độc, ngươi có ý kiến sao? Thản nhiên tính toán phải cho hắn điểm đau khổ nếm thử, thử, ai làm ngươi như vậy nói chuyện, làm ngươi biết được tội nữ nhân không có kết cục tốt, đặc biệt là đắc tội tiểu nữ nhân. Ta không có không có. Nếu không phải Trần Húc cầu tình khuyên bảo, bác sĩ Phương còn không biết nên làm cái gì bây giờ đâu, hắn hiện tại nào dám có ý kiến A? Thản nhiên gật gật đầu tỏ vẻ xác nhận. Sau đó từ chính mình mang đến trong bao lấy ra thỉnh độc hoàn, tung bên trong đảo ra tới một viên giao cho bác sĩ Phương, "Ăn xong đi." Hoàn toàn liền giải thích đều không cho một cái, bác sĩ Phương nếu là dám đối với nàng cấp độ vật tỏ vẻ hoài nghi không ăn, nàng đã có thể thật sự không tính toán cứu hắn. Bác sĩ Phương tuy rằng không biết đây là thứ gì, nhưng là lúc này hắn cũng không có lại chần chờ tiếp nhận tới lập tức nuốt vào, hắn biết chính mình nếu là có một chút chần chờ đứa nhỏ này phỏng trường là thật sự tính toán mặc kệ hắn. Nói thật nếu là chính hắn người bệnh cũng không tin chính mình, phòng trưng chính mình thái độ còn không bằng đứa nhỏ này đâu. Làm Ilya là giả tuy rằng trị bệnh cứu người là thiên chức, nhưng là đối với không tin chính mình người bệnh, xác thật mỗi cái bác sĩ ở lòng tự trọng thượng đều là chịu không nổi. Cho nên hắn hiện tại cũng biết như thế nào làm đối chính mình có lợi, rốt cuộc hắn tin tưởng làm cho Âu Dương gia nhiều người như vậy trên mặt, đứa nhỏ này là sẽ không hại hắn. Nhìn đến bác sĩ Phương trực tiếp đem dược nuốt vào, thản nhiên sắc mặt mới hòa hoãn điểm, tính hắn tức thời này viên là thanh độc hoàn, có thể đối phó trăm độc, giống nhau độc chỉ cần ăn một cái liền có thể giải độc, nhưng là nghiêm trọng độc vẫn là yêu cầu mặt khác phương pháp tới phụ trợ giải độc. Kỳ thật cái này yêu ve hoa đối thản nhiên tới nói cũng không phải cái gì lợi hại độc, đừng nói một viên bách độc đan, chính là nửa viên cũng đủ. Bất quá là vì thấy hiệu quả mau mới làm hắn phục một viên, lãng phí liền lãng phí một chút. Thản nhiên có rất nhiều dược liệu luyện chế, hơn nữa nàng đem yêu ve độc tính nói được lợi hại một ít, là vì một hồi nàng trả thù ha ha. Vương Hiên cùng Phùng Vũ lần trước ở Hồng Kong là kiến thức quá thản nhiên dùng cái này thành độc hoàn, cho nên nhưng thật ra không có quá lớn tò mò. Những người khác đã có thể bất đồng, bọn họ không biết trên thế giới này còn có loại này thứ tốt, một cái dược có thể giải trăm độc, đứa nhỏ này rốt cuộc là sư từ đâu người A. Từ bác sĩ Phương ăn vào kia viên bách độc đan, hắn liền rõ ràng cảm giác được thân thể biến hóa, liền ở thản nhiên nói này một câu công phu, hắn liền đứng dậy hướng toilet đi đến. Mọi người nhìn hắn động tác đang chuẩn bị dò hỏi. Thản nhiên liền ngăn trở xuống dưới, không có việc gì, chờ hắn phun phun thì tốt rồi. Mọi người nghe nói thản nhiên nói lúc sau cũng liền không lo lắng. Hai phút sau, bác sĩ Phương từ toilet ra tới. Mọi người rõ ràng đều cảm giác được hắn khí sắc cùng vừa rồi là hoàn toàn bất đồng, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, ngay cả đôi mắt đều sáng. Âu Dương thuần tiểu mội nhìn bác sĩ Phương như vậy rõ ràng biến hóa, không cấm hỏi, bác sĩ Phương ngươi cảm giác như vậy. Ta cảm giác thật sự khá hơn nhiều, không nghĩ tới này dược như vậy thần kỳ. Ta phun qua sau cảm thấy toàn thân sảng khoái, phía trước những cái đó không thoải mái trong nháy mắt đều không có. Ngay cả bác sĩ Phương bản thân đều cảm thấy này quá không thể tưởng tượng. Mọi người nghe xong bác sĩ Phương trả lời về nước đầu nhìn Thản nhiên biểu tình đều là hình dung không lên cái loại này ngạc nhiên, khâm phục, vui sướng hôn tạm ở bên nhau phức tạp cảm xúc. Độc còn không có thanh song, còn cần giúp ngươi chăm cứu. Thản nhiên đối đại gia cười cười từ đại bao hiểm hộ hạ lấy ra một cái túi. Mọi người gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Nguyên lai like này còn không có hoàn toàn đem độc trừ thanh A, ngay cả bác sĩ Phương cũng không có hoài nghi. Kỳ thật thản nhiên là lừa bọn họ. An kêu một khắc thanh độc hoàn, trên người hắn độc đã sớm đã không có, nàng nói muốn giúp hắn châm cứu bất quá là muốn nho nhỏ trả thù một chút. Hắc hắc, thản nhiên chính là cái có thù oán tất báo tiểu nữ tử. Ai làm hắn phía trước đắc tội chính mình đâu, hắc hắc hiện tại bất quá là hướng hắn thảo chút lợi tức trở về thôi. Nói nữa, chính mình giúp hắn châm cứu. Với hắn mà nói trừ bỏ sẽ đau một ít ở ngoài chính là còn có thể đến đến không ít chỗ tốt đâu. Thản nhiên ý bảo bác sĩ Phương đem tay trái đặt ở sofa trên tay vịn, Nàng đáp thượng hắn mạch giúp hắn xem mạch, đem một sợi linh lực đưa vào. Bác sĩ Phương tức khắc cảm thấy toàn thân ấm áp sảng khoái dị thường. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn thản nhiên. Lúc này hắn đối cái này tiểu nữ hài trong lòng tràn ngập cảm kích cùng kính nể, Cảm kích nàng cứu chính mình, từ nàng lấy ra dược hiệu quả cùng hiện tại chỉ cần là cho chính mình xem mạch cảm giác khiến cho hắn cảm giác ra tới đứa nhỏ này Y Y thuật cảm thấy có phải hay không giống nhau Y Y thuật lúc trước chính mình nói những lời này đó nàng còn không so đo hiểm khích trước đây cho chính mình chữa bệnh giải độc hắn như thế nào có thể không kính nể Ngươi tỷ vị trước kia liền có chút vấn đề đi còn có phần eo hẳn là cũng là bệnh cũ đi phỏng chừng là bởi vì đứng thời gian mới lâu chậm rãi xuất hiện vấn đề ta giúp ngươi cứu mấy châm cũng có thể thuận tiện giảm bớt mấy vấn đề này thản nhiên biên xem mạch biên nói. Xem ra câu kia y đi giả không tự y đi nói còn xác thật là thật sự Này trương bác sĩ trên người tật xấu thật đúng là không ít Thản nhiên nói một bên nói trương bác sĩ một bên gật đầu Toàn Trung A, hắn thật là không phục cũng không được Thản nhiên mở ra nàng vừa rồi từ trong không gian lấy ra cái kia cổ kính bố bao Không biết đây là đời thứ mấy không gian chủ nhân dùng Hiện tại bị nàng trưng dụng Mấy ngày nay nàng châm cứu công phu cũng tiến bộ không ít Nếu không liền tính là tưởng trả thù bác sĩ phương nàng cũng không dám ra tay Tuy rằng mặt ngoài là nàng trả thù, nhưng là càng nhiều vẫn là thế hắn ở chữa bệnh, cho nên không có 10 phần năm chắc tình huống giống như trước thản nhiên cũng không dám cho người ta chăm cứu. Đại gia tò mò nhìn thản nhiên trong tay cái kia bố bao, nhìn bên ngoài gấm vóc tuy rằng đại gia không quen biết cụ thể là thứ gì, nhưng là chính là biết khẳng định là tốt gấm vóc, bởi vì mặt trên thêu thừa châm pháp thật tốt quá, thêu chính là tường vân đồ án, quả thực sắp đem những cái đó tường vân thêu sống giống nhau. Âu Dương Thuần Đại nguội nguội tựa hồ là cảm thấy loại này gấm vóc ở đâu quyển sách thượng gặp qua. Từ từ ngươi cái này bố bao là cái gì nguyên liệu làm a? Như vậy xinh đẹp. Nàng vẫn là nhịn không được tò mò hỏi. Đường Triêu thục theo gấm vóc, nghe nói là trước đây hoàng cung cấm phẩm. Thản nhiên cười cười nói, bởi vì bố bao nội có đại đường trinh quán nguyên hiệu, còn có một đoạn về này bộ châm gia sao loại nguyên nhân ban thưởng xuống dưới thuyết minh. Thản nhiên không rõ ràng lắm lúc ấy hoàng đế là trực tiếp thưởng cho không gian vị kia chủ nhân vẫn là sao lại lưu lạc đến nàng trong tay, này đó trong không gian nhưng thật ra không có kỹ càng tỉ mỉ đi lại. a đúng rồi ta là lần trước ở Hoàng Cung viện bảo tàng đồ cất giữ nhìn thấy quá cùng loại, ngươi như vậy vừa nói giống như còn thật là giống nhau như lúc. Lúc ấy ta nhớ rõ bên cạnh chú giải thượng nói là cái dạng này gấm vóc là lúc ấy tổng cộng chỉ có hai khối, một khối chính là hiện tại từ ác viện bảo tàng kia một khối, một khác khối là làm ban thưởng cho một vị y quan làm châm bao, chẳng lẽ chính là này khối. Âu Dương Thuần Đại muội muội kinh ngạc nói: Ân, chính là này thối, sư phụ ta cho ta. Thản nhiên cười cười gật đầu xác nhận nói, một tay đem châm bao mở ra, một đạo chói mắt quang mang từ châm bao bắn ra tới. Mọi người cảm thấy trước mắt nhói lên, không thấy rõ là thứ gì, lại cẩn thận đi xem. A Đại gia nhịn không được phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Nguyên lai like châm trong bao lớn lớn bé bé sắp hàng thượng trăm chi kim châm. Nguyên lai like bên trong không phải đại gia sở tưởng tượng trung ý dìa đại phu thường dùng ngân châm, mà là kim châm. Khó trách liền Trâm bao đều là dùng cống phẩm khâu vá mà thành, nghĩ đến này đó Trâm cũng giá trị xa xỉ. Nhìn đại gia kinh ngạc biểu tình đặc biệt là bác sĩ Phương tới rồi lúc này miệng đều mau không khép được, thản nhiên cười cười tiếp tục giải thích nói, này bộ kim Trâm nghe nói là năm đó đường Thái Tông Lý Thế Dân vì ban thưởng một vị công lao chắc tuyệt y quán mà sai người cố ý chế tạo, ở gấm vóc nội có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. thản nhiên cũng không có khoe ra chi ý, chỉ là đối với có chút dưới tình huống thích hợp vì chính mình đóng gói một chút Đại gia cũng hảo tin tưởng nàng thật là sư thừa danh môn, cũng không phải là tùy tiện ven đường kéo tới cái đại phu liền nhận sư phụ. Mọi người nhìn gấm vóc thượng sắc thật như thản nhiên theo như lời giống như thật là có một ít văn tự. ở cuối cùng địa phương còn treo một phương bảo ơn giám, cách khá xa chút cũng có thể mơ hồ phân biệt vì trinh quán nghiêm giám. Thiên! Nay tiểu nha đầu dùng liền nhau châm đều là như vậy lai lịch bất phàm, này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới hài tử. Đại gia hiện tại lúc này càng thêm tò mò Âu Dương đêm như thế nào sẽ nhận thức như vậy hài tử, khó trách phía trước tùy tiện nói đứa nhỏ này một câu không hảo Âu Dương đêm liền nóng nảy dường như. Thản nhiên cũng không có tiếp tục nói tiếp, bây giờ còn có càng chuyện quan trọng phải làm, nàng cũng không có thời gian cùng bọn họ nhàn thoại việc nhà, bối thuật này đó lịch sử. Thản nhiên từ châm bao trúng tuyển mấy chi châm nhanh chóng tìm đúng huyệt vị ở bác sĩ Phương trên người cứu lên, cho mới vừa cứu đi lên thời điểm bác sĩ Phương rõ ràng cảm giác được một trận tê dại đau đớn nhưng là lại không thể nói tới là thật sự đặc biệt đâu nhưng chính là cảm thấy thực không thoải mái thản nhiên đem sáu chi châm đều cứu hảo lúc sau nói cho bác sĩ vương muốn cứu nửa giờ đừng cử động liền bảo chi hiện tại trạng thái vạn nhất hắn không nhỏ động nàng cũng không dám bảo đảm sẽ phát sinh sự tình gì thản nhiên đều nói như vậy bác sĩ vương tự nhiên là không dám tùy ý di động nhưng là nửa giờ duy trì một cái tư thế sắc thật là có chút khó khăn trần húc nhìn hắn đầy mặt rồi dám biểu tình vẫn là cho hắn tìm mấy cái cái đệm giúp hắn cố định hạ thân thể Lúc này mới làm hắn nhẹ nhàng chút Hiện tại ta có thể cấp lao ra tử xem bệnh sao thản nhiên nhìn bác sĩ Phương lại lần nữa dò hỏi Hắc hắc, nhìn hắn hiện tại không thể động bộ dáng thản nhiên trong lòng sắp cười chết Làm ngươi đắc tội ta, làm ngươi nói lung tung Này vẫn là xem ở ngươi là Âu Dương lao gia tử Chuyên trúc bác sĩ mặt mũi thượng nho nhỏ khiển trách tôi Lần sau còn dám chọc nàng, liền không như vậy tiện nghi Có thể, đương nhiên có thể Tiểu thân y, y, y thuật ta là thiệt tình bội phục Phía trước nói những cái đó mạo phạm nói còn thỉnh ngài tha thứ. Liên nay một hồi công phu bác sĩ Phương đã rõ ràng cảm giác được cái loại này tê dại cảm giác chậm rãi chuyển vi thoải mái, khả năng ở hơn nữa vừa rồi kia viên thuốc viên công hiệu, hắn hiện tại đã cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng, như vậy đoạn thời gian nội liền có như vậy rõ ràng hiệu quả, hắn chính là không phục đều không được, tuy rằng trước mắt chỉ là cái hài tử, nhưng là ở chuyên nghiệp thượng vô cùng nghiêm túc bác sĩ Phương vẫn là thực sự cầu thị thừa nhận thản nhiên y kỳ thuật. Vậy không thành vấn đề. Thản nhiên thu hảo châm bao đứng lên cười nói. Trước 180 lão gia tử tình huống nguy cấp. Bác sĩ Phương rõ ràng cảm giác được thản nhiên tươi cười có chút khác hương vị, nhưng là hắn lại phẩm không ra trong đó hàng nghĩa, cho nên muốn một chút không suy nghĩ cẩn thận liền không quá đương hồi sự. Chính là cùng thản nhiên ở chung thời gian tương đối lớn lên người chính là xem đã hiểu thản nhiên cái kia tươi cười. Vương Hiên, Phung Vũ. Lý Minh cùng Âu Dương đêm vừa thấy thản nhiên cái kia tươi cười liền biết nàng vừa mới chọc gẹo người lúc sau biểu tình, chẳng lẽ là bác sĩ Phương. Mấy người trở về đầu nhìn nhìn bác sĩ Phương hiện tại thật cẩn thận không dám động bộ dáng, ngay cả mặt bộ biểu tình cũng không dám có quá rõ ràng động tác đại gia liền minh bạch, này khẳng định là thản nhiên cố ý. Khó trách trước kia không gặp nàng cho người ta thi quá châm đâu, ngay cả lần trước ở Hồng Kông Hàn gia láo ra tử chúng độc như vậy lợi hại cũng bất quá là an viên thanh độc hoàn liền không có việc gì. Nguyên lai thản nhiên đây là ở trả thù bác sĩ Phương nói năng lô mạng A Vương Hiên cùng phùng vũ lại lần nữa ở trong lòng báo cho chính mình về sau ngàn vạn phải cẩn thận không cần đắc tội tiểu thư. Nếu không nàng sẽ như thế nào trả thù bọn họ chính là tưởng tượng không đến, này quả thực chính, là cái tiểu ma nữ sao. ma Âu Dương đêm lại là không biết vì cái gì cảm thấy thực vui vẻ, đại khái là bởi vì thản nhiên cũng không có liền như vậy bị ủy khuất nhịn xuống tới, mà là ở đối phương cũng không biết dưới tình huống liền trả thù đối phương. Điểm này làm Âu Dương đêm cảm thấy mạc danh vui vẻ. Tuy rằng hắn cũng không tưởng bác sĩ Phương đột phát thân vong, nhưng là hắn cũng thực không thích vừa rồi bác sĩ Phương nói những lời này đó, nguyên bản hắn còn nghĩ như thế nào làm bác sĩ Phương xin lỗi đâu, không nghĩ tới thản nhiên không chỉ có trả thù hắn, còn làm hắn cảm tạ chính mình, đồng thời làm bác sĩ Phương chính mình nói ra xin lỗi nói. Như vậy thông minh thản nhiên làm người căn bản không cần thế nàng lo lắng, nàng sẽ chịu ủy khuất. Bất quá mặc dù là như vậy, Âu Dương đêm vẫn là muốn dùng chính mình phương thức bảo hộ Thản Nhiên, về sau hắn tuyệt đối không cho phép có người ở chính mình trước mặt đối Thản Nhiên nói năng lỗ mãng. Âu Dương thuần nhìn Thản Nhiên đứng lên minh bạch đây là phải cho lão gia tử đi xem bệnh, lúc này liền bác sĩ Phương đều chính miệng thừa nhận Thản Nhiên y y thuật có thể so với thần y, tự nhiên là không có bất luận kẻ nào phản đối nữa, cho nên hắn cũng đứng dậy mang theo Thản Nhiên hướng tới lão gia tử phòng đi đến. Bởi vì lão gia tử số tuổi lớn chân càng không phương diện, cho nên phòng ở lầu 1 các bọn họ nói chuyện phòng khách không xa, mọi người xem Âu Dương Thuần cùng Thản Nhiên đi lão gia tử phòng, đều đi theo cùng nhau đứng dậy qua đi. Lúc này xác thật không có người lại hoài nghi Thản Nhiên y y thuật, tương phản đều ở trong lòng quay cái kia bác sĩ Phương nhân gia hải tử liền cơm cũng chưa ăn liền chạy tới cấp lão gia tử xem bệnh, làm hắn như vậy một trộn lẫn chậm chễ không ít thời gian đâu. Thật là liền đồ ăn đều lạnh, cẩn thận Âu Dương Thuần đại muội Âu Dương Quân làm bảo mẫu đem đồ ăn lại nhiệt nhiệt miễn cho chờ một lát đại gia ăn cơm khi đồ ăn lạnh lại nhiệt còn phải đợi. Thản nhiên đi theo Âu Dương Thuần bước nhanh đi đến lao gia tử phòng, mới vừa tiến phòng. Thản nhiên liền nhìn đến lao gia tử sắc mặt từng hồng, đây là phát xuất bệnh trạng, thoạt nhìn thiêu còn không nhẹ. Thản nhiên cũng không cố thượng cùng Âu Dương Thuần chào hỏi. Nàng bước nhanh lướt qua Âu Dương Thuần, đi đến mép giường, một tay đắp thượng lao gia tử thủ đoạn, một đạo linh lực đưa vào lao gia tử trong cơ thể. Nàng trước tra xét là hạ cái gì vấn đề? Bình thường Thiêu khẳng định là sẽ không đốt tới hiện tại còn không tỉnh. Mấy người nhìn thản nhiên động tác cũng không ai dám quấy rầy, đại gia lẳng lặng đứng ở cửa chờ nàng hào song mạch. Lúc này đây cấp lão gia tử xem mạch thời gian muốn so với phía trước cấp bác sĩ Phương xem mạch thời gian muốn bể trên rất nhiều. Ước chừng 15 phút về sau, thản nhiên mới thu hồi đáp ở lão gia tử cổ tay gian tay phải. Mọi người xem thản nhiên động tác chạy nhanh đi đến. Từ từ tình huống thế nào? Âu Dương thuần suốt ruột hỏi. Thản nhiên sắc mặt có chút ngưng trọng ngẩng đầu, tình huống có chút không quá lạc quan, lão gia tử trước kia phần đầu chịu quá thương sao? Thản nhiên sở dĩ xem mạch dùng thời gian dài như vậy, chủ yếu cũng là vì lão gia tử hiện tại trên cơ bản là miệng cọ gan thỏ. Nhìn phía trước không có gì sự tình, nhưng là kỳ thật đã bên trong vấn đề rất nhiều. Lúc này đây nhìn là không hình như là không có gì dấu hiệu liền phát sốt té xỉu, nhưng là kỳ thật vẫn là trước kia một ít vết thương cũ hiện tại phát tác. Nay đó tiềm tàng nguy hiểm nhất thời nửa khắc là nhìn không ra tới. Che dấu có chút thâm. Thản nhiên cũng là dùng linh lực thâm nhập đến thân thể các bộ vị mới tra xét ra tới, cho nên nàng đối Lão gia tử tình huống có chút lo lắng. Ân, nghe nói năm đó phụ thân phần đầu là chịu quá nặng đánh, nhưng là chỉ hết. Nhiều năm như vậy tới vẫn luôn cũng không nghe hắn nói có cái gì không thoải mái, chúng ta vẫn luôn tưởng không có vấn đề. Âu Dương Thuần cũng nhìn ra tới thản nhiên sắc mặt không tốt lắm. Hắn có chút lo lắng. Ta liền lời nói thật nói đi, Lão gia tử tình huống phi thường không tốt. Tuy rằng Liên Tính là hiện tại đưa đi bệnh viện tra không ra cái gì vấn đề, nhưng là trong thân thể hắn tiềm tàng nguy cơ đã quá nhiều. Có rất nhiều là bởi vì trước kia vết thương cũ, còn có một ít là năm đó đánh giặc thời điểm hàn khí xâm thể. Lão gia tử tuy rằng mấy năm nay có điều chú ý bảo dưỡng, nhưng là cố bổn bồi nguyên làm vẫn là không đủ hoàn toàn. Tích lũy tháng ngày xuống dưới tới rồi hiện tại mới phát tác đã là rất khó đến. Hiện tại thản nhiên cũng không cần phải lại gạt đại gia. Hơn nữa Liên Tính hiện tại nàng gạt đại gia. Không ra 3 tháng lao ra tử vấn đề một bùng nổ đến lúc đó chính là tưởng giấu cũng giấu không được. Kia có biện pháp nào không? Âu Dương thuần hai cái muội muội vừa nghe thản nhiên lời này, liền biết lao ra tử bệnh tình so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Ta tận lực đi, rốt cuộc lao ra tử tuổi lớn, ta chỉ có thể bảo đảm lại kéo dài lao ra tử 5 năm phạm mệnh, lại về sau liền xem muốn lao ra tử chính mình. Thản nhiên thở dài nói, tuy rằng nàng rất muốn giúp lao ra tử nhiều điều mấy năm phạm mệnh, Chính là Lao Gia Tử hiện tại trên người vấn đề quá nhiều, thản nhiên không dám bảo đảm. Cảm ơn ngươi từ từ, cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới thản nhiên vừa nói sau Âu dương thuần liền lôi kéo thản nhiên tay kích động nói lời cảm tạ. Rốt cuộc Lao Gia Tử đã 90 hơn tuổi, đặt ở người bình thường trong nhà này cũng coi như là thọ lao nhân. Vừa rồi thản nhiên nói là mọi người đều minh bạch Lao Gia Tử tình huống có bao nhiêu nguy cơ, đại gia vốn dĩ cho rằng Lao Gia Tử lúc này đây là không qua được cái này khảm không nghĩ tới thản nhiên cư nhiên nói chính mình có thể làm lao ra tử sống thêm 5 năm, này như thế nào có thể làm cho bọn họ không kích động. Âu Dương gia gia ngươi không cần cảm tạ ta, chúng ta không phải người một nhà sao. Tiểu cứu về sau hảo muốn các ngươi nhiều hơn chiếu cố đâu. Thản nhiên cũng là làm hết sức. Ơn, người một nhà. Trần Húc cũng lôi kéo thản nhiên một cái tay khác chỉnh trọng gật gật đầu, đây đúng là nàng muốn kết quả, tuy rằng nàng càng hy vọng không phải ở như vậy trường hợp nói những lời này, nhưng là nàng vẫn là thực vui vẻ mặt khác một chúng Âu Dương người nhà đồng loạt gật gật đầu đứa nhỏ này cùng với nàng người nhà từ nay về sau chính là bọn họ Âu Dương gia người không nói cái khác chính là cứu lao ra tử này phân ngân tình liền đủ để Âu Dương gia trên dưới cảm kích, huống chi trong nhà có như vậy một cái tiểu thần y lìa kia chỗ tốt tuyệt đối là không cần nói cũng biết vô luận là ai đều linh bất thanh đứng ở ngoài cửa cách bọn họ có chút xa vu kiến bân rõ ràng nghe được vừa rồi thản nhiên câu kia ra phó hắn trong lòng vô hạn cảm khái hắn so thản nhiên đại mười mấy tuổi. Không nghĩ tới chính mình còn muốn cho cháu ngoại gái nghĩ mọi cách tìm người phó thác chiếu cố, hắn cái này cứu cứu đương chân thật ai? Hắn tuy rằng thần kinh có chút đại điều, nhưng là lần này tới đế đô trụ tiến Âu Dương gia vu kiến bân cũng minh bạch đây là thản nhiên vì nàng mới làm ra lựa chọn. Phía trước hắn liền phát hiện thản nhiên tuy rằng cùng Âu Dương hôn qua hướng chặt chẽ, nhưng là đôi khi lại tựa hồ có chút cố tình cùng Âu Dương vân ở vẫn duy trì khoảng cách. Cho nên lúc trước tới đế đô phía trước thản nhiên nói muốn ở tại Âu Dương gia hắn liền có chút cảm thấy kỳ quái. Ngày hôm qua tới lúc sau, Vũ Kiến Bân nhìn thấy nghe thấy làm hắn rốt cuộc minh bạch thản nhiên dụng ý, nàng bất quá là lo lắng cho mình một người ở đế đô bị người khi dễ đi, ngay cả hôm nay đi thủy mục đại học thời điểm những cái đó hiệu trưởng giáo thụ đối bọn họ lễ ngộ cũng là vì Âu Dương gia thế lực đi. Không nghĩ tới thần kinh đại điều Vũ Kiến Bân sẽ phát hiện này đó, nay không biết có tính không là một loại trưởng thành đâu nhưng là ít nhất Vu Kiến Bân cảm thấy chính mình từ Thản Nhiên trên người học được rất nhiều, lại nói tiếp Tựa Hồ có chút buồn cười, nhưng là đúng là làm người xử sự Vu Kiến Bân sắc thật cảm thấy chính mình muốn cùng Thản Nhiên phải hảo hảo học học. bên kia Thản Nhiên bọn họ cũng không có lại tiếp tục lẫn nhau khách khí đi xuống, hiện tại trước cứu tỉnh Lão gia tử quan trọng, Thản Nhiên từ trong không gian lấy ra một lọ dược đốt cho Lão gia tử An ba viên, lấy một ống trúc linh tuẩn thủy đốt cho Lão gia tử một nửa. Sau đó dùng từ châm trong bao lấy ra hai chi châm phân biệt cứu ở phần đầu hai cái huyệt vị, đồng thời thản nhiên còn ở lão gia tử trong lòng bàn tay giấu giếm được mọi người đưa vào một ít linh lực đi vào. Đại gia an tĩnh chờ, đại khái 5 phút sau chỉ nghe được lão gia tử đột nhiên khụ một tiếng, trong nháy mắt sắc mặt dần dần cởi ửng hồng, lão gia tử mí mắt giật giật tỉnh. 3 3 Âu Dương gia mấy cái hải tử toàn bộ xông tới vây quanh lão gia tử hô lên. Ta đây là làm sao vậy? Lão gia tử chậm rãi mở to mắt nhìn trước mắt vây quanh một đống người có chút kỳ quái hỏi ba người rốt cuộc tỉnh hù chết chúng ta Âu Dương Thuần lúc này đã sớm mất đi ngày thường bình tĩnh chấn định Đại tướng Phong Phạm đều nói nhà có một lão như có một bảo Âu Dương gia bảo tự nhiên chính là Âu Dương Lão gia tử đừng nói bọn nhỏ là thật sự lo lắng Lão gia tử chính là hiện giờ Lão gia tử ở Hoa Hạ địa vị đối Âu Dương gia tới nói đều là phi thường quan trọng nếu Lão gia tử liền như vậy đột nhiên đổ đừng nói là Âu Dương gia rất nhiều nhân gia đều phải đi theo yếu địa động sơn diều một phen. ta là làm sao vậy sao? Lão gia tử giống như có chút minh bạch trước mắt trạng hướng giống như có chút không rõ hỏi. buổi sáng ngài té xỉu, ngài còn nhớ rõ sao? Trần Húc hướng Lão gia tử giải thích hắn phía trước tình huống. Lão gia tử nghĩ nghĩ, buổi sáng rời giường lúc sau giống như còn tập thể dục buổi sáng tới, lúc sau chính là ăn cơm sáng. ăn qua cơm sáng giống như liền có chút không thoải mái, hắn cho rằng chính mình là triệu phong. Liền phải chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, lúc ấy hình như là từ bàn ăn bên đứng lên lập tức liền mất đi chi giác sự tỉnh phía sau cũng không biết. Nguyên lai chính mình là kẻ xịu à. Ta giống như nhớ rõ có như vậy một chuyện, lúc ấy trước mắt tối sầm cái gì đều không nhớ rõ. Lao ra tự nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh đối đại gia nói. Đúng vậy, chính là khi đó ngài té xịu, đến bây giờ đều mau 6-7 tiếng đồng hồ, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Âu Dương Thuần Giải thích nói. Trước 181 Hồng Liên Hòa. Xem ra lần này lại là phiền toái bác sĩ Phương, như thế nào không gặp bác sĩ Phương? Lão gia tử mỗi lần sinh bệnh đều là bác sĩ Phương tới rồi chăm sóc hắn, cho nên tự nhiên là cho rằng lần này là bác sĩ Phương giúp hắn xem bệnh. A, đúng rồi bác sĩ Phương còn ở phòng khách đâu? Trần Húc nghe thấy lão gia tử như vậy nhắc tới mới nhớ tới, bác sĩ Phương bị bọn họ một người lưu tại phòng khách, lúc này còn không thể động đâu. Thản nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn treo ở trên tường quải loại, thời gian đã siêu 10 phút, không sai biệt lắm cũng nên cấp bác sĩ Phương đi lấy châm. Âu Dương gia gia ta trước cấp cái kia lão gia tử lấy châm đi. Thản nhiên đứng dậy cùng Âu Dương thuần bọn họ chào hỏi, liền hướng ra ngoài đi đến. Âu Dương thuần gật gật đầu, đại gia cho nàng làm con đường ra tới, Trần Húc đi theo nàng cùng nhau ra tới, nhìn xem bác sĩ Phương tình huống. Thản nhiên bọn họ bên này ra tới vừa thấy bác sĩ Phương bởi vì không thể động có nửa người dựa ở sofa một bên, mà một khắc sởn thân mình đã đã tê dần. Nhìn đến thản nhiên bọn họ từ bên trong phòng ra tới tựa hồ chính là thấy được cứu tinh, kích động đến nước mắt đều mau ra đây. Thản nhiên dám khẳng định hắn cảm thấy không phải cảm động rơi lệ, mà là bởi vì không động đậy thân mình đã tê dần mới rơi lệ. Thản nhiên vẫn là không nhịn xuống khỏe miệng rơ lên một chút, chính là lần này vẫn là bị Trần Húc thấy được. Trần Húc liền minh bạch, đứa nhỏ này khẳng định là cố ý bất quá nàng cũng không có bởi vậy mà đối thản nhiên sinh ra phản cảm, tương phản nàng cảm thấy như vậy thản nhiên càng thêm đáng yêu mặc kệ Thản Nhiên tương lai có thể hay không cùng Âu Dương đêm trở thành một đôi, Trần Húc đều đem nàng làm như Âu Dương ra người. Âu Dương người nhà khi nào bị người khi dễ sẽ nén giận. Thản Nhiên làm như vậy nàng thích. Tuy rằng như vậy tưởng hình như là có điểm thực xin lỗi bác sĩ Phương, nhưng là Trần Húc trong lòng thật sự rất muốn đối Thản Nhiên nói tốt dạng. Lúc này mới giống bọn họ Âu Dương gia hải tử. Thản Nhiên cái kia động tác bên cạnh Vương Hiên cùng Phùng Vũ cũng là chú ý tới, bọn họ hai cái lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên cùng bọn họ phỏng đoán chính là giống nhau. Thản nhiên nhanh chóng thu một chút biểu tình, liền hướng về bác sĩ Phương đi qua đi, đem trên người hắn châm gỡ xuống tới. Sau đó tay phải lấy trụ kim châm, tay trái cho kim châm một đạo linh lực, tức khắc hồng liền chi hỏa liền thiêu một chút kim châm, ngáy mắt sau tát. Lúc này thản nhiên bên người đứng ngồi mọi người miệng đều thiếu chút nữa rớt, bọn họ là hoa mắt đi. Thản nhiên trong tay cư nhiên có hỏa, là hỏa. Bọn họ nhất định là hoa mắt, nhất định là... Mấy người chính mình an ủi chính mình, nhưng là nhìn xem những người khác biểu tình giống như mọi người đều như là thu được kinh hoách bộ dáng. Lại giống như cảm thấy đó là thật sự đi. Bằng không vì cái gì mọi người đều là loại này phản ứng. tiểu thư ngươi vừa rồi trong tay đó là hỏa sao? Vương Hiên nuốt nuốt nước miếng hỏi. Tuy rằng thản nhiên trên người đã có quá nhiều không thể tưởng tượng làm người cảm thấy quá mức thần kỳ sự tình, chính là hắn vẫn là không thể tin thản nhiên trong tay tùy ý liền có thể bậc lửa hỏa. Mới từ Âu Dương lão gia tử trong phòng ra tới Âu Dương gia lão nhị Âu Dương Nhân nghe được Vương Hiên như vậy một câu hỏi chuyện cảm thấy có chút kỳ quái, Vương Hiên như thế nào một bộ ngây ngốc bộ dáng? Này không giống hắn trước kia khôn khéo bộ dáng a. Đúng vậy, ta cấp châm tiêu độc một chút, tìm hỏa quá phiền toái, còn không bằng ta chính mình động thủ đâu. Thản nhiên vẻ mặt thản nhiên trả lời Vương Hiên vấn đề, vừa nói lời này quay đầu lại nhìn nhìn bác sĩ Phương cười cười. Nàng căn bản không phải sợ phiền toái mới hiển lộ chiêu thức ấy. Mà là vì hoàn toàn làm bác sĩ vương nhắm lại miệng, cho hắn biết chính mình không ngừng y hề thuật cao, còn có rất nhiều làm hắn sợ hãi đồ vật đâu, cho nên về sau vẫn là thiếu treo chọc nàng hảo. Các ngươi đang nói cái gì đâu? Âu Dương Nhân không minh bạch bọn họ đang nói cái gì, đi tới hỏi một câu. Nga, chính là cái này á bọn họ đối ta trong tay hỏa tương đối tò mò. Thản nhiên một bên ngẩng đầu nhìn Âu Dương Nhân, một bên dùng tay trái lại phóng xuất ra một bó ngọn lửa, lần này ngọn lửa rõ ràng so vừa rồi lớn rất nhiều. Ngồi ở bên cạnh bác sĩ Phương bị hoảng sợ hướng bên cạnh trốn đi, bởi vì nửa cái thân mình đã tê dần, kết quả người ném tới một bên đi. Ha ha, ngươi không sao chứ, bất quá là cái ngọn lửa mà thôi. Lại thiêu không đến ngươi dùng phản ứng lớn như vậy sao? Thản nhiên lần này thật là rốt cuộc nhịn không được cười ha ha ra tới, lao ra tử trong phòng người nghe được thản nhiên tiếng cười đều dám ra đây xem náo nhiệt. Kết quả đại gia liền nhìn đến trần húc bọn họ mấy cái ở một bên cười vui vẻ. Mà bác sĩ Phương vẻ mặt xấu hổ ngã vào bên cạnh. Chính hắn cũng cảm thấy có chút mất mặt, lớn như vậy người, nhìn đến ngọn lửa sẽ sợ thành như vậy, chính là lúc ấy hắn là thật sự cảm giác được thản nhiên trong tay kia thốc màu đỏ ngọn lửa sẽ đốt tới chính mình. Dám ra đây xem náo nhiệt tuy rằng không minh bạch đây là làm sao vậy, nhưng là nhìn ra được tới khi thản nhiên khi dễ bác sĩ Phương, đại gia lại đều nghĩ đến phía trước bác sĩ Phương đối thản nhiên nói những cái đó vô lễ nói. Liên minh bạch thản nhiên này khẳng định là thản nhiên cố ý nhưng là không nghĩ tới ngày thường ổn trọng bác sĩ Phương cũng có thể bị cái hài tử khi dễ đi, bất quá ngẫm lại đứa nhỏ này cũng không phải là bình thường hài tử đâu, tự nhiên là không thể dùng bình thường ánh. Mắt tới đối đãi. mọi người đều chạy ra xem náo nhiệt, lao ra tử tò mò đến không được khiến cho người tới gọi bọn hắn, muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, vì thế cả gia đình người lại đều đi lao ra tử phòng, tuy rằng nói bác sĩ Phương có chút xấu hổ nhưng là Lao Gia tử gọi đến, hắn cũng không thể không đi vào, cho nên mang theo vẻ mặt mất tự nhiên, bác sĩ Phương đi theo Thản nhiên phía sau cùng nhau vào Lao Gia tử phòng. Ta nghe bên ngoài rất náo nhiệt, cũng muốn biết là đã xảy ra cái gì vui vẻ sự tình sao. Cái này chính là từ từ nha đầu đi. Âu Dương Quốc lúc này rõ ràng khí sắc hảo rất nhiều, bất quá trên người còn cứu hai chi chân bị người nâng dậy tới không dám có quá lớn động tác, nhìn có chút hảo chơi, Thản nhiên nhịn không được gì một chút lại bật cười. Đại gia bắt đầu không minh bạch nàng là đang cười cái gì, theo nàng ánh mắt xem qua đi liền thấy lão gia tử hiện tại hình tượng, xác thật có điểm buồn cười, vừa rồi bởi vì lo lắng lão gia tử, đại gia ai cũng không chú ý tới, lúc này nhìn, kỹ cũng đều cười. Lão gia tử ta chính là từ từ, đại danh kêu mạnh thản nhiên, là tiểu dạ hảo bằng hữu. Thản nhiên tuy rằng không nhịn cười ra tới, nhưng là vẫn là chạy nhanh thu liễm một chút tươi cười trả lời lão gia tử vấn đề. Một bên hướng lão gia tử bên kia đi qua đi nghe nói chính là người cứu ta, Lão gia tử giả ý không thấy được Thản nhiên vừa rồi cười đến kia một chút, tiếp tục hỏi. Vừa rồi Thản nhiên bọn họ đi ra ngoài phòng khách cấp bác sĩ Phương lấy trâm, Lão gia tử vốn dĩ cho rằng lần này lại là bác sĩ Phương giúp chính mình trị liệu, không nghĩ tới ở trong phòng Âu Dương người nhà cái này một câu cái kia một câu cấp đem Thản nhiên công tích chạy nhanh cấp Lão gia tử nói, lúc này mới có lúc này Lão gia tử hỏi chuyện, cũng không tính ta cứu, là Lão gia tử ngài chính mình đấy hảo mạng lớn. Nếu không phải ngài chính mình thân thể đáy hảo, căn bản là đợi không được chúng ta tới ngài liền đưa đi cấp cứu, nơi nào còn đến phiên ta cho ngài xem bệnh đâu. Thời gian không sai biệt lắm, ta trước cho ngài lấy châm đi. Thản nhiên một bên cùng Lão Gia Tử nói chuyện, vừa đi đến Lão Gia Tử bên người đem kia hai chi kim châm lấy xuống dưới, lại biểu diễn một lần tay trái điểm nổi lửa diễm kỳ kỹ. Đây là đại gia chủ ý lực vốn dĩ liền ở Lão Gia Tử cùng thản nhiên trên người, lúc này thản nhiên như vậy một biểu thị. Vừa rồi không thấy được mọi người lần này chính là nhìn một lần hiện trường biểu diễn. Bất quá nhất chấn định phải kể tới lão gia tử, tuy rằng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng là trên mặt sắc thật chấn định vô cùng, cùng vừa rồi bác sĩ Phương biểu hiện quả thực chính là cách biệt một trời. Thản nhiên Thu Kim trầm, quay đầu lại nhìn nhìn bác sĩ Phương cười cười, tựa hồ lại nói, xem đi liền ngươi đại kinh tiểu quái, ngươi nhìn xem nhân gia lão gia tử liền không phản ứng, ngươi cũng trách không được nhân gia chê cười ngươi đi. Phút cuối cùng thản nhiên con nhướng mày Làm bác sĩ Phương tức khắc nhớ tới chính mình vừa rồi biểu hiện, có chút xấu hổ không biết nên nói cái gì. Đây là vừa rồi dọa đến bác sĩ Phương kia đoàn ngọn lửa. Vừa rồi nghe được bên ngoài thản nhiên bọn họ nói chuyện Âu Dương Quân hỏi, nàng cũng là nghe được nói cái gì ngọn lửa mới đi ra ngoài, nhưng là không có chính mắt nhìn thấy. Lúc này chính là minh bạch nhìn đến thản nhiên trong tay kia một đoàn ngọn lửa, tuy rằng thực nhanh chóng liền dập tắt, nhưng là như vậy rõ ràng ngọn lửa nàng khẳng định chính mình không nhìn lầm. Đúng vậy. Ta vốn dĩ chính là dùng cái này cấp kim châm tiêu tiêu độc sao, không nghĩ tới vừa rồi dọa tới rồi bác sĩ Phương, chúng ta không nhịn xuống liền cười ra tới. Thản nhiên một bộ mãn không thèm để ý biểu tình cười nói, nàng căn bản không biết nàng làm sự tình là làm người cảm thấy cỡ nào không thể tưởng tượng, chính là giống như ở nàng xem ra tựa như uống cái thủy rường như lại bình thường bất qua sự tình. Người kia đoàn hỏa là nơi nào tới? Âu Dương quân nhìn thản nhiên vẻ mặt không thèm để ý biểu tình, cảm giác đều mau điên rồi. Lại ca đây là từ nơi nào tìm tới như vậy kỳ lạ một cái hài tử, trên người nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu không giống người thường đồ vật a ở nàng chính mình xem ra đều là như vậy bình thường, giống như bọn họ những người này ít thấy việc lạ dường như. Âu Dương quân như vậy vừa hỏi mọi người đều cảm thấy rất tò mò, ngay cả Vương Hiên cùng Phùng Vũ bọn họ cũng đều là vừa rồi muốn hỏi mà lại cảm thấy không biết con nên hay không hỏi cho nên vẫn luôn không có mở miệng, lúc này đều muốn nghe xem Thản nhiên nói như thế nào. Cái này A thản nhiên nghĩ nghĩ nhìn đại gia tửa hồ là muốn trả lời bọn họ, mọi người đều dựng lên lô tai nghiêm túc nghe. Đây là bí mật A, sư phụ ta nói. thản nhiên nói âm rơi xuống, liền nghe thấy mọi người, ai đều thở dài, này so không nói cho bọn họ còn làm người khó chịu đâu. Kỳ thật cũng không có gì, chính là chúng ta bổn môn tu tập tu tiên tri thuật bên trong liền có loại này công phu A, cái này kêu hồng liên hỏa. Ta sẽ còn không ngừng cái này, các ngươi muốn hay không xem A. Thản nhiên cảm thấy chính mình trên người điểm đáng ngờ quá nhiều, vì tàng đẹp không gian cái này đại bí mật, nàng cảm thấy muốn cho đại gia tin tưởng nàng thật sự có một cái tu tiên thế ngoại cao nhân sư phụ mới được. Nếu không trên người nàng những cái đó điểm đáng ngờ bị người nhìn chằm chằm liền có lẽ có một ngày liền sẽ bị phát hiện không gian cái này đại bí mật. Tuy rằng tu tiên loại chuyện này rất khó làm người tin tưởng, nhưng là chỉ cần cấp làm cho bọn họ nhìn đến thường nhân căn bản làm không được sự tình, thản nhiên tin tưởng bọn họ sẽ tin tưởng. Cho nên nàng mới ở vừa rồi triển lãm hồng liên hỏa. Kia một chút không chỉ là vì hù dọa bác sĩ Phương, càng quan trọng là muốn cuối cùng muốn cho Lão gia tử nhìn đến. Trong nhà này khó nhất lừa đến chính là Lão gia tử, chỉ cần hắn tin, thản nhiên sẽ không sợ có người sẽ lại đối chính mình trên người những cái đó làm người hoài nghi đồ vật đi tra xét. Nàng tin tưởng, Lão gia tử nhất định sẽ bảo hộ nàng. Bởi vì Âu Dương Thuần không phải nói bọn họ là người một nhà sao. Trước 182 cây hoa anh đào tạ lễ. Thu tiên thuật. Lúc này liền lão gia tử cũng to mò, nói như thế nào nói còn chạy ra cái tu tiên, làm lão tư cách cách mạng đảng người là chưa bao giờ tin tưởng những cái đó quỷ thần là cái gì luận. Sở Hữu thản nhiên vừa nói đến tu tiên, Âu Dương lão gia tử mày nhíu một chút. Từ từ tiểu hài tử không thể nói lung tung. Âu Dương thuần nhìn đến phụ thân nhíu mày liền biết hắn có chút không cao hứng, tuy rằng hắn cũng cảm thấy thản nhiên trên người có rất nhiều thần kỳ bản lĩnh, nhưng là nói tu tiên, liền hắn đều có chút không tin. Không quan hệ các ngươi không tin cũng hảo, miễn cho các ngươi đem ta đường yêu quái. Thản nhiên cười ha hả nói, ngược lại không có sinh khí, cũng không có giải thích. Này không bình thường a, thông thường có người nghi ngờ nàng lời nói thời điểm, nàng rất ít là cái dạng này phản ứng a, Liên Vương Hiên cùng Phùng Vũ đều có chút làm không rõ ràng lắm thản nhiên này trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược. Nàng lộ như vậy một tay, rốt cuộc là vì cái gì? Tổng không thể chính là vì làm nhân gia nói một câu nàng nói bậy đi. Vẫn là làm nhân gia cho rằng nàng sẽ giả thần giả quỷ. Quá kỳ quái. Từ từ, ta tin tưởng ngươi. Âu Dương đêm lôi kéo Thản nhiên tay tựa hồ là đang an ủi nàng, mặc kệ Thản nhiên nói cái gì hắn đều sẽ tin tưởng nàng, vô luận là cái gì. Cảm ơn ngươi tiểu dạ, ngươi thật là ta hảo bằng hữu. Thản nhiên bốn dĩ cũng không cảm thấy đại gia sẽ đơn giản như vậy liền tin tưởng chính mình lời nói, nhưng là Âu Dương đêm như vậy săn sóc nói làm nàng cảm thấy có chút cảm động tuy rằng vẫn là hiện tại Âu Dương đêm còn chỉ là cái tiểu sọ so tạ, nhưng là vì cái gì nàng đột nhiên cảm thấy này đã là cái làm nàng đủ để dựa vào nam nhân đâu. Là cái có thể cho nàng tuyệt đối tín nhiệm, cũng tuyệt đối tín nhiệm nàng đại nam nhân, loại cảm giác này thật đúng là kỳ lạ. Không có người biết Âu Dương đêm chính là dùng hắn săn sóc, ôn nhu một chút một chút tiến vào chiếm giữ đến thản nhiên trong lòng, tuy rằng lúc này Âu Dương đêm bất quá mới không đến 7 tuổi. Nếu tiểu dạng như vậy tin tưởng ta, Ta đây cũng không thể làm đại gia cảm thấy ngươi là sai, ta đây liền cho đại gia triển lãm một chút hảo. Thản nhiên cho Âu Dương đêm một cái làm hắn an tâm tươi cười, sau đó buông lỏng ra hắn tay. Chạm đến cách hắn xa một ít. Mọi người xem thản nhiên cái này động tác liền biết nàng là muốn làm cái gì đều rất có an ý thối lui một ít, cho nàng tránh ra địa phương. Ta hy vọng hôm nay mọi người xem đến đều có thể giữ kín như bưng, đừng nói đi ra ngoài, nếu không ta sẽ rất nguy hiểm, nếu hiện trường có làm không được thỉnh hiện tại về trước tránh một chút. Thản nhiên ở làm biểu thị phía trước vẫn là trước thanh minh một chút hảo, Âu Dương người nhà Thản nhiên cũng không lo lắng, Thản nhiên lời này là đối Phương bác sĩ nói, hiện tại trừ bỏ hắn ở ngoài nơi này không có gì người ngoài, ngay cả thường xuyên chiếu cố lão gia tử bảo mẫu, ở phía trước bởi vì Thản nhiên phải cho lão gia tử xem bệnh cũng làm nàng đã lảng tránh. Cảnh vệ viên gì đó đều ở bên ngoài, ta bảo đảm sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ngay cả người nhà cũng sẽ không nói cho. Bác sĩ Phương biết Thản nhiên những lời này là ở đối hắn nói cho nên hắn cũng tương đối thức thời chạy nhanh hạ bảo đảm. Nói giỡn, hắn nếu là dám tùy tiện nói ra đi, ai biết này tiểu cô nương có thể hay không đột nhiên cho hắn một phen đem hắn thiếu đâu. Tuy rằng nói nàng là tu tiên có điểm không thể tin, nhưng là nói nàng là cái tiểu ma nữ bác sĩ Phương tuyệt đối là tán thành, hơn nữa vẫn là cái cổ linh tinh quái ý thuật siêu tục tiểu ma nữ. Thẳng nhiên nghe xong bác sĩ Phương bảo đảm, gật gật đầu. Thình đem cửa sổ vị trí tránh ra một chút, cảm ơn. Thản nhiên đối tới gần cửa sổ vị trí đứng Âu Dương Nhân nói một câu. Âu Dương người tự giác liền tránh ra, mọi người đều chờ xem này cửa sổ sẽ phát sinh sự tình gì. Thản nhiên vừa nhấc tay phải, vừa rồi còn nhắm chặt cửa sổ lập tức liền mở ra, đột nhiên từ bên ngoài tiến vào một đạo cột nước. Này nói cột nước lướt qua đám người trực tiếp bay đến Thản nhiên bên người, Thản nhiên tay phải làm cái xoay tròn tư thế. Này nói cột nước liền ở Thản nhiên quanh thân vẩn quanh xoay tròn lên. Đồng thời Thản nhiên tay trái đột nhiên bốc cháy lên một cái hỏa cầu. Hỏa cầu càng lúc càng lớn, đột nhiên lập tức thản nhiên chính sát thân mình bị hỏa cầu bao bọc lấy. Cột nước còn ở không ngừng xoay quanh, tựa như một cái rồng nước giống nhau, mà đại gia rõ ràng có thể nhìn đến vừa rồi quay trung quanh ở thản nhiên bên người cái kia đại hỏa cầu biến thành một cái màu đỏ hoa sen bộ dáng hiện lên ở thản nhiên phía sau. Liên ở kia đoá hồng liên xuất hiện thời điểm, thản nhiên đột nhiên trên người quần áo biến thành một kiện trắng non màu trắng cách cổ trang bào, thản nhiên vẫn luôn chất đuôi ngườ cũng rối tung mở ra. Màu đen tóc dài đến eo Cả người để chân trần huyền phù ở giữa không trung, giống như là đến từ tiên cảnh tiên đồng giống nhau. Mà lúc này, Thản Nhiên bên người xuất hiện một trận màu đỏ đằng cổ, cầm thân phát ra này ngũ sắc quang mang, rực rỡ lóa mắt. Thản Nhiên bắt đầu nhẹ giọng ngâm sướng ra cái thứ nhất âm tiết thời điểm, Tiêu Cầm liền bắt đầu theo Thản Nhiên thanh âm tấu khởi nhạc khúc. Nay ca khúc chung không có bất luận cái gì từ ngữ, lại là âm thanh của tự nhiên. Nay tựa hồ là từ viễn cổ truyền đến ngâm sướng, sướng đến mỗi người trong lòng kia thánh khiết tiên nhạc tựa hồ làm mỗi người tâm linh đều bị gột rửa một lần trở nên thuần tịnh an nhàn một khúc kết thúc tất cả mọi người còn trầm tĩnh ở kia tiên nhạc bên trong thật lâu không thể tự thoát ra được trầm rãi đại gia mở to mắt nhìn đến thản nhiên bên người kia giá cầm đàn cổ đã biến mất cột nước đường cũng phản hồi kia nhiều hồng liên cũng trầm rãi tan hết thản nhiên trừ bỏ dối tung tóc dài giữa chắn kia cái màu đỏ hồng liên ấn ký có thể chứng minh vừa rồi mọi người chỗ đã thấy sở nghe được cũng không phải đang nằm mơ mà thôi Mặt khác hết thể lại đều khôi phục nguyên dạng, ngay cả vừa rồi kia phiến cửa sổ lúc này cũng đã đóng lại. Từ từ Âu Dương đêm nhẹ giọng kêu gọi thản nhiên, hắn sợ hãi chính mình một lớn tiếng nói chuyện thản nhiên liền sẽ biến mất dường như. Lúc này đây cảm giác so lần trước nhìn đến thản nhiên ở không trung bay lên tới còn muốn tới đến mánh liệt, hắn cảm thấy thản nhiên giống như là không thuộc về thế giới này dường như, tùy thời đều sẽ biến mất, cho nên hắn sợ hãi, sợ hãi thản nhiên sẽ cứ như vậy biến mất, sẽ không còn được gặp lại. Tiểu dạ. Nghe được câu dương đêm kêu gọi, thản nhiên ôn nhu cười, nâng lên tay rơi một chút, tức khắc toàn bộ phòng hạ cánh hoa vũ, mỗi người vê một mảnh cánh hoa đặt ở lòng bàn tay cẩn thận đi xem, nguyên lai là hoa anh đào à, chính là nơi này căn bản là không có hoa anh đào, hơn nữa này mùa cũng không có khả năng có hoa anh đào khai. Dương sở hữu cánh hoa ở Âu Dương lão gia tử trong phòng phủ kiến khi, thản nhiên đi hướng Âu Dương đêm, tiểu dạ này đó hoa là tặng cho ngươi, cảm ơn ngươi tin tưởng ta nói, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Âu Dương đêm nhìn thản nhiên lượng lượng đôi mắt, lúc này không bao giờ sợ hãi, hắn hồi lấy thản nhiên nhất ôn nhu mỹ lệ tươi cười. Thời gian phảng phất là đình chỉ giống nhau, ở cái này thời gian trong không gian chỉ có nhìn nhau cười hai đứa nhỏ, bọn họ trên mặt tràn đầy thuần tịnh vui sướng tươi cười, giờ khắc này, thật là mỹ a. Nhiều ít năm về sau, sở hưu ở đây người đều đối một màn này khi ký ức hãy còn mới mẻ, nay mộng ảo bản cảnh tượng phảng phất chính là một hồi đồng thoại giống nhau, vận mệnh bánh răng từ giờ khắc này đêm này hai đứa nhỏ hoàn toàn liên hệ ở bên nhau. Khu, lao ra tử cũng là bị vừa rồi trước mắt một màn cấp chấn trụ, chưa bao giờ tin tưởng trên đời này có quỷ thần hắn không thể không lần đầu tiên hoài nghi lên, nếu nói đứa nhỏ này là ở hảo thuật cũng là không có khả năng, thì giác thượng có thể bị lừa gạt, kia bọn họ vừa rồi nghe được tiếng đàn, ngửi được mùi hoa là không có khả năng gạt được người. Đó chính là chỉ có một loại khả năng, vừa rồi bọn họ chứng kiến sở nghe sở nghe đều là chân thật tồn tại. Cái đứa nhỏ này rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Chẳng lẽ thật sự giống nàng theo như lời giống nhau, đây là tu tiên chi thuật. Mọi người đều bị lão gia tử một tiếng cụ thanh từ chính mình ảo cảnh kéo về đến hiện thực, chính là lúc này bọn họ lại không biết nên như thế nào mở miệng, không biết nên nói chút cái gì, này quá thần kỳ. Lão gia tử ngượng ngùng, đem phòng của ngươi lộn xới loạn, ta đây liền đem này đó hoa thu hồi tới bao hảo đưa cho tiểu dạ. Thản nhiên cũng không để ý lão gia tử là nghĩ như thế nào. Nàng sáng tạo như vậy Mỹ hình ảnh, chính là vì làm tất cả mọi người nhớ kỹ hôm nay nhìn thấy nghe thấy sợ cảm, mà đều không phải là muốn cho bọn họ thật sự đi tìm tòi nghiên cứu này rốt cuộc có phải hay không thật sự tu tiên chi thuật, như bây giờ liền rất hảo, rất nhiều chuyện không cần giải thích đến như vậy rõ ràng. Đương nhiên nếu bọn họ muốn tìm tòi nghiên cứu kia nàng cũng là hỏi gì đáp đấy, thật thật giả giả, giả giả thật thật, không cần quá mức nghiêm túc liền hảo. Người với người chi gian ở chung, chỉ cần tâm ý là chân thật, Hà tất đi như vậy nghiêm túc tìm tòi nghiên cứu những cái đó bí mật đâu. Nói vậy nơi này mỗi một cái Âu Dương người nhà đều minh bạch đạo lý này. Thản nhiên hôm nay có thể đem này hết thể nói thẳng ra. Như vậy đây là đối Âu Dương người nhà biểu đạt một loại thành ý. Các ngươi tin hoặc là không tin đều không quan trọng, chỉ cần có một người tin nàng là đủ rồi. Trên đời này có như vậy một người nói vô điều kiện tin tưởng nàng cảm giác thật tốt. Tựa như kiếp trước nàng gặp được người kia, hắn nói như luận nàng nói cái gì hắn đều sẽ vô điều kiện tin tưởng nàng. Khi đó nàng tin hắn nói, hắn vẫn luôn cũng là làm như vậy, người kia hiện tại được chứ. Vô luận người kia hảo hoặc là không tốt, thản nhiên hiện tại cũng không đi rồi dám cùng hắn lại lần nữa tương lộ, bởi vì nàng gặp này một đời nói vô luận nàng nói cái gì đều sẽ tin tưởng nàng người kia, có hắn ở, nàng liền không sợ hãi. Cùng với nói hôm nay là thản nhiên hoa lệ một lần biểu diễn, làm tất cả mọi người hưởng thụ một lần thị giác thịnh yến, càng không bằng nói thản nhiên đây là diễn cấp Âu Dương đêm một người xem đồng thoại, tính làm là tạ lễ đi đối hắn vô điều kiện tín nhiệm tạ lễ. Phía trước thản nhiên cũng không có đem sự tình làm đến lớn như vậy, nàng cũng bất quá là tính toán tùy tiện thi đấu làm đại gia kiến thức một chút liền hảo, lại bởi vì Âu Dương đem một câu, nàng muốn làm như vậy, làm mọi người biết Âu Dương đem đối nàng tín nhiệm cũng không sai, là bọn họ sai rồi. Thản nhiên nói xong câu nói kia liền hướng tới trên mặt đất cánh hoa thổi nhẹ một hơi, chỉ thấy những cái đó cánh hoa bằng màu tốc độ tập hợp lên, tạo thành một đám hoàn chỉnh cánh hoa, sinh ra cánh lá thản nhiên vung tay lên có ném ra cái bồn sứ những cái đó cánh lá cánh hoa giống như là bị cái gì dẫn lộ chính mình đi vào bình sứ giữa cuối cùng tính cả bồn sứ cùng nhau vững vàng rơi trên mặt đất lại xem những cái đó cánh hoa cánh lá đã ở bồn sứ trung biến thành một viên hoa anh đào cây nhỏ trời ạ Âu Dương gia mấy tiểu bối đồng thời tán thưởng ra tiếng này quả thực quá không thể tưởng tượng đây là tiên thuật đi đúng không nếu không sao có thể sẽ có cảnh tượng như vậy xuất hiện Trước 183 láo gia tử lưu người, tiểu dạ này cây cây nhỏ liền tặng cho ngươi, liền đặt ở Âu Dương gia gia trong nhà đi, một hồi nhớ rõ trở về thời điểm mang về Nga, ngày thường ngươi không ở đế đô không ai chăm sóc cũng không có quan hệ, liền tính là không tới nước này tây thủ cũng có thể khai 10 năm không tạ. Thản nhiên cười cười đối Âu Dương đêm nói, này cây hoa anh đào là thản nhiên từ trong không gian di ra tới, có thể thường khai không tạ. Nàng đối chính mình hôm nay biểu diễn vẫn là tương đối vừa lòng. Xem ra chính mình hiện tại linh lực sử dụng đã rất thuận buồm xuôi gió, bất quá còn muốn cảm ơn hồng y hôm nay ra sức biểu diễn. Hồng y tên kia vẫn là thực sẽ xem ánh mắt sao, Thản nhiên phía trước còn sợ trực tiếp đem nó thả ra, nó lại hưng phấn điên khùng lên đàn tấu một ít lung tung rối loạn nhạc khúc, không nghĩ tới tự mình cùng nhau âm, nó liền đi theo tấu phập phòng ma khúc. Đúng vậy, thản nhiên hôm nay ngâm sướng chính là kia khúc mấy ngàn năm trước phục hy thị sáng chế phục ma khúc, có thể tinh lọc người tâm linh thánh khúc. Cũng chỉ có này chi khúc mới có thể đủ đạt tới hôm nay như vậy tốt hiện trường hiệu quả. Thản nhiên tưởng đêm nay hồi không gian thời điểm phải hảo hảo khích lệ một chút hồng ý gì đâu. Thản nhiên chính như vậy nghĩ, đột nhiên liền cảm giác được đến tay trái trên cổ tay vòng tay đột nhiên trở nên năng lên, lóe bạch sắc quan mang, thản nhiên cũng không biết là đã xảy ra sự tình gì, nàng sợ bị người phát hiện chính mình vòng tay đặc biệt, liền chạy nhanh dùng ống tay áo che một chút, xoay người đối Âu Dương đêm nói, tiểu dạ nơi này không có gì sự tình. Ta đi về trước. Nàng tưởng chạy nhanh rời đi, miễn cho một hồi vòng tay biến hóa khiến cho đại gia chủ ý. Từ từ ngươi Âu Dương Thuần lúc này có chút không biết nên nói cái gì hảo, vừa rồi hắn cũng là đối nàng lời nói hoài nghi, cho nên hắn hiện tại thật sự không biết như thế nào mở miệng để lao ra tử bệnh tình vấn đề. Âu Dương gia gia ngươi yên tâm, lão gia tử vấn đề ta trở về cho ngươi cái công đạo, trở trở về ta liền viết phương thuốc. Hiện tại đã không còn sớm, ta tưởng cùng tiểu cứu đi ra ngoài ăn cơm thản nhiên một tay che lại tay trái vòng tay nhanh chóng đối Âu Dương Thuần nói, nàng biết Âu Dương Thuần lo lắng cái gì. Nàng cũng không có sinh khí, chỉ là hiện tại không sợ bị người phát hiện vòng tay biến hóa. Cho nên tùy tiện tìm cái lý do nói muốn đi ra ngoài ăn cơm. thản nhiên này một câu nhắc nhở đại gia, nhân gia hải tử đói bụng tới nơi này cấp cái này giải độc, cấp cái kia chỉ bệnh, phút cuối cùng còn vì chứng minh chính mình lời nói là thật sự biểu thị nhiều như vậy tiên thuật, lúc này khẳng định là đói bụng từ từ nha đầu liền tại đây ăn cơm đi tới liền bữa cơm cũng không ăn thượng có chút xin lỗi ngươi đâu lão gia tử nghe ngạch thản nhiên nói cũng cảm thấy chính mình có chút quá mức đứa nhỏ này vì chính mình bận trước bận sau nếu không phải bởi vì chính mình cũng không cần đói bụng vừa rồi còn đối hải tử nói kia này trọng nói thật là người già rồi hồ đồ không cần ta tưởng cùng tiểu cứu đi ra ngoài ăn này không khí ta tưởng ta hiện tại cũng ăn không vô. thản nhiên trở về lão gia tử một cái thực miễn cưỡng tươi cười liền đi ra ngoài Thản nhiên lần này cũng thật chính là trang. Thiết, cho các ngươi vừa rồi nghi ngờ ta nói, các ngươi liền ấy nấy đi, làm chúng ta đói bụng hử. Từ từ, ta và ngươi cùng đi đi. Ta cũng không ăn cơm đâu. Âu Dương đêm nhìn ra tới thản nhiên là thật sự không cao hứng, cho nên lại đây giữ chặt nàng tưởng cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Từ từ, Lão gia tử đều lên tiếng, ngươi liền ở nhà ăn đi, đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt, vẫn luôn ở kia ôn đâu. Hiện tại đi ra ngoài ăn cũng không thể lập tức liền ăn thượng. Ngươi xem ngươi tiểu cứu đều đói bụng có một hồi, ăn cơm trước đi. Trần Húc nhìn ra tới nha đầu này là thật sự vận đi lên. Này nếu là hôm nay làm nàng đi rồi, về sau còn nói cái gì người một nhà đâu, tưởng cũng đừng nghĩ, cho nên chạy nhanh cũng mở miệng khuyên bảo. Vu Kiến Bân vừa nghe Trần Húc lấy chính mình nói sự, liền nhìn xem Trần Húc lại nhìn xem thẳng nhiên. Có chút khó xử nói, tuy rằng hắn hiện tại sắc thật là thật sự rất đói bụng, nhưng là, hắn chính là lại thần kinh đại điều. Tái phạm ngu ngốc cũng biết hiện tại là muốn xem thản nhiên y tứ. Vừa rồi Âu Dương lão gia tử là nói như thế nào thản nhiên hắn cũng là thấy được. Lời nói thật giản thản nhiên chính mình nói nàng là tu tiên, chính mình cũng là có chút không thể tin được. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào thản nhiên là hắn yêu thích nhất cháu ngoại gái, liền tính nàng nói chính mình là tiên nữ hắn cũng sẽ tin tưởng. Chẳng qua Âu Dương đêm vừa rồi đoạt ở nàng trước mặt nói kia lời nói, hắn chưa kịp biểu hiện mà thôi. Hiện giờ thản nhiên không nghĩ lại nơi này đãi đi xuống. Hắn tự nhiên cũng là tôn trọng thản nhiên quyết định. Liên tính từ nay về sau bọn họ không có khả năng cùng Âu dương ra lại giống như trước kia như vậy ở chung, kia cũng không thể làm thản nhiên nén giận chịu loại này bị khuất. Từ phía trước vào cửa bác sĩ Phương liền đối thản nhiên nói những lời này đó, đem nàng làm như tiểu hài tử tùy ý giấm đạp nàng tôn nghiêm, đối nàng vô lễ, Vu kiến bân cũng là nhìn thực tức giận. Tuy rằng hắn không có biện pháp giúp thản nhiên nói cái gì, nhưng là hắn ít nhất có thể đứng ở thản nhiên bên này, bảo hộ nàng không cho nàng lại ở chỗ này chịu ủy khuất. Vu kiến bân hai bên nhìn nhìn lúc sau kéo thẳng như tay, xin lỗi đối với Trần Húc mỉm cười một chút, liền hướng ra phía ngoài đi đến. Lúc này thiếu niên này thoạt nhìn như vậy kiên nghị, tựa hồ là lập tức chi gian liền trưởng thành rất nhiều. Đúng vậy, là hôm nay này đó trải qua làm hắn đột nhiên lập tức trưởng thành đi lên. Khu, một hai phải ta lão nhân nói ta sai rồi sao? Ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy cường đâu? Âu Dương Lão Gia Tử có chút ngượng ngùng thản nhiên bọn họ sắp bước ra cửa thời điểm nói như vậy một câu. Cả đời này Lão Gia Tử rất ít nhận sai, tuổi trẻ thời điểm càng là tính tình kém thực, trừ bỏ ở thê tử trước mặt, rất ít có người nhìn thấy hắn ôn nhu nói một lời, nói chuyện luôn là rất lớn thanh. Mang khởi người tới luôn là giống cái pháo đốt, nhân sương đại pháo trượng. Liên tính là đã làm sai chuyện tình cũng ngạnh tính tình không thừa nhận tính tình, chỉ có ở đem thê tử chọc mau lúc sau mới có thể nhận sai người. Hôm nay cư nhiên cùng cái hài tử nói mềm lời nói, này quả thực so biết thản nhiên là thần tiên loại chuyện này, còn muốn cho Âu Dương người nhà tới khiếp sợ. Lão gia tử kêu một câu vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người kinh ngạc thiếu chút nữa không khép lại miệng nhìn lão gia tử. Vốn dĩ lão gia tử nói ra câu nói kia, chính mình liền có chút không được tự nhiên, đại gia còn này phó biểu tình, làm cho hắn càng là có chút xấu hổ, đơn giản liền đem chính mình sú tính tình lấy ra tới, "Ta nói nha đầu, ta mệnh lệnh ngươi lưu lại ăn cơm." Ta Âu Dương tướng quân nói, ta nhìn xem hôm nay có ai dám không nghe. Ân, Ai dám bước ra cửa này một bước, lão nhị ngươi đi cho ta bắt lấy nàng. Lão gia tử đây là bất chấp tất cả chuẩn bị cương chế chấp hành. Ba, ta tưởng ta không cái kia bản lĩnh. Âu Dương nhân nghe xong lão gia tử nói, khổ ha ha một khuôn mặt đối lão gia tử nói. Này nói như thế nào nói đem hắn cũng cấp liên lụy đi vào, hắn nơi nào có cái kia bản lĩnh bắt lấy thản nhân A, liền vừa rồi nàng triển lãm những cái đó tiên thuật. Nơi này ai có thể đem nàng bắt lấy a? Còn không được bị nàng một phen hỏa toàn thiêu a. Âu Dương Nhân Đức một câu đại lời nói thật, một chút khiến cho không khí hỏa hoan rất nhiều. Mọi người đều cười, ngẫm lại cũng là, lão gia tử này không phải làm khó hắn đâu sao. Hảo hảo, ta lưu lại ăn cơm là được, cũng đỡ phải một hồi đại gia cùng nhau thượng ta còn phải đánh một hồi đến lúc đó bụng càng đói bụng. Bất quá không phải ta khoác lác a, nơi này mọi người cùng nhau thượng cũng không phải đối thủ của ta, cho nên các ngươi cũng đừng phí kia sức lực. Thản nhiên cũng là bị Âu Dương nhân một câu chọc cười. Vốn dĩ chính là vì che giấu vòng tay vấn đề thản nhiên mới tính toán chạy nhanh rời đi, không nghĩ tới làm giả hóa thật, mọi người đều cho rằng nàng là thật sự sinh khí, ngay cả ngày thường ngốc hề hề tiểu cứu đều đứng ra bảo hộ nàng, nàng xác thật có chút cảm động. Lúc này vòng tay ánh sáng cũng tiêu tán, liền tính lưu lại ăn một bữa cơm hẳn là cũng không có gì quan hệ. Bất quá vừa rồi vòng tay đó là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ đột nhiên khởi sướng quang tới đâu? Phải đợi không ai thời điểm chạy nhanh tiến không gian đi xem xét một chút mới được, hay là sẽ ra chuyện gì đi. Đúng rồi nếu không hỏi một chút Hồng Easy đi. Thản nhiên dùng linh lực cùng Hồng Easy câu thông hỏi một chút nó không sẽ ra chuyện gì đi. Hồng Easy giống như thực hưng phấn bộ dáng, tựa hồ muốn nói chính mình thực vui vẻ. Làm cho thản nhiên càng là buồn bực không thôi, đây là làm sao vậy. Bất quá, không phát sinh cái gì không tốt sự tình liền hảo, vậy chỉ có thể chờ đến buổi tối nàng tiến không gian chính mình đi xem xét. Đang nói không thượng là quỷ dị. Sung sướng. Vẫn là kỳ lạ không khí chung, tóm lại lần đầu tiên ở Âu Dương gia nhà cũ ăn cơm thản nhiên bọn họ chính là ở như vậy bầu không khí chung cùng ăn. Bất quá đại gia hôm nay đối trên bàn đồ ăn giống như cũng chưa cái gì hứng thú, đại gia càng cảm thấy hứng thú chính là thản nhiên, bọn họ có thật nhiều lời nói, thật nhiều vấn đề muốn hỏi nàng, bất quá lao ra tử lên tiếng nói cơm nước xong nói nữa, trên bàn cơm ai cũng không nói hỏi chuyện. Nay cũng làm thản nhiên cuối cùng là hảo hảo ăn một bữa cơm. Ăn cơm xong lúc sau, Thản nhiên lại muốn đối mặt đại gia một đống vấn đề, vì thế đại gia lại đều ở trong phòng khách ngồi xuống, cũng ha sao Âu dương gia nhà cũ phòng khách đủ đại, làm địa phương đủ nhiều. Bằng không nhiều người như vậy thật đúng là không bỏ xuống được. Bởi vì phía trước Thản nhiên cấp lao gia tử phục mấy viên đan dược lại còn có cứu hai châm, đến vừa rồi ăn cơm chưa thời điểm, lao gia tử đã có thể chính mình xuống đất, vốn dĩ tính toán tìm cấp lao gia tử đem cơm đoan qua đi cho hắn. Nhưng là cả đời hiếu thắng lão Gia tử nói chính mình lại không phải tàn tật, một hai phải ở trên giường nằm, cuối cùng đại gia không lây chuyển được hắn đành phải đỡ hắn xuống đất, cũng ở trên bàn cơm cùng nhau ăn cơm. Chờ ăn đủ cơm chưa lúc sau, lão Gia tử sắc mặt đã khôi phục không sai biệt lắm, căn bản nhìn không ra tới hắn phía trước vẫn luôn hôn mê bất tỉnh vài tiếng đồng hồ. Đại gia đối thản nhiên y thuật hiện tại chính là rõ như ban ngày, ở điểm này không còn có bất luận kẻ nào dám lại nghi ngờ. Không quá quan với nàng nói tu tiên vấn đề. Mặc dù là phía trước nhìn đến những cái đó thần kỳ sự tình, nhưng là vẫn là có chút không quá có thể tiếp thu, cho nên đều nghẹn một bụng vấn đề chờ hỏi thản nhiên đâu. Từ từ tiểu thư, cái kia nhà của chúng ta trừ bỏ ta còn có thê tử của ta cùng nhi tử cũng đều tiếp xúc quá cái loại này có độc hoa, ta có thể hay không làm ơn ngươi cũng giúp các nàng đem độc giải. Bác sĩ Phương suy nghĩ nửa ngày không biết nên như thế nào mở miệng, nhưng là cuối cùng vì thê tử cùng nhi tử sinh mệnh an toàn, hắn vẫn là ra mặt dậy mở miệng hướng thản nhiên làm ơn nói. Cái kia a, không quan hệ, người đem này một cái thanh độc đan chia làm hai nửa cho bọn hắn ăn vào, hẳn là không ra nửa ngày liền có thể đem trong cơ thể độc tố rõ ràng sạch sẽ. Thản nhiên nhìn bác sĩ Phương có chút ngượng ngùng hướng nàng làm ơn, nàng cũng liền không so đo hiểm khích trước đây giúp giúp hắn đi. Chỉ cần nửa viên. Trước 184 thản nhiên bị đánh. Bác sĩ Phương chính là không quên chính mình vừa rồi là phục một chỉnh viên cái này thuốc viên còn bị chát mấy châm mới thanh độc, cho nên hắn suy nghĩ thản nhiên đây là có nghị giúp ăn a. Nếu nói không nghĩ giúp hắn vì cái gì sẽ cho hắn thuốc viên, cần phải nói là muốn giúp hắn vì cái gì chỉ là một người cấp nửa viên. Hơn nữa cũng không có nói phải cho bọn họ châm cứu sự tình. Bác sĩ Phương có chút không rõ Thản Nhiên dụng ý. Phía trước Thản Nhiên cấp bác sĩ Phương giải độc thời điểm đại gia chính là đều nhìn đâu, lúc này bọn họ đều cùng bác sĩ Phương có giống nhau hoang mang, cho nên đại gia tự nhiên liền lại toàn bộ ánh mắt tập trung tới rồi Thản Nhiên trên người. Kỳ thật thật sự chỉ dùng nửa viên như vậy đủ rồi. Tuy rằng này dược thực chân quý, dược liệu cũng là bên ngoài tìm không thấy đồ vật, nhưng là ta nếu cho ngươi, liền không tha không được này một hai viên. Vừa rồi là bởi vì thời gian khẩn cấp, cho nên mới cho ngươi dùng một viên, là vì làm ngươi nhanh chóng đem độc thanh ra tới, kim châm cứu huyệt, cũng là vì ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới hiệu quả ở dùng. Bất quá ngươi vốn dĩ chỉ cần nha cứu một cái huyệt vị, chủ yếu là ta xem ngươi trong cơ thể còn có mặt khác vấn đề, liền cùng nhau giúp ngươi trị liệu một chút, cho nên mới nhiều cứu mấy cái huyệt vị. Người nhà ngươi dùng nửa viên, chỉ cần nghỉ ngơi nửa ngày, liền phun đều sẽ không phun, độc sẽ tự nhiên liền thành trừ ra trong cơ thể. Ngươi sẽ không trách ta xen vào việc người khác đi. Thản nhiên giải thích mọi người đều cảm thấy phi thường nghi hoặc vấn đề. Bác sĩ Phương tuy rằng hiện tại chính mình cũng bắt đầu hoài nghi thản nhiên vừa rồi cho hắn châm kia mấy châm còn không cho hắn động có phải hay không ở trả thù hắn. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nhân ra sắc thật là giúp chính mình giải độc, còn trị liệu mấy cái chính mình thân thể thượng vấn đề nhỏ. Hắn như vậy có thể như vậy tưởng nhân ra đâu, thật là không nên không nên. Vì thế bác sĩ Phương Hoài ấy náy tâm tình chạy nhanh hướng thản nhiên nói tạ. Hiểu biết thản nhiên người lúc này trong lòng đã sớm cười điên rồi, thản nhiên cái này trả thù phương pháp thật tốt quá, không khẩn sẽ không làm người cảm thấy nàng là ở trả thù, còn phải cảm kích nàng. Lý Minh ở nơi đó nhận đến hảo vất vả, thiếu chút nữa liền phá công cười ra tới. Đột nhiên hắn cảm giác được một đạo sắc bén ánh mắt bắn lại đây, ngạch. Hắn sửng sốt một chút. Rốt cuộc cười không nổi. Không cần hỏi, xem người của hắn tự nhiên chính là thản nhiên. Hắn bị thản nhiên như vậy chừng nơi nào còn cười ra tới, hắn nhưng không nghĩ trở thành bị thản nhiên chỉnh mục tiêu kế tiếp, hắn vẫn là thành thành thật thật đợi đi. Bác sĩ phương sự tình giải quyết, đại gia nên hỏi chính mình tò mò nhất nhất muốn biết sự tình. Bất quá ai cũng không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ sợ vạn nhất kia một câu nói không đúng rồi, chọc thản nhiên, này tiểu nha đầu đại gia hiện tại là nhìn ra tới, đừng nhìn tuổi con nhỏ này cũng không phải là cái dễ cho chủ, cũng khó trách phía trước Phỉ Thúy Vương sẽ tuyển nàng đương người thừa kế. Phỉ Thúy Vương thật đúng là lão mỗ thâm tính a. Từ từ nha đầu a, ngươi là chúng ta tiểu dạ bằng hữu, cũng là chúng ta Âu Dương gia bằng hữu. Hôm nay ngươi đã cứu ta, ta cũng phi thường cảm tạ. Lão gia tử đầu tiên mở miệng, đối với Thản Nhiên hôm nay ở như thế nguy cấp tình huống dưới cứu hắn, hắn vẫn là muốn tỏ vẻ một chút cảm tạ. Tuy rằng hắn ở Hoa Hạ địa vị tương đối cao, tay cầm quyền cao nhưng là ở sinh tử trước mặt hắn cũng bất quá là cái người thường. đương hắn tỉnh lại nghe được con cái nói, nếu không phải thản nhiên, nghĩ đến hắn lần này sợ là rất khó khiêng đi qua đi, cho nên đối thản nhiên này thành cảm tạ chính hắn là cần thiết muốn nói. Lão gia tử ngươi không cần khách khí, ta đi theo sư phụ học y chính là vì cứu người, hôm nay đổi lại là những người khác ta cũng là sẽ ra tay cứu giúp. Thản nhiên thái độ chính là ở hướng lão gia tử thuyết minh. Chính mình cũng không có muốn dùng cái này cái gọi là ân cứu mạng tới yêu cầu cái gì hồi báo. Nàng lời nói bọn họ hoặc là tin tưởng hoặc là không tin đều không sao cả, nàng cũng không bắt buộc. Thản nhiên thái độ này ngăn ra tới lão Gia Tử lại nghĩ tới chính mình phía trước thái độ. lão Gia Tử trong lòng nghĩ nha đầu này thật đúng là khó nói lời nói a nhìn rất đáng yêu một cái tiểu cô nương như thế nào như vậy khó chơi a Như vậy khó chơi tính tình sẽ không cũng là từ nàng cái kia sư phụ nơi đó học được đi. Lão gia tử càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng Đều nói thế ngoại cao nhân tính tình cổ quái Nha đầu này này một thân thần kỳ bản lĩnh đều là từ nàng cái kia sư phụ nơi đó học được Cũng khó tránh khỏi học được một ít cổ quái tính tình Bất quá, không thể nói vì cái gì Chính mình giống như rất thích này tiểu nha đầu Tuy rằng này tiểu nha đầu một chút đều không mua chính mình chướng Loại tình huống này là trước nay đều không có quá Theo lý thuyết giống nha đầu này này Sú tính tình lão gia tử hẳn là sẽ không thích Đặc biệt là mấy năm nay người già rồi, càng thêm không thích nhân gia ngẫu nghịch hắn ý tứ, đặc biệt là ở nhà, khả năng các lão nhân đều có vấn đề này. Nhưng là không nghĩ tới lão gia tử tuy rằng cảm thấy thản nhiên tính tình xú, nhưng là lại xem như tương đối có cá tính cái loại này đi, cũng không phải làm người cảm thấy chán ghét cái loại này. Hơn nữa chân chính có thể làm lão gia tử nhượng bộ chịu thua nguyên nhân là bởi vì hắn cảm thấy thản nhiên có chút tiểu biểu tình động tác rất giống thê tử tuổi trẻ thời điểm. Đặc biệt là kia sợi quật cường kính. Làm hắn nhớ tới chính mình thâm ái thê tử, cũng chính là vì cái gì Lao Gia tử sẽ mở miệng lại lần nữa lưu lại thản nhiên ăn cơm nguyên nhân. Nhưng là nguyên nhân này hắn là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, đây là hắn đấy lòng tiểu bí mật, hắn không nghĩ nói cho người khác, đó là hắn đối thê tử thâm trầm nhất ái, hắn đem vài thứ kia tàng thật sự thâm rất sâu. Nha đầu còn tuổi nhỏ tính tình liền như vậy cường nhưng không hảo a. Lao Gia tử bị thản nhiên thái độ làm cho có chút bất đắc dĩ cũng không quá ngoài miệng tuy rằng nói cùng loại là trách cứ lời nói, nhưng là mọi người đều nghe được ra tới, đây là đối thản nhiên một loại yêu quý, cho nên đại gia cũng đều yên tâm. Ta tính tình không hảo là trời sinh, là cha mẹ cấp sư phụ giáo. Ta cũng không phải là cái loại này bị khi dễ bị ủy khuất liền làm bộ không có việc gì nhịn xuống tới người. Từ nhỏ cha mẹ sư phụ cùng các trưởng bối chỉ dạy ta muốn hiểu lễ phép tôn trọng trưởng bối, nhưng là không dạy qua ta bị người khi dễ còn không được tức giận. Thản nhiên cũng không đem Âu Dương Lão Gia Tử nói để ở trong lòng, tương phản, nàng còn trực tiếp giống như vô lễ đem Lão Gia Tử chống đối trở về. Kỳ thật thản nhiên cũng không phải cảm thấy này có cái gì, nàng nhìn ra được tới Lão Gia Tử cũng không phải sẽ thật sự bởi vì nàng sẽ mà tức giận người. Tựa như phỉ thúy vương giống nhau, người tuổi lớn còn thân ở ở địa vị cao, mỗi người đều sợ hai hắn, liền tính là trong nhà bọn nhỏ cũng đều đối hắn kính sợ nhiều hơn thân cận. Người như vậy kỳ thật cũng là thực tình mịch. Nàng muốn đem hắn làm như là bình thường lão nhân, như là chính mình trong nhà lão nhân tới ở chung, không cao hứng thời điểm có thể phát giận, vui vẻ thời điểm có thể làm nũng. Lão gia tử năm nay đã 90 tuổi, hắn thật sự không có nhiều ít thời gian đi hưởng thụ thiên luân chi vui vẻ, thản nhiên nghĩ tới điểm này mới tính toán làm như vậy. Nha đồ túi, còn càng nói càng hăng hái. Lão gia tử tựa hồ là bị thản nhiên khí không rõ, hổ mặt cầm lấy quải trượng liền phải gõ nàng. Mọi người vừa thấy này tư thế. Liền chạy nhanh tiến lên đi cảng, này một già một trẻ là nháo cái gì a? Quái dọa người. Lao gia tử kỳ thật cũng không thật sự tính toán muốn đánh thản nhiên, bất quá là trước đây giáo dục mấy đứa con trai thói quen thuận tay, mới túng lên quả trượng. Bất quá thản nhiên cũng không phải cái ngốc à, nhìn quả trượng lạc lại đây kia lập tức, nàng lập tức liền mẹ khai, còn chạy đến Lao gia tử trước mặt làm cái mặt quỷ, hắc hắc, ngài đánh không, liền sư phụ ta tưởng ta đánh một chút đều khó, ta xem ngài vẫn là thôi đi. Thản nhiên thật là cố ý, bởi vì nàng ở lao gia tử trong ánh mắt cũng không có nhìn đến tức giận dấu hiệu, nàng làm như vậy cũng bất quá chính là làm đũng. Cho nên người nhìn Thản nhiên nhảy đến lao gia tử trước mặt làm quỷ mặt còn nói như vậy một câu, đều ngây ngẩn cả người, đây là như thế nào cái tình huống A. Đứa nhỏ này thật là điên rồi đi, nàng là muốn đem lao gia tử tức chết, vẫn là muốn làm cái gì. Lao gia tử cũng là sừng sốt một chút, ngay sau đó liền ha ha cười rộ lên, Ngươi cái này nha đầu túi. Ta xem thật là con khỉ truyền thế, nghịch ngậm thành cái dạng này, ta hiện tại nhưng thật ra có chút đồng tình ngươi kia sư phụ, dạy ngươi một thân bản lĩnh chính là tới khí hắn đi. Lão gia tử này sẽ cũng không kinh tiểu, hắn là hoàn toàn bị thản nhiên chọc cười. Mọi người nhìn lão gia tử này không thể hiểu được liền cười, thật sự là không hiểu được này một gia một trẻ rốt cuộc là đang làm cái gì, tính bọn họ thế giới bọn họ là thật sự không hiểu. Nha đầu nói thật đi. Ngươi hôm nay làm chúng ta nhiều người như vậy kiến thức ngươi bản lĩnh là có mục đích đi. Ta nhưng không tin ngươi là vì cho ta cái này lão nhân ảo thuật chơi. Lao gia tử đi thẳng vào vấn đề hỏi thẳng nhiên, đánh nửa ngày thái cực, cũng nên là thời điểm nói nói chính sự. Vẫn là lão gia tử ngài lợi hại à, lập tức liền đoán được ý nghĩ của ta, ngài tưởng chính là mục đích của ta. Thản nhiên cũng không có chính diện trả lời vấn đề, mà là thật không minh bạch nói như vậy một câu. Ngươi cái quỷ nha đầu, liền biết không chuyện tốt. Được rồi. Chuyện này về sau giao cho lão nhân ta. Bất quá ngươi kia sư phụ thật là tu tiên. Vậy ngươi về sau? lão gia tử tự nhiên là minh bạch thản nhiên hôm nay ở chính mình trong nhà biểu diễn những cái đó pháp thuật là hy vọng có thể được đến Âu Dương gia che chở. Luôn luôn chán ghét bị người tính kế lão gia tử nhưng thật ra đầu một chuyến không có cảm thấy thực phản cảm còn ứng hạ. Sư phụ ta tự nhiên đúng vậy, hắn dạy ta này đó pháp thuật không cần ta nói. Đại gia cũng là rõ như ban ngày chúng nó cũng không phải có thể sử dụng khoa học tới giải thích không phải sao? Bất quá ta nhưng thật ra không có gì tu tiên tính toán, bởi vì a, ta Trần Duyên chưa xong sao? Thản nhiên cười cười nói thực nghịch ngợm, nói giống như muốn xuất gia đương hòa thượng dường như, còn Trần Duyên chưa xong đâu. Lão gia tử phun tào nói, lão gia tử ta là nữ hài tử, liền tính là xuất gia không cũng nên là đường tiểu ni cô sao? Bất quá ta mới luyến tiếc ta này một đầu bảo bối tóc đâu thản nhiên một bên nói, một bên vuốt chính mình tề eo tóc đẹp. Nàng nói tiếp, thành tiên người không đều là vô dục vô cầu, không hề tạp niệm sao. Ta không thể được, ta có quá nhiều phàm trần tạp niệm, cho nên liền tính là ta tưởng tu tiên sợ là cũng khó có thể thành nói đi. thản nhiên nói tựa hồ nghĩ tới cái gì cười cười. Kêu cười đột nhiên làm người cảm thấy nàng thực xa xôi, liền tính ở rất gần địa phương, lại cảm thấy xa xôi. Tất cả mọi người thấy được nàng cái kia tươi cười đối đứa nhỏ này mọi người đều cảm thấy một trận đau lòng. Rốt cuộc là cái gì làm đứa nhỏ này có thể có như vậy tươi cười? Đừng như vậy cười, quá xấu. Lão gia tử mở miệng đánh gãy thản nhiên trầm tư. chương 185 sẽ tiên thuật phàm nhân. đúng không? kia về sau vẫn là không cần như vậy cười. Thản nhiên bị lão gia tử một câu kéo về hiện thực, nghịch ngầm nói. giống như nàng là bởi vì sợ xấu mới không cần như vậy cười. kỳ thật tất cả mọi người biết nàng cái kia cười thực mỹ. Nhưng là lại làm người cảm thấy thực cô đơn, làm nhìn người đều cảm thấy thực chua xót, cho nên lão gia tử mới nói nàng cười đến xấu. Nàng chính mình có phải hay không biết đâu. Mặc kệ thản nhiên chính mình có biết hay không, Âu Dương đêm ở trong lòng hạ quyết tâm, chính mình không bao giờ sẽ làm nàng như vậy cười, như vậy cô đơn, như vậy cô đơn tịch mịch. Nàng không phải một người, vẫn luôn có chính mình tại bên người, hắn sẽ bảo hộ nàng, hắn sẽ vẫn luôn bồi nàng, bất cứ lúc nào, hắn đều sẽ không tha nàng một người. Nha đầu! Sư phụ ngươi thật sự sẽ thành tiên sao? Về tu tiên đề tài, đại gia vẫn là rất tò mò, lão gia tử cũng là không ngoại lệ. Cái này ta không rõ ràng lắm, bất quá sư phụ người như vậy, vô dục vô cầu có lẽ chung có một ngày sẽ được đến thành tiên đi. Bất quá giống ta bộ dáng này người, hẳn là không có gì hy vọng. Thản nhiên nói nàng kia không tồn tại sư phụ, trong lòng cũng là một phen cảm thái, nàng nếu là thực sự có một cái như vậy sư phụ thật tốt ta, ít nhất, nàng có một số việc còn có thể có người chia sẻ. Không cần một người, ít nhất còn có người có thể ở nàng yêu cầu thời điểm đứng ra trợ giúp nàng. Lúc này nàng thật sự thực hy vọng cái kia chỉ tồn tại với nàng tưởng tượng giữa sư phụ là thật sự tồn tại. Cũng là, người một khi có, tưởng sự tình cùng đồ vật liền nhiều, thành tiên nơi nào là dễ dàng như vậy ai nha đầu vẫn là hảo hảo sinh hoạt đi, tưởng những cái đó có không làm cái gì. Có được hay không tiên nơi nào như vậy quan trọng, quan trọng nhất chính là cả đời này sống được vui vẻ không cần lưu có tiếp nối mới là thật sự. Âu Dương quốc sống 90 nhiều năm, nội cả đời đạo lý chính là, mặc kệ ngươi có cái gì không có gì, sinh mệnh là thật sự chỉ có một lần. Mặc dù hắn hiện tại quyền cao chức trọng, chính là đối mặt thê tử mất đi hắn vẫn là một chút biện pháp đều không có, hắn không có bất luận cái gì biện pháp đem nàng lưu lại. Liên cùng người thường là giống nhau. Ta cũng là như vậy tưởng, cho nên sư phụ dạy cho ta những cái đó bản lĩnh, ta chỉ là muốn dùng bọn họ bảo hộ chính mình, bảo hộ người nhà của ta là đủ rồi. Ta cũng không muốn dùng những cái đó năng lực đi chinh phục cái gì, cũng không nghĩ dùng những cái đó đi mưu cầu cái gì quyền lợi, với ta mà nói những cái đó đều không có người nhà của ta nhóm quan trọng. Thản nhiên thật sự không nghĩ đi tranh cái gì, nếu có thể lựa chọn, nàng rất muốn mang theo không gian, mang theo người nhà đi một cái thế ngoại đảo nguyên. Cùng thế vô tranh vui sướng sinh hoạt. Đáng tiếc, đây là không có cách nào, bởi vì nàng bí mật là liền người nhà đều không thể nói. Nàng chỉ có thể bị động tiếp thu trọng sinh lúc sau vận mệnh vì nàng an bài hết thảy, này đó đều không phải nàng tuyển, cho nên tương lai lộ sẽ là bộ rắn gì, ngay cả nàng chính mình cũng là không rõ ràng lắm. Nàng bất quá là cái bị động thừa nhận giả thôi. Ân, có ý nghĩ như vậy cũng là tốt. Tuy rằng ta không tin trên đời này thật sự có cái gì thần tiên tồn tại. Ta chính là thuyết vô thần giả. Bất quá nha đầu ngươi vừa rồi những cái đó pháp thuật sắc thật thực thần kỳ, không khỏi bị người hoài nghi, rước lấy phiền thoái. Về sau có thể không cần thời điểm vẫn là tận lực thiếu dùng đi. Đặc biệt là trước mặt người khác. Lão gia tử tuy rằng từ đấy lòng thực không nghĩ thừa nhận thản nhiên nói hắn sư phụ là tu tiên nói là thật sự. Nhưng là, đối với vừa rồi như vậy thần kỳ pháp thuật. Thật sự là tìm không ra mặt khác tốt lý do tới giải thích. Bất quá vì thản nhiên an toàn, hắn vẫn là phải nhắc nhở một chút tiểu nha đầu. kia đương nhiên, ta lại không phải tiểu hài tử. Liên cái này cũng không biết, nếu không phải hôm nay các ngươi không tin, còn nói ta nói bậy. Ta mới sẽ không cho các ngươi biểu thị đâu. Đây chính là liền ta tiểu cứu cũng không biết bí mật đâu, tiểu dạ cũng chưa thấy qua đúng không? Thản nhiên oán trách lão gia tử. Này còn không đều là hắn sai thật là. Ha ha, ngươi còn không phải tiểu hài tử. Vậy ngươi là đại nhân. Lão gia tử nghe một cái sáu tuổi nhiều tiểu nữ hài nói chính mình không phải tiểu hài tử liền cảm thấy đáng yêu không được. Ngậy. Ta tâm lý tuổi trưởng thành không được a. Thản nhiên đột nhiên nhớ tới chính mình hiện tại thật đúng là cái tiểu hài từ đâu, ai, thu nhỏ thật là không tốt, đều một năm, chính mình vẫn là thường xuyên không thói quen đôi khi là cái tiểu hài tử bộ ráng. Không có biện pháp, chỉ có thể ngạnh bẻ cái lý do. Ha ha, đúng vậy chúng ta từ từ hiện tại cũng không phải là cái tiểu bằng hữu, nhà ai tiểu bằng hữu lợi hại như vậy ý ý thuật à, các ngươi nói có phải hay không? Trần Húc cười phụ họa thản nhiên nói, tuy rằng hình như là ở phụ họa thản nhiên nói. Nhưng là thản nhiên như thế nào rõ ràng cảm giác nàng đây là ở hống biệt nữ tiểu hài tử Tính, dù sao cũng là cái dạng này Nàng lại không thể cùng đại gia nói nàng hiện tại 6 tuổi trong thân thể Ở cái 27 tuổi thành niên nữ tử linh hồn Kia so với phía trước cùng bọn họ nói nàng sư phụ là tu tiên còn làm người khó có thể tiếp thu Hơn nữa sẽ lệnh người cảm thấy có chút kinh tùng đi Tuy rằng về phía trước tu tiên đề tài lao gia tử không có cụ thể hỏi lại quá cái gì Nhưng là thông qua vừa rồi câu nói kia Đại gia cũng coi như là minh bạch, lao gia tử này cũng coi như là biến tướng tiếp nhận rồi thản nhiên cách nói, vàng không cũng sẽ không dặn dò thản nhiên tận lực đừng làm người biết nàng này đó bản lĩnh. Từ từ, ngươi vừa rồi trong tay cái kia hỏa là nơi nào tới a? Thủy ta nhìn đến là tựa hồ là từ bên ngoài tiến cử tới, hỏa giống như chính là từ ngươi trong tay chính mình bốc cháy lên tới. Âu Dương gia một thiếu niên hỏi. Thản nhiên phía trước không cùng đứa nhỏ này nói chuyện qua. Phỏng đoán là Âu Dương thuần cái kia đệ đệ hoặc là muội muội gia hải tử đi. Âu Dương gia người hiện tại đều trực tiếp kêu thản nhiên từ từ, dù sao cũng là người một nhà, huống chi các đại nhân cảm thấy kêu tiểu bằng hữu nhũ danh là một loại thân thiết biểu hiện. Ân, hỏa là từ ta trong tay ra tới, tựa như như vậy. Thản nhiên vừa nói vừa điểm một thốc nho nhỏ ngọn lửa. Đây là thật sự hỏa sao? Vẫn là chỉ là giống cái gì ảo thuật giống nhau thủ thuật che mắt nhìn giống hỏa, mà không phải chân chính hỏa đâu. Thiếu niên này thoạt nhìn hẳn là có 15-16 tuổi bộ dáng, so vu kiến bân cũng liền tiểu cái vài tuổi bộ dáng, nhưng là lòng hiếu kỳ lại là đặc biệt tràn đầy. Ta cái này a! Thản nhiên nghe xong hắn vấn đề, cười cười lời nói tạm dừng một chút, nhìn mọi người đều đang nhìn nàng, liền từ trên bàn trà cầm lấy tới một con chén trà tới gần chính mình tay trái ngọn lửa. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn nàng hành động không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Chỉ thấy, kia chỉ kém ly tính cả chăn trung thủy trong nháy mắt biến mất. Này. Này quả thực quá thần kỳ, là biến mất. Cái ly đâu? Cái ly đâu? Ta vừa rồi rõ ràng nhìn đến ngươi vừa rồi trong tay cầm một con cái ly a. Cái kia thiếu niên có chút kinh ngạc, có chút kỳ quái truy vẫn thản nhiên. Không có. Thản nhiên vẫn là mang theo vừa rồi mỉm cười nói, Thiêu không có. Những lời này vừa ra, đại gia không tự giác mà a một tiếng. Này quá khủng bố, lại lợi hại hỏa, Thiêu xong đồ vật còn có cái cho tàn đâu, này chỉ là vừa tiếp xúc. Trực tiếp thiêu không có. Liên cái cho tàn đều không có. Này rốt cuộc là cái gì hỏa? a? Đây là hồng liên chi hỏa. Thế gian vạn vật đều sẽ bị lập tức thiêu không, cho nên phía trước ta dùng nó cấp kim châm tiêu độc thời điểm cũng chỉ là ở ly nó có một khoảng cách trong không khí quá một lần, mà cũng không có trực tiếp tiếp xúc ngọn lửa. Thản nhiên tiếp tục giải thích nói, này hồng liên hỏa tựa hồ là không gian linh lực dựng dục ra tới đặc thù ngọn lửa. hắn bất đồng với bình thường ngọn lửa tựa hồ là thuộc về tam hành ở ngoài đồ vật. Nó có thể thiêu hủy hết thể sự vật, đây cũng là khoảng thời gian trước thản nhiên ở trong không gian sử dụng linh lực khi phát hiện. Thản nhiên tưởng chính mình có lẽ là bởi vì một đoạn này thời gian lại đề cao một cái linh lực tu vi, mới có thể dùng linh lực sinh ra hồng liên hỏa. Nay hỏa gọi là gì nàng cũng không biết, chỉ là bởi vì này hỏa có thể chính mình hình thành một cái hồng liên hình thái, cho nên thản nhiên chính mình cho nó nổi lên cái tên gọi hồng liên hỏa. Thản nhiên vừa mới phát hiện nó thời điểm có ở không gian tư liệu tra tìm quá. Muốn nhìn một chút tiền nhân có hay không lưu lại về nó ghi lại, đáng tiếc lần này nàng là thất vọng rồi, thật sự không có về nó bất luận cái gì ghi lại. Cho nên thản nhiên thử tìm được hồng liên hỏa tác dụng, ở thử vài lần lúc sau thản nhiên liền phát hiện hồng liên hỏa uy lực bất đồng giống nhau. Bình thường đồ vật chỉ là trong nháy mắt liền sẽ thiêu không có, hơn nữa đừng nói bột phấn, chính là hôi đều không dư thừa hạ. Lại sau lại thản nhiên trộm dùng mặt khác đồ vật đều thử qua, kết quả đều là giống nhau. Ngay cả cục đá đều có thể ở trong nháy mắt thiêu giống biến mất giống nhau. Thản nhiên không biết dựa theo phần tử học góc độ tới xem, là đốt tới liền phần tử đều không còn nữa đâu. Vẫn là thiêu chỉ còn lại có phần tử kết cấu đâu. Luôn là dùng người mắt thường, thậm chí là giống nàng như vậy có được linh lực thể chất người, cảng quan cực độ mẫn cảm tình huống dưới cũng là hoàn toàn nhìn không tới đồ vật bị thiêu xong lúc sau có thể dư lại đồ vật. Doạ! Lợi hại như vậy a? Ta đây về sau cũng không dám trêu cho ngươi. Vạn nhất một phen lửa đem ta cấp tiêu, phỏng chừng ta mẹ liền cái hôi đều tìm không thấy. Trước kia ta mẹ còn nói ta hóa thành cho đều nhận thức ta, cái này mẹ ngươi thấy đi. Ngươi nhi tử có khả năng liền hôi đều không có đâu. Thiếu niên nghịch ngậm làm quỷ mặt nói, tiếp theo hướng tới Âu Dương thuần tiểu muội Âu Dương Nhã nói câu nói kế tiếp. Tiểu tử thúi, nói bậy cái gì đâu? Cái gì hôi không hôi? Âu Dương Nhã bị nhi tử nghịch ngậm nói cho cười, tiến lên ở nhi tử trên vai chụp một cái tát, cười mắng. ba. Ngươi xem, ta mẹ lại bắt đầu dùng nàng kiểu âm bạch cốt chảo tàn pha ta, nga đau ta bị nội thương. Thiếu niên bị mụ mụ chụp một cái tát chạy nhanh quay đầu lại giống chính mình phụ thân cầu cứu, chơi khởi bảo tới. Còn không phải ngươi nói lung tung. Ta mới mặc kệ ngươi đâu, muốn ta nói mẹ ngươi chụp quá nhẹ. Bên cạnh một vị hơn 40 tuổi nhất phái nho nhã khí chất nam tử cười đáp lại nhi tử nói, rất có thấy chết mà không cứu thái độ. Chơi ạ, ta liền biết ta là thùng rác nhặt được, ba ba không đau mụ mụ không yêu. Hãy cứu ta đi nhà ngươi đi. Ta cho ngươi làm nhi tử đi. Ngươi nhìn xem ta ở nhà cũng chưa ai a. Thiếu niên một bộ thực bị thương biểu tình, lôi kéo Âu Dương Thuần Tố khổ nói. Hay nga, dù sao ngươi hai cái đường ca đều không ở nhà, trong nhà cũng không ai ta và ngươi mợ cả ngày thường cũng rất tịch mịch, ngươi đã đến, đến rồi, Kiến Vân tới trụ cũng có cái bạn. Âu Dương Thuần nhưng thật ra đối cháu trai cầu cứu đương trưởng liền đồng ý. Chương 186 Thiếu niên tâm sự. Kiến Vân chính là Từ Từ Tiểu Cứu Cứu. Thiếu niên nghe Âu Dương Thuần nhắc tới Vu Kiến Bân, hắn vừa rồi giống như nhớ rõ phía trước nghe nói Thản Nhiên Tiểu Cứu đã kêu Kiến Bân. Đúng vậy, hôm nay tới thời điểm đội vàng cũng chưa cố thượng cho các người giới thiệu. Hiện tại chỉnh trọng giới thiệu một chút, đây là tiểu dạ hảo bằng Hữu Từ Từ, đây là Từ Từ Tiểu Cứu Vu Kiến Bân, mặt sau hai vị này là Từ Từ Bảo Tiêu Vương Hiên cùng Phùng Vũ. Âu Dương Thuần bị tiểu cháu ngoại trai vừa hỏi nhớ tới vấn đề này. Từ Từ ta nhận thức, Kiến Bân ca ngươi hảo. Ta là tiểu dạ nhỏ nhất đường thúc phùng thiệu, nghe nói ngươi năm nay thi đậu thủy mục đại học, ta sang năm cũng muốn thi đại học, mục tiêu cũng là thủy mục đại. Nguyên lai like thiếu niên tên là phùng thiệu, thoạt nhìn tính tình tương đối rộng rãi, chờ Âu Dương thuần mới vừa một giới thiệu xong liền chủ động tự giới thiệu đi lên. Ngươi hảo, hy vọng sang năm ngươi có thể trở thành ta học đệ, ta là học máy tính chuyên nghiệp, không biết ngươi tính toán học cái gì có thể hay không trở thành ta trực thuộc học đệ. Vu Kiến Bân cũng thực vui vẻ. Có thể ở Âu Dương gia gặp được một cái cùng hắn tuổi tác sắp xỉ thiếu niên, lại còn có, có khả năng là hắn tương lai học đệ. Ta lý tưởng là giống vụ thân giống nhau làm một người quan ngoại giao, cho nên ta tưởng ta không cơ hội làm người học đệ. Phùng Thiệu tự tin cười nói. Phùng Thiếu, ngài vẫn là đại thiếu gia A. Thản nhiên nghe được Phùng Thiệu tên thiếu chút nữa phun ra tới, là cái kia thiếu A. Không phải là thiếu gia thiếu đi. Không phải thiếu gia cái kia thiếu lạc, ta liền biết ta tên này sẽ bị người cười cả đời. Thiếu niên nhận mệnh, dù sao đệ nhất nghe được tên của mình đều sẽ là cái này phản ứng. Cho nên cũng không dây rua, muốn cười liền cười đi. thản nhiên nhìn phùng thiệu đáng thương hề hề biểu tình cảm thấy đáng yêu muốn chết, kết quả không chỉ có tịch thu ngưng cười, ngược lại cười đến lợi hại hơn. Phùng thiệu vô lực nhìn nàng, một phen kéo qua tay nàng, ở trên tay viết một cái thiệu tự. Thấy rõ ràng là cái này thiệu tự, phải nhớ thanh. Viết xong cái kia tự. Phùng thiệu còn cường điệu nói, nhìn thản nhiên căn bản không để trong lòng. Hắn hung hăng méo một chút thản nhiên lòng bàn tay. Tiểu hài tử tay vốn dĩ chính là mềm mại, hung chi thản nhiên bởi vì trời sinh linh lực thể chất, làn da càng là mềm nhắn vô cùng, phùng thiệu nhéo tay nàng tâm, bị loại cảm giác này tựa hồ là hấp dẫn tới rồi, lại nhéo một chút, thật sự thực mềm thực thoải mái ai. Kết quả tiểu tử này hiện tại nhưng thật ra đã quên chính mình vì cái gì nét thản nhiên, mà là chuyên tâm chơi khởi thản nhiên tay tới. Một bên đứng Âu Dương đêm nhìn một màn này lại không thoải mái đi lên. Tiểu biểu thúc như thế nào lôi kéo Thản Nhiên tay không bỏ, còn đem Ú Thản Nhiên tay lộng đỏ. Hắn đang muốn qua đi đem bọn họ tay tách ra thời điểm, liền nghe được Thản Nhiên chính mình mở miệng. "Ta nói đại thiếu gia, ta không phải bút bê Tây Dương hảo không? Ngươi như vậy mèo chơi, ta có cảm giác hảo đi." Niết liền nghiến đi, còn như vậy dùng sức. "Ngươi nhìn xem tay của ta đều đỏ." Thản Nhiên cũng không có trực tiếp đem Phùng Thiệu tay ném ra, mà là không kiên nhẫn Phùng Thiệu đem chính mình đương tiểu hài tử dường như cầm tay chơi cái không để yên. Này, thực xin lỗi, ta đã quên, ta chính là cảm thấy ngươi tay mềm mại thật tốt chơi, cho nên liền bị thản nhiên như vậy, vừa nói đã 16 tuổi thiếu niên Lợi hại Phùng Thiệu đột nhiên mặt lập tức đỏ, ngày thường nhanh mồm dẻo miệng hắn đột nhiên từ nghèo. Hắn đây là làm sao vậy? Còn không phải là cái này tiểu nữ hài tay so giống nhau tiểu bằng hữu càng mềm một ít, càng tốt sở một ít sao? Nay chỉ là cái 6 tuổi tiểu hài tử a, hắn tựa hồ là đối nàng có một loại không giống nhau cảm giác. Không thể nói tới là cái gì chính là không nghĩ buông ra tay nàng. Mặc dù bị nàng như vậy nói, cũng vẫn là không nghĩ buông ra. Hảo chơi đi. Hừ, ta lại không phải nhà ngươi bút bê Tây Dương, tưởng chơi hoa hoa làm mụ mụ ngươi cho ngươi mua một cái về nhà đi chơi. Thản nhiên nhìn hắn vẫn là không buông tay lần này trực tiếp liền ném ra hắn tay, bất đắc dĩ nói. Bị thản nhiên ném ra tay Phùng Thiệu đột nhiên cảm giác trong lòng tựa hồ là lập tức ném thứ gì. Quái khó chịu, nhưng là hắn cũng ngượng ngùng lại đi chào thản nhiên tay. Rốt cuộc lại tiểu thản nhiên cũng là cái tiểu nữ hài Hắn thật sự không như vậy hậu ra mặt Ha ha Chẳng lẽ nhìn thấy tiểu thiệu sẽ ăn mệt Vẫn là ở nữ hài tử trước mặt Ha ha phùng thiệu mẫu thân âu dương nhã Lúc này không chỉ có không có an ủi bị thương nhi tử Mà là ở một bên cười ha ha Nhìn dáng vẻ nước mắt đều mau cười ra tới Ở đây mặt khác âu dương gia người cũng đều nở nụ cười Thản nhiên cảm thấy có chút không làm minh bạch Hiện tại đây là tình huống như thế nào liền dùng ánh mắt dò hỏi Nhà của chúng ta tiểu thiệu A Vẫn luôn lớn lên thực khai ái, khi còn nhỏ cũng là trắng non sạch sẽ, cho nên từ nhỏ liền rất thảo tiểu nữ sinh hoan nền. Cố tình hắn cảm thấy những cái đó tiểu cô nương cùng phiên nhân, cho nên trước nay đều không thích cùng nữ hải tử cùng nhau chơi. Cho dù có một ít nữ hải tới tìm hắn chơi, cuối cùng nhất định không phải bị hắn nói khóc chính là khí khóc chính mình đi rồi. Lần sau lại đến vẫn là bộ dáng này. Hiện tại hắn trưởng thành, ta vốn dĩ cho rằng sẽ tốt một chút, chính là giống như hắn đối đại nữ hải tử thái độ vẫn là dáng vẻ kia. Mặc dù là giống Từ Từ như vậy năm 6 tuổi tiểu bằng hữu, hắn cũng không thích, tuy rằng không đến mức giống khi còn nhỏ như vậy đem nhân ra lộ khóc, nhưng là thật sự chưa thấy qua hắn chủ động đi thân cận cái kia tiểu nữ hài. Hôm nay Từ Từ ngươi là cái thứ nhất làm hắn chủ động thân cận, vẫn là như vậy một cái không cho hắn mặt mũi ha ha, cười chết ta. Nhi tử ngươi nói này có phải hay không chính là trong truyền thuyết báo ứng? Âu Dương nhã một bên giải thích, một bên cười đến thật sự là thu cũng thu không được. Âu Dương Nhã càng nói Phùng Thiệu sắc mặt căng hắc, chính mình mụ mụ thật là liền sẽ xem chính mình chê cười. Nhìn xem nàng cười đến như vậy vui vẻ, hắn thật sự rất muốn qua đi đem nàng miệng che thượng liền không cần nghe được miệng nàng nói những cái đó sự tình. Bất quá Phùng Thiệu không cái kia là gan, hắn nếu là dám làm như thế nói, phỏng chừng ba ba sẽ không bỏ qua hắn. Đừng nhìn Phùng Thiệu ba ba Phùng nhất phái nho nhã văn nhã bộ dáng, nhưng là ở nhà Phùng Thiệu chính là sợ nhất chính mình lão ba. Hơn nữa lão ba sủng thê tử đó là có tiếng. Cho nên bách với lao ba dâm vì dưới Phùng Thiệu cũng liền đành phải nén giận làm mụ mụ ở nơi đó chê cười hắn chê cười như vậy vui vẻ. Nguyên lai like cái này tiểu thúc thúc như vậy chán ghét nữ hài tử A, ta đây vẫn là cách hắn xa một chút tương đối hảo. Thản nhiên biết rõ Phùng Thiệu cũng không có chán ghét nàng ý tứ, vẫn là nói như vậy, nàng nhưng không nghĩ bị người đương bút bê Tây Dương chơi. Làm ơn tiểu thiếu niên, ngươi tưởng chơi vẫn là làm mụ mụ ngươi cho ngươi mua cái thật sự bút bê Tây Dương về nhà chơi đi. Ta Phùng Thiệu không biết nên như thế nào giải thích. Muốn nói hắn trước kia là tương đối không thích nữ hài tử, tuổi đại tiểu nhân đều không thích, chính là hắn hiện tại rất thích thản nhiên. Giống như như vậy giải thích lên rất kỳ quái a nhưng là hắn lại không bằng lòng làm thản nhiên cảm thấy chính mình là chán ghét nàng. Thật là không nghĩ tới hắn cũng có từ nghèo một ngày a bất quá không quan hệ, về sau nhật tử còn trường đâu. Hắn có thể dùng hành động đi chứng minh chính mình thật là thích cái này kêu tử tử tiểu nữ hài. Kỳ quái, hắn vì cái gì như vậy để ý cái này tiểu nữ hài có biết hay không hắn không chán ghét nàng đâu. Phùng thiệu lần đầu tiên có thiếu niên phiền não, cư nhiên là bởi vì một cái tiểu nữ hài, này thật đúng là phá lệ đầu một chuyến á lúc ấy hắn không suy nghĩ cẩn thận, qua rất nhiều năm chờ hắn hiểu được thời điểm mới phát hiện, hắn chú định là chậm một bước. Nếu lúc trước hắn sớm một chút suy nghĩ cẩn thận, hoặc là ở lần đầu tiên nhìn thấy thản nhiên khi liền minh bạch chính mình vì cái gì sẽ như vậy để ý nàng cảm thụ, có lẽ hắn còn có cơ hội đi. Có lẽ đi. Mọi người đều nhìn ra phùng thiệu xấu hổ, cho nên cũng không có lại tiếp tục cái này để tài đi xuống. Bất quá phùng thiệu tựa hồ thực thích Vu kiến bân cái này chỉ so hắn lớn hơn 2 tuổi đại nam hài, vì không hề xấu hổ, cho nên hắn có thể không có lại đi tìm thản nhiên nói chuyện, mà là ở một bên lôi kéo Vu kiến bân nói lên lời nói, cũng không hề tham dự thản nhiên bọn họ đề tài vừa rồi. Thản nhiên bọn họ bên này trải qua vừa rồi phùng thiệu tiểu nhạc đệm lại về tới phía trước đề tài. Mặc kệ nói như thế nào, nha đầu ngươi như vậy năng lực vẫn là muốn tăng hảo. Miễn cho bị một ít người xấu theo dõi liền phiên thoái, bất quá lão nhân ta tuy rằng già rồi nhưng là còn có thể che chở ngươi một ít, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lão gia tử vẫn là rất thích thản nhiên, cho nên hắn không nghĩ làm thản nhiên đã chịu thương tổn. Ân, tia cảm ơn lão gia tử ngài, có ngài che chở ta ở Hoa Hạ đi ngang hẳn là cũng không có vấn đề gì đi. Ha ha, thản nhiên cũng coi như là đạt tới mục đích của chính mình, tuy rằng nàng cũng không xác định lão gia tử vì cái gì sẽ như vậy thống khoái liền làm chính mình ô dù, nhưng là kết quả là tốt như vậy đủ rồi. Ngươi nhà đầu này, hiện tại đã là đi ngang đi. Ở nhà ta đều như vậy kiêu ngạo, vừa rồi đều không đem ta lão nhân để vào mắt, nếu là lại đi ngang không đều phải biến thành con cua. Lão gia tử nghe xong thản nhân nói, cười lắc đầu, thở dài nói. Con cua liền con cua sao, tốt xấu cũng có hai cái kìm lớn từ đâu, không phải tay không tất sắt tôm chân mềm làm người dễ khi dễ. Thản nhân nói lời này thời điểm nhân tiện nhìn thoáng qua bác sĩ Phương. Nếu không nói cô nương này mang thù đâu, vừa rồi đều đem nhân gia chỉnh một đốn hiện tại còn nhớ việc này đâu. Được rồi, ngươi cũng đừng nhìn bác sĩ Phương, xem đem nhân ra dọa đến. Phía trước sự tình ta cũng nghe nói, hắn cũng là lo lắng thân thể của ta. Đừng nói là tiểu phương, ngươi thỉnh lính nói phải cho ta xem bệnh, ta cũng không tin ngươi cái tiểu nha đầu có thể có này bản lĩnh A-chon nên phía trước tiểu phương nói những lời này đó ngươi cũng đừng mang thủ. Lão gia tử cũng thấy thản nhiên biểu tình, hắn buồn cười làm thản nhiên đừng lại nắm bác sĩ Phương không bỏ. Đã biết, Lão gia tử, thản nhiên biểu môi tựa hồ là có chút không tình nguyện đồng ý. được rồi, ngươi cũng đừng kêu lão gia tử, quái khó chịu. ngươi cũng đi theo tiểu dạ kêu thái ra ra đi. ngươi cùng tiểu dạ là cùng tuổi, cũng không nhịn khốn ngươi. lão gia tử như vậy nghe thản nhiên kêu hắn lão gia tử đều biệt lưu không được. ngẫm lại vẫn là làm nàng đi theo tiểu dạ cùng nhau kêu đi. nha đầu này hôm nay ở nhà lộ như vậy một tay, chính mình nếu là không che chở, về sau không chừng bị chút người nào theo dõi đâu. phía trước không gặp tiểu nha đầu thời điểm. Lão gia tử liền cảm thấy nha đầu này hẳn là rất thú vị, hiện tại vừa thấy càng là cảm thấy rất là làm chính mình thích. Càng đừng nói này tiểu nha đầu phía trước còn cứu chính mình một mạng đâu, chính là nàng kia y y thuật, về so đối Âu Dương gia cũng rất có tác dụng. Như vậy hài tử đặt ở Âu Dương gia thế lực, không lỗ. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. Trước 187 hủ rượu kế hoạch. Thái gia gia, quả nhiên như vậy kêu lên cảm thấy thân thiết rất nhiều. Thản nhiên cũng không nhiều làm ra vẻ liền dựa theo Lão gia tử ý tứ kêu Thái gia gia. Thản nhiên lại không nốc, Lão gia tử hiện tại ý tứ đã thực rõ ràng, đi theo Âu Dương đêm kêu hắn Thái gia gia còn không phải là thật sự đem nàng làm như người trong nhà sao? ở mọi người xem ra, Lão gia tử đây là rõ ràng giữ gìn chi ý, cho nên mọi người đều cười nhìn Thản nhiên, trong ánh mắt đều là thiện ý. Ngay cả bác sĩ Phương lúc này đây đối Thản nhiên cũng không chỉ có là kính sợ, càng nhiều một ít thiện ý quan tâm. Người đôi khi chính là như vậy cũng không hiểu biết đến tự nhiên quan tâm, có lẽ chỉ cần giống như bây giờ không đến một buổi trưa thời gian, có lẽ đây là chúng ta thường xuyên nói duyên phận đi. Lúc sau thản nhiên cấp lao gia tử khai tam chương phương thuốc, một chương là hiện tại yêu cầu dùng, đại khái muốn dùng 3 tháng, sau đó đổi cái thứ hai phương thuốc, dùng nửa năm, lúc sau đổi thành cái thứ ba phương thuốc, muốn vẫn luôn dùng ba cái phương thuốc tử dược tính dược hiệu thản nhiên cũng là dựa theo lao gia tử thân thể tình huống khai ra, đệ nhất chương phương thuốc dược tính tương đối mạnh. Chủ yếu là trước bóp chặt hiện tại lao gia tử thân thể vấn đề không thể lại nghiêm trọng, đồng thời cho nhất định trị liệu. Đệ nhị chương là chờ bệnh tình được đến khống chế lúc sau, bắt đầu một bên trị liệu một bên bổ thân thể phương thuốc. Cuối cùng một chương tự nhiên là một chương có thể bổ thân mình lại có thể kéo dài tuổi thọ ôn thuốc bổ phương. Tuy rằng dược tính tương đối ôn hòa, nhưng là phương thuốc hiệu quả sát thật là cực hảo. Này tam chương phương thuốc là thản nhiên chọn lựa kỹ càng ra tới, phù hợp nhất lao gia tử hiện tại yêu cầu phương thuốc. Thản nhiên vẫn như cũ là làm cho mọi người mặt lệ thường dùng bút lông ở giấy tuyên thành thượng viết ra phương thuốc, giao cho Âu Dương Thuần. Đại gia tuy rằng đối thản nhiên bản lĩnh đã thấy nhiều không trách, nhưng là đối với một cái sáu tuổi hài tử có thể viết tốt như vậy một tay bút lông tự vẫn là cảm thấy rất là kinh ngạc. Tuy rằng trong nhà bọn nhỏ, thiên tư đều là không tồi, nhưng là có thể giống Âu Dương đêm như vậy được xưng là thiên tài hài tử còn xác thật chỉ có một. Mặc dù là như thế cùng thản nhiên so sánh với, Tựa hồ Âu Dương đêm cũng đã bị so đến có chút bình thường. Cái gọi là thiên tài, còn không phải là bởi vì hắn muốn so bình thường hài tử càng thêm xuất chúng, càng thêm đặc biệt ưu tú mới là thiên tài sao. Giống Âu Dương đêm như vậy trí lực vượt qua bình thường bạn cùng lứa tuổi, tư duy lo dịp cũng cao nhân một bậc chúng ta xưng là thiên tài nhi đồng. Như vậy thản nhiên như vậy lại nên quan lấy cái gì xưng hô đâu. Thiên tài. Trình độ thượng tựa hồ có chút không đủ. Kia hẳn là cái gì đâu. Yêu nghiệt. Đúng rồi chính là yêu nghiệt. Mọi người trong lòng đồng thời nghĩ tới yêu nghiệt cái này từ. Cũng chỉ có cái này từ mới đủ để hình dung thản nhiên không giống người thường. Tuy rằng nàng nói nàng sư phụ là tu tiên. Tuy rằng trên người nàng cũng không có cái gì cái loại này cái gọi là yêu khí chất. Tương phản, nàng sắc thật rất giống là tiểu tiên nữ khí chất. Có chút tinh linh cổ quái, có chút làm quái khinh người. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, nàng sắc thật không giống như là yêu. Nghĩ đến yêu nghiệt là bởi vì khác thường tức yêu. Nàng không tầm thường, không bình thường, vượt qua bình thường quá nhiều, này đã trở thành một loại khắc thường tình huống. Cho nên đại gia cảm thấy nàng là yêu nghiệt. Ở đại gia trong lòng cảm thấy nàng là yêu nghiệt đều không phải là là nghĩa xấu, tương phản chính là bởi vì đối nàng năng lực càng cao trình tự tán thành mới như vậy cảm thấy. Lão gia tử nhìn thản nhiên viết xong phương thuốc, lấy lại đây vừa thấy đối với thản nhiên tự gật gật đầu. Tuy rằng cũng không phải gì đó danh gia danh phái tự thể, nhưng là lại nhìn làm cảm thấy đại khí thoải mái. Đứa nhỏ này ngày sau định là bất phàm, hiện tại thấy nha đầu này, thấy thế nào như thế nào thoải mái, thấy thế nào như thế nào thích. Âu Dương thuần mấy cái huynh đệ tìm muội trong lòng đều hiểu rõ, lao gia tử đây là thật sự tán thành thản nhiên đứa nhỏ này, không phải trường hợp thượng có lệ, cũng không phải bởi vì đối nàng ân cứu mạng cảm kích, mà là chân chính đánh đáy lòng tán thành đứa nhỏ này. Bằng không lao gia tử cũng không phải là bộ dáng này phản ứng, chỉ có chân chính làm hắn tán thành người, mới có thể được đến hắn tán thưởng. Tuy rằng lão gia tử cũng không có chính miệng tán thưởng thản nhiên cái gì, nhưng là lão gia tử kia mỉm cười liên tiếp gật đầu bộ dáng đã thuyết minh hết thảy. Phương thuốc giao đại cho Âu Dương thuần, đồng thời cũng dặn dò một ít bác sĩ phương về sau cấp lão gia tử xem bệnh khi yêu cầu chú ý phương hướng, tạm thời lão gia tử bên này liền sẽ không ra cái gì đại vấn đề. Thản nhiên cũng yên tâm, nàng liền lấy ra phía trước chuẩn bị muốn tặng cho lão gia tử rượu thuốc. Âu Dương thuần thấy Thản nhiên từ trong bao lấy ra kia bình cùng chính mình trong nhà giống nhau như lúc rượu thuốc Đôi mắt đều ở tòa ánh sáng. Lão gia tử vừa thấy hắn này tư thế, liền chạy nhanh lấy lại đây chính mình ôm lao, sợ đại nhi tử đoạt lấy đi uống. Cái này hình như là quán ba. Lão gia tử này thân mình có thể uống rượu. Bác sĩ Phương lúc này đây chính là Hằng Oan. Ở không rõ tình huống dưới cũng không có tùy tiện chính mình kết luận, mà là cẩn thận dò hỏi thản nhiên. Cái này xác thật là rượu, nhưng là là rượu thuốc, lão gia tử uống lên đối thân thể điều dưỡng là có chỗ lợi. Thứ này à? chỗ tốt là nói bất quá tới, còn muốn đại gia chính mình đi thể hội, bất quá các ngươi có hay không cơ hội uống đến vậy muốn xem lão gia tử có bỏ được hay không cho các ngươi uống lên. Thản nhiên nói thực thần bí, tuy rằng giải thích cái này sát thật là rượu thuốc, nhưng là tương đương chưa nói. Này rốt cuộc là cái gì rượu thuốc a? Ta cảm thấy đại cứu hình như là thực thích cái kia rượu thuốc a. Vừa rồi làm bộ không có chú ý bên này cùng Vu Kiến Bân nói chuyện phiếm phùng tiệu lúc này, nhưng thật ra không có lại tiếp tục chứa đi. Hắn chính là xem đến rất rõ ràng Lâu Dương Thuần ở thản nhiên lấy ra bình đồ vật thời điểm, ánh mắt một chút liền thay đổi. Có thể làm chính mình luôn luôn bình tĩnh vô cùng đại cứu có loại vẻ mặt này, kia thứ này nhất định không đơn giản. Hơn nữa hắn cảm thấy, thản nhiên phía trước triển lãm như vậy nhiều thần kỳ bản lĩnh, nàng lấy ra tới tuyệt đối sẽ không bình thường rượu thuốc. Không biết thản nhiên nếu biết Phùng Thiệu là như vậy tưởng, nàng sẽ có gì cảm thụ, nguyên lai like nàng hiện tại đã bị dán lên khác nhau với người thường nhãn A nàng làn lên cảm thấy vinh hạnh đâu. Vẫn là mặt khác đâu. Bất quá hiện tại nàng là không biết, cho nên nàng còn không cần phiền não này đó. Cái này rượu thuốc à, thật là thứ tốt. Ba, ngươi nếu không mở ra cho chúng ta đại gia đếm thử đi. Âu Dương Thuần bắt đầu nghĩ cách từ lao ra từ nơi đó lừa chút rượu tới uống. Dù sao thản nhiên cũng không nói cho đại gia hắn kia cũng có một lọ. Bí mật này nhất định phải bảo vệ tốt, ngàn vạn không thể bị người biết ta. Tiểu tử ngươi có phải hay không có cái gì âm như a? Ta như thế nào cảm thấy như vậy không thích hợp đâu vẫn là lão gia tử lợi hại, lập tức liền nhìn ra tới hắn phản ứng có chút không bình thường, Đường Trường liền vạch trần: "Ta, ta có thể có cái gì âm nhu a, xem ngài lời này nói." Âu Dương Thuần Đường Trường bị Vạch Trần có chút ngượng ngùng giải thích, lão gia tử cũng quá lợi hại đi. Quả thực chính là hỏa nhãn kim tinh á Âu Dương Thuần căn bản không biết là bởi vì hắn biến hiện cùng bình thường chính mình kém quá nhiều, quả nhiên là rượu ngon trước mặt không có ngày thường lý tính, liền chính mình ngày thường luôn luôn bình tĩnh bị mất đều không có phát hiện. Kỳ thật phía trước Âu Dương gia gia có hưởng qua một chút cái này rượu thuốc, cho nên hắn là tưởng từ Thái gia gia ngươi nơi này có chút rượu hương nghe nghe đi. Thản nhiên cười thế Âu Dương thuần đánh cái giảng hòa, dù sao liền tính là lao gia tử bỏ được cho hắn nếm thử, hắn cũng không thể uống quá nhiều, bằng không hắn thân mình chính là chịu không nổi. Cái này phía trước Thản nhiên cũng đã nói cho hắn, hiện tại bất quá là nhắc nhở hắn một chút thôi. Đúng đúng, ta chính là tưởng nghe nghe là được. Thản nhiên như vậy vừa nhắc nhở, Âu Dương thuần cũng nhớ tới vấn đề này. Hắn chạy nhanh thay đổi vừa rồi cách nói, dù sao hắn cũng không thể uống, nghe vừa nghe cũng là tốt. Mấy cái biết nội tình người đều hết trô nói rồi, này một già một trẻ thật đúng là phối hợp hảo A, Âu Dương Thuần kia có một lọ đâu, chạy lao ra từ này tới nghe rượu hương, thật là đủ bùn xỉn A, liền chính mình kêu bình đều liên tiếp mở ra nghe nghe. Bất quá đại gia đồng thời lại nghĩ tới phía trước thản nhiên nói này rượu có bao nhiêu chân quý, cũng liền bình thường trở lại, đúng vậy, tốt như vậy đồ vẩn, nếu là bọn họ trong tay có một lọ nói Đại khái cũng sẽ giống Âu Dương thuần như vậy, giống thủ bảo bối dường như. Lão gia tử nhìn nhìn thản nhiên, nghĩ thầm này tiểu nha đầu cùng A thuần cái này phản ứng xem ra thứ này khẳng định không đơn giản, hắn tuy rằng rất muốn chờ không ai thời điểm lại nhóm nháp, nhưng là nhiều người như vậy mắt trông mong nhìn đâu, nếu là một chút đều không cho bọn họ đến có phải hay không quá keo kiệt. Lão gia tử nghĩ nghĩ, tính, tái hảo đồ vật, vẫn là có con cháu nhóm cộng đồng chia sẻ mới càng mỹ vị không phải. Chính mình cả đời này cũng uống quá không ít rượu ngon. Này rượu lại hảo còn có thể hảo đến nào đi a cho đại gian nếm thử đi. Vì thế lão Gia Tử đem bình rượu đặt ở trên bàn, đang chuẩn bị gọi người lấy mấy cái cái ly lại đây, nhưng là nhìn nhìn này bình rượu tuy rằng không nhỏ, nhưng hôm nay lại chẳng người cũng không ít à. Nếu là một người nếm một ly, đến cuối cùng cũng liền không dư lại nhiều ít, tính vẫn là một hồi làm cho bọn họ một người nếm một ngụm tính, còn phải là cái miệng nhỏ liền thành. lão Gia Tử vừa nói cho mỗi người nếm một cái miệng nhỏ thời điểm, Âu Dương Thuần Chính là nhạt hỏng rồi cái này là chiếm đại tiện nghi a một ngưu a kia tư vị phỏng chừng chờ lao ra tử hưởng qua lúc sau liền sẽ hối hận trước tiên nói lời này mặc kệ chạy nhanh tìm cái ly đi thản nhiên nhìn âu dương thuần suốt ruột bộ dáng nàng đột nhiên cảm thấy muốn hay không chờ tuyết liên thành thục lại nhưỡng một đám rượu thuốc tuy rằng hiệu quả vị khẳng định đều là so ra kém này phê nhưng là không gian xuất phẩm dược liệu trong không gian lương thực nhưỡng rượu kia hiệu quả cũng cảm thấy là tốt giống như bây giờ cực phẩm rượu thuốc là không có khả năng lại có giống nhau nhưng là hơi chút thiếu chút nữa điểm cũng khẳng định là tuyệt đối tốt, đến lúc đó dùng để tặng người bổ thân đều là không tồi. Còn nữa trong không gian lương thực trái cây đều là có thể ủ rượu a, nàng nhớ rõ lần trước có xem qua một quyển ủ rượu trí. Cổ nhân ai uống rượu, thượng một vị chủ nhân tựa hồ cũng là đã làm quán rượu sinh ý, giống như lúc ấy quán rượu sở hữu rượu phẩm đều là nàng chính mình sản xuất, khó trách trong không gian có như vậy nhiều ủ rượu dùng đồ đựng tài liệu, phía trước nàng còn cảm thấy vài thứ kia không có gì dùng. Chuẩn bị rửa sạch rửa sạch tìm một chỗ đem chúng nó thu hồi tới đâu, hiện tại nghĩ đến, đây cũng là một cái kiếm tiền hảo chiêu xô ân có thể suy xét một chút. Thản nhiên nghĩ đến đây chính mình đều cảm thấy buồn cười, giống như từ trọng sinh lúc sau liền cả ngày nghĩ như thế nào kiếm tiền, nàng đều mau thành tiểu tham tiền. Bất quá không cần giống đời trước vì sinh kế là mụ mụ một người buôn ba vất vả, cũng là một chuyện tốt. Trước 188 thản nhiên lối buôn bán, hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau. Lão gia tử liền đem bình rượu nút lọ nhẹ nhàng mở rút, tức khắc toàn bộ trong phòng bị dược hương cùng rượu hương hương vị liền hỗn hợp tràn ngập đầy. Kia hương vị tuy rằng Âu Dương Thuần bọn họ đã không phải lần đầu tiên nghe thấy được, nhưng là vẫn là lại lần nữa say mê trong đó. Lần đầu tiên ngửi được như vậy hương vị, những người khác tự nhiên càng là cảm thấy dị thường dễ ngửi. Cái này thứ đã có thể không chỉ là Âu Dương Thuần đôi mắt tỏa sáng nhìn trầm trầm Lão gia tử trong tay bình rượu, giống Âu Dương Thuần nhị đệ Âu Dương Nhân đều là ái rượu người. Muốn nói lên Âu Dương gia từ nam đến nữ, từ già đến trẻ, đều là thực thích uống rượu, cái này có lẽ cũng là di truyền đi. Con hào hôm nay lão gia tử con thứ ba không ở Đế Đô, bằng không cả nhà yêu nhất rượu lão tam, nhất định sẽ không gần thỏa mãn với nếm thượng một cái miệng nhỏ. May mắn may mắn, bất quá như vậy lão gia tử đều cảm thấy chính mình hối hận. Hắn vừa mở ra cái chai liền cảm thấy hối hận, này hương vị, tuyệt đối là rượu ngon, cảm thấy không phải cái loại này, mùi rượu không có dược vị thực nùng rượu thuốc. Hắn hiện tại cảm thấy cho bọn hắn nếm một ngụm đều thịt đau a nhiều người như vậy, một người một ngụm này đến uống nhiều ít mới đủ A, hắn chính là chỉ có nảy một lọ A. Nha đầu, ngươi nảy rượu còn có sao? Ta sợ cho bọn hắn nếm xong rồi. Lao gia tử kỳ vọng thản nhiên sẽ cho hắn hắn muôn đáp án. Đây là hơn 200 năm chân quý ủ lâu năm, bên trong dược liệu ngắn nhất niên đại đều 500 năm trở lên, ngài nói loại đồ vật này ta có thể có bao nhiêu? Thản nhiên cười cười lắc đầu nói. Thứ này nàng nếu là nhiều cũng không chỉ là keo kiệt cấp vô dương thuần cùng Lao Gia tử hai người, trong nhà ông ngoại cũng chưa uống qua đâu. Như vậy chân quý A, Lao Gia tử cái này càng là hối hận gan đều mau đau, thứ này nghe nghe đều biết là thứ tốt, hắn thật sự thật sự hối hận nói câu nói kia A. Nhìn ra được Lao Gia tử hiện tại buồn bực tột đỉnh, thản nhiên vẫn là giúp Lao Gia tử một phen đi, thái gia gia ngươi yên tâm đi, cái này rượu thuốc, không phải nơi này mỗi người đều có thể uống. Tỷ như nữ tử liền không thích hợp uống cái này rượu, tuy rằng sẽ không có cái gì tác dụng phụ, nhưng là ta còn là kiến nghị, nữ tử không cần uống này rượu. Thản nhiên cười đối với Âu Dương thuần hai cái mỗi mỗi nói, phía trước Trần Húc không có muốn uống rượu thuốc tư thế, cho nên nàng không cần giải thích, nhưng là vẫn là đáp ứng rồi muốn ngưỡng một đám trái cây rượu cho nàng. Hiện giờ nhìn Âu Dương ra hai cái nữ nhi tựa hồ đều là tương đối thích uống rượu, thản nhiên vẫn là giải thích một chút hảo. Vừa nghe thản nhiên nói, Âu Dương quân cùng Âu Dương nhã hai người đều có chút thất vọng rồi. Như vậy hương rượu liền nếm đều không nếm a, thật là đáng tiếc. Tuy rằng hai người cảm thấy rất là đáng tiếc, nhưng là đối với Thản Nhiên cái này hiện tại ở các nàng trong lòng chính là tiểu thần y y người nói, các nàng vẫn là cảm thấy nghe song tương đối tốt. Nếu không nếu là giống bác sĩ Phương như vậy khiêu chiến Thản Nhiên y y thuật quyền lý hậu quả các nàng vẫn là không nghĩ muốn thừa nhận. Mà khác tỷ như nói chúng rồi độc người cũng là không thích hợp uống này rượu thuốc. Thản nhiên nhìn nhìn bác sĩ Phương tiếp tục nói. Ngươi là cố ý đi. Từ từ, ngươi thật là cố ý đi. Bác sĩ Phương hiện tại thực xác định thản nhiên thật là cố ý, nếu phía trước hắn còn không xác định nói, hiện tại hắn thật sự biết chính mình là đắc tội thản nhiên. Tốt như vậy rượu thuốc thật vất vả có cơ hội nếm một ngụm. Hắn lại liền như vậy bỏ lỡ, thật là buồn bực muốn chết a. Thản nhiên hoàn toàn không để ý tới bác sĩ Phương ai hoán ánh mắt, tiếp tục nói, còn có tuổi tắc 30 tuổi dưới cũng không cần nếm thử, tuy rằng là bổ rượu nhưng là các ngươi hiện tại vẫn là không thích hợp. Tuy rằng lời này không có minh xác là đối ai nói, nhưng là thực rõ ràng nghịch. Cái này tuổi một chút âu dương người nhà chỉ có Phùng Thiệu, Thản Nhiên lần này cũng thật không phải cố ý nhằm vào hắn, nàng là ăn ngay nói thật. Thản Nhiên tuy rằng không có cố ý nhằm vào Phùng Thiệu, nhưng là Phùng Thiệu cũng không phải là như vậy cho rằng. Kiến thức phía trước Thản Nhiên đối phương bác sĩ trả thù, nay sẽ Phùng Thiệu chính là nhận định Thản Nhiên là bởi vì phía trước chính mình méo tay nàng, nàng mới nhằm vào chính mình. Không nghĩ tới thoạt nhìn như vậy đáng yêu tiểu nữ hài cư nhiên như vậy mang thù a, thật đúng là hảo chơi, hắn hiện tại càng ngày càng thích thản nhiên. Trước kia những cái đó tiểu nữ hài bị chính mình khi dễ đều là chỉ biết khóc nếu không chính là giống đại nhân cáo trạng. Mà thản nhiên sắc thật không khóc cũng không cáo trạng, nàng sẽ dùng chính mình phương pháp trả thù trở về. Làm sở hữu khi dễ nàng hoặc là đều không phải là cố ý thậm chí là liền khi dễ nàng ý niệm đều không có người khác sâu nhận thức đến, khi dễ nàng kết cục là thực thảm. Như vậy lợi hại một cái tiểu cô nương, không chỉ có không cho người chán ghét, tương phản làm người cảm thấy thật là đáng yêu cực kỳ. Phong Thiệu, Phong thiếu gia ngài là có bị ngược khinh hướng sao? Những cái đó nhu nhu nhược nhược làm ngươi dễ khi dễ tiểu nữ hài ngươi ngại nhân ra phiền, cái này không dễ khi dễ thậm chí là đều có thể khi dễ ngài tiểu cô nương, ngài cư nhiên thích nhân gia, thật là cũng không biết nên nói ngài cái gì hảo đâu. Thản nhiên một giải thích xong, lão gia tử trên mặt vừa rồi buồn bực trở thành hư không, hắc hắc. Cái này không cần quá đau lòng, trên cơ bản đều không cần nếm, ân, tổn thất không lớn, thẳng nhiên này tiểu nha đầu quả nhiên đối chính mình ăn uống, minh bạch ý nghĩ của chính mình, đứa nhỏ này thật là không nhìn lầm. Lão gia tử từ, từ bình đảo ra một chút rượu thuốc, dùng miệng nhấp một ngụm, lúc sau chính là vẻ mặt say mê, rượu ngon. Này vị, này hương vị thật là nhân gian cực phẩm a. Nhìn Lão gia tử biểu tình, Âu Dương thuần minh bạch đó là một loại cái gì cảm thụ? nhưng là không nhấm nháp quá âu dương nhân sắc thật nóng độ khó nhịn a, thứ này có thể làm cơ hội nhấm nháp quá sở hữu rượu ngon phụ thân lộ ra như vậy biểu tình tự nhiên không phải bình thường rượu ngon a, hắn cũng tưởng nếm thử. Lão gia tử say mê một hồi, đem ly chung cuối cùng một chút uống xong dư vị hoàn chỉnh mở mắt liền nhìn đến con thứ hai đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Lão gia tử cười hắc hắc, lại đổ một chút rượu ở mặt khác hai cái cái ly, liền nếm điểm này a, nhiều không có. Nói xong liền chạy nhanh dùng một nút lọ tắc thượng bình rượu. Âu Dương Thuần cùng Âu Dương Nhân không có dư thừa nói, cầm lấy chén rượu liền tiến đến trước ngũi, đầu tiên là nghe nghe hương vị, sau đó thật cẩn thận nhấp một ngụm, nhấp một ngụm cuối cùng chậm rãi đem trong ly vốn là không nhiều lắm kia một chút rượu toàn uống xong rồi. Uống xong rượu hai người thập phần thỏa mãn thở dài, thật là rượu ngon a, liền tính là đã uống qua thậm chí là chính mình có một lò Âu Dương Thuần, vẫn là giống lần đầu tiên uống qua lúc sau, trong lòng sảng khoái vô cùng. Thật là rượu ngon a, từ từ, đây cũng là sư phụ ngươi rượu sao? Âu Dương Nhân biết thứ này chân quý, cho nên cũng không có lại nghĩ giống Thản nhiên muốn một lọ. Thứ này vốn dĩ chính là khả ngộ bất khả cầu, có thể may mắn bình thường quá hắn đã thực thỏa mãn. Cũng không biết chờ tam đệ trở về, phụ thân có thể hay không đem đổ vật tàng hảo. Ân, đây là hơn 200 năm trước chân quý, sư phụ cũng thực thích uống rượu, cho nên hắn liền chân quý mấy bình. Cái này rượu tuy rằng chân quý, nhưng là càng chân quý chính là bên trong dược liệu. Đối thái gia gia hiện tại thân thể trạng hướng là có rất lớn bổ ích. Bất quá Thái gia gia, ngươi chỉ có thể hai chư uống như vậy một chén nhỏ, bằng không sẽ hư bất thụ bổ. Cùng Âu Dương thuần giống nhau, thản nhiên vẫn là muốn dặn dò một chút Lão gia tử không thể uống nhiều, đến lúc đó đền bù liền phiền toái. Vì cái gì? Lão nhân ta thân mình rất tốt đâu. Hai chư uống một lần quá khó nhịn, Lão gia tử kháng nghị nói, ta nhưng nói tốt, ngài nếu là không đồng ý ta hiện tại liền thu hồi tới. Thản nhiên cũng bất hòa Lão gia tử nhiều lời, trực tiếp uy hiếp nói, cho ta liền không thể phải đi về. Người khác đưa đồ vật lão nhân ta còn không hiếm lạ đâu, lão nhân nhận lấy ngươi đồ vật chính là ngươi Thái Gia Gia, không được uy hiếp ta. Lão gia tử vừa nghe lời này, liền chạy nhanh đem bình rượu hộ trong người trước tử hồn là sợ thản nhiên cấp đi. Thản nhiên nhìn lão gia tử động tác cười cười, liền giơ tay, kia bình rượu lập tức liền chính mình bay đến thản nhiên trong tay. Ngay đừng hướng, ta chính là sẽ tiên thuật, muốn lấy về tới, đừng nói ngài một cái, chính là lại đến trên dưới một trăm tới cái hộ vệ, này rượu ta làm theo thu trở về thản nhiên cười hảo không được ý. Ngươi! Ngươi nha đầu này! Lao gia tử cái này thật là không có cách, hắn đã quên thản nhiên bản lĩnh lớn đâu, hiện tại giống như không có biện pháp khác, nếu không trước đáp ứng rồi, dù sao nàng lại không thể mỗi ngày nhìn chính mình. Được rồi được rồi, ngươi trước đem rượu cho ta, ta đáp ứng ngươi là được. Lao gia tử tự cho là nghĩ kỹ rồi đối sách. Thái gia gia ngươi nếu không nghe lời, chính là uống nhiều một chút ta đều là cha gia tới, cho nên không cần nghĩ bằng mặt không bằng lòng chủ ý Nga thản nhiên nhìn ra tới Lão gia tử ý tưởng, cho nên không lưu tình chặt đứt Lão gia tử cuối cùng một chút niệm tưởng. Ai? Được rồi ta đã biết, ngươi trả lại cho ta đi. Lão gia tử nghĩ nghĩ, tựa hồ là nhận mệnh. Mọi người nhìn này một già một trẻ đàm phán chung, thản nhiên lại lần nữa thắng lợi, thật là đối thản nhiên bội phục đến không được. Âu Dương Lão gia tử tính tình đó là có tiếng cường a, trước kia Lão thái thái tồn tại thời điểm, đôi khi cũng chưa biện pháp thuyết phục hắn. Sau lại lao thái thái không còn nữa càng là không ai có thể thay đổi lao gia tử chính mình chủ ý hiện giờ có thản nhiên như vậy cái tiểu ma nữ có thể trị trị cái này cố chấp lao nhân cũng là không tồi. Cho nên đại gia liền đều ở một bên xem diễn. Bất quá ngài như vậy thích uống rượu, ta có thể nhưỡng một ít ngài có thể uống rượu sau đó làm người đưa đến đế đô tới. thản nhiên nhìn lao gia tử vô cùng ai hoán ủy khuất biểu tình, cuối cùng vẫn là mềm lòng nói như vậy một câu. Người nhưỡng, người sẽ ủ rượu. Lão gia tử một chút hương phấn lên. Ân, sư phụ để lại cho ta một ít tủ rượu phương thuốc, ta trở về có thể nhúng một ít. Nếu các ngươi uống hảo, ta liền tính toán làm ta tiểu cứu ở Đế đô khai cái rượu hành. Thản nhiên cười đem phía trước ý tưởng cũng nói ra. Hành a, đến lúc đó chúng ta nhất định cổ động. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ, liền tìm ta lão nhân. Nha đầu nhúng rượu nhất định hảo. Lão gia tử thống khoái đảm nhiệm nhiều việc xuống dưới chuyện này. Tiêu cảm tinh hảo. Về sau ngài cùng các vị gia gia nhóm rượu ta đều bao. Mặt khác ta còn tính toán phải làm cái mỹ phẩm dưỡng da nhãn hiệu, đến lúc đó trước cấp vài vị cô nãi nãi nhóm thử dùng một chút, hiệu quả hảo các ngài liền cho ta để cử để cử bái. Tốt như vậy nhân lực tài nguyên không cần chính là ngốc tử. Ha ha! Cảm tình chúng ta từ từ vẫn là cái sẽ kiếm tiền tiểu nha đầu A, thật là lợi hại, nhìn xem này lối buôn bán một bộ một bộ, trước đêm chúng ta bộ đi vào làm chúng ta cam tâm tình nguyện vì ngươi phục vụ A. Nhất hoạt bắt Âu Dương ra tiểu nữ nhi Âu Dương nhã cười nói, trong lòng đồng thời cảm thán đứa nhỏ này thật là có bản lĩnh A. Trước 189 vùng thiệu tính toán. Đúng vậy, chúng ta từ từ chính là rất có kiếm tiền bản lĩnh, toàn bộ một cái tiểu thần tài bà. Từ từ ngươi thật sự tính toán lần này thượng ta cùng nhau. Vu kiến bân hương phấn hỏi. Đúng vậy, tiểu cứu cũng là thời điểm cho chính mình kiếm điểm học phí cùng tiền tiêu vặt, ngươi đều vào đại học, tổng không thể còn làm bà ngoại ông ngoại nuôi sống ngươi đi. Thản nhiên cho hắn khẳng định trả lời. Kia thật sự là quá tốt, ta đây liền chờ ngươi sai phái. Vũ kiến bân kích động không thôi nói. Ta có thể hay không tham dự. Phung thiệu nhìn Vũ kiến bân nóng lòng muốn thử bộ dáng cũng có chút tâm ngứa, giống thản nhiên nói. Sang năm hắn cũng muốn vào đại học, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn chính mình kiếm học phí cùng sinh hoạt. Âu Dương gia bọn nhỏ thượng đại học về sau không có một cái là dùng trong nhà tiền đi học phía trước hắn còn tính toán tìm nhị biểu ca cũng chính là Âu Dương Nôn hỗ trợ tìm chút hắn có thể làm công tác làm kiêm chức hiện tại tốt như vậy cơ hội bại ở trước mặt hắn cũng tưởng tham dự, bất quá rốt cuộc chính mình cùng Vu Kiến bân bất đồng đối thản nhiên tới nói hắn là người ngoài, cho nên hắn hỏi có chút thật cẩn thận, ngươi không phải sang năm liền phải thi đại học sao? Hiện tại đúng là mấu chốt nhất giai đoạn a, nếu ngươi tưởng tham dự, có thể chờ sang năm tốt nghiệp về sau đi. Cao Tam như vậy quan trọng giai đoạn, thản nhiên cũng không dám mang theo Phùng Thiệu làm buôn bán phải bị Âu Dương người nhà mang chết kỳ thật ta hiện tại đã bị cử đi học đến thủy một đại học chỉ là ta tưởng lại tham gia một lần thi đại học chứng minh thực lực của chính mình thôi Phùng Thiệu vừa nghe có môn liền chạy nhanh đem chính mình tình huống thuyết minh như vậy A Thản nhiên quay đầu lại nhìn Phùng Thiệu cha mẹ muốn trưng cầu bọn họ ý kiến rốt cuộc nhân gia người giám hộ còn ở đường trường đâu nàng cũng không dám tùy ý làm quyết định từ từ không cần lo lắng cho chúng ta ý tưởng nhà của chúng ta là thực dân chủ Tiểu Thiệu luôn luôn tương đối hiểu chuyện chỉ cần không phải chuyện khác người, chúng ta đều là tương đối tôn trọng hắn ý tưởng. Nếu hắn có cái này ý tưởng, ngươi nếu cảm thấy có thể liền dựa theo suy nghĩ của ngươi tới quyết định. Chúng ta tin tưởng chính mình nhi tử là có thể chiếu cố. Lúc này Âu Dương Nhã mới như là một cái mẫu thân nên có bộ dáng, bất quá như vậy dân chủ gia đình trừ bỏ thản nhiên ra, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy a quả nhiên Âu Dương gia cùng những cái đó bình thường quan lớn quý tộc gia đình là bất động. Đối bọn nhỏ giáo dục cũng đều không phải là giống thản nhiên đời sau nhìn đến những cái đó phú nhị đại như vậy kiêu ngạo ương nạnh, quả nhiên gia đình giáo dục ở một cái hài tử trưởng thành trong quá trình đối tính cách hình thành ảnh hưởng vẫn là chiếm cứ chính yếu địa vị. Kêu nếu là như thế này, chờ ta làm tốt quy hoạch, thiệu thúc thúc liền cùng tiểu cứu cứu cùng nhau ở đế đô bên này giúp ta đi tiền chẳng đi. Nếu phùng thiệu cha mẹ đều đồng ý, làm hắn tham dự cũng không có gì quan hệ, dù sao sinh ý đại gia cùng nhau làm, có tiền đại gia cùng nhau kiếm. Vốn dĩ làm Âu Dương gia hỗ trợ thản nhiên cũng là nếu muốn biện pháp còn cùng nhau nhân tình, hiện tại có Âu Dương gia nhân sâm cùng. Đến lúc đó phân một ít cổ phần cho hắn cũng là được. Nói như vậy náo nhiệt, từ từ ngươi này còn tuổi nhỏ có thể hay không làm khởi này đó sinh y à, này cũng không phải là con nít chơi đồ hàng a đừng đến lúc đó bồi khóc ra. Lão gia tử nhìn bọn họ thảo luận giống như còn thật giống như vậy hồi sự dường như. Ngại nhưng đừng xem thường nhà ta từ từ. Tỷ của ta cái kia ngọc khí cửa hàng. Người khác không biết, nhà của chúng ta người chính là đều là biết đến, đại bộ phận quyết sách đều là từ từ quyết định. Cho nên từ từ làm buôn bán kiếm tiền năng lực ta là tuyệt đối tin tưởng, điểm này gia minh đại ca có thể làm chứng. Vũ Kiến Bân vừa nghe lão gia tử lời này liền chạy nhanh thế thản nhiên làm chứng minh. Nhưng ngàn vạn không thể lại bởi vì đối thản nhiên năng lực hoài nghi chọc giận chính mình cái này một chút mệnh cũng không chịu ăn cháu ngoại gái, hắn chính là thật vất vả mới có cơ hội này. Lợi hại như vậy a? Chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ. Lào gia tử xem vu kiến bân sốt ruột bộ dáng cũng nhớ tới phía trước này tiểu nha đầu thích ghi thủ bản tính. Được rồi việc này liền như vậy định rồi, đến lúc đó cụ thể như thế nào làm, ta lại tìm các ngươi thương lượng, chờ ta đi về trước nhượng ra rượu tới lại nói. Lào gia tử thuốc viên ta còn không có luyện đâu, sát trời không còn sớm. Tranh thủ ở cơm chiều trước luyện ra tới. Còn có cách bác sĩ ngươi cũng sớm một chút trở về cho ngươi thê tử cùng nhi tử đem thanh độc đan ăn vào. Mấy ngày nay ngươi liền lưu tại trong nhà quan sát bọn họ tình huống, vạn nhất có cái gì không ổn liền cho ta gọi điện thoại. Vương Hiên một hồi cấp bác sĩ Phương lưu một chút ta điện thoại. Bán rượu cùng mỹ phẩm dưỡng da sinh ý tạm thời trước tiên ở cũng thảo luận không ra cái cái gì tới, cho nên vẫn là trước làm quan trọng sự quan trọng, chúng độc người vẫn là càng sớm thanh độc càng không dễ dàng lưu di chứng. Là, là ta đây liền đi trở về. Tuy rằng thản nhiên cố ý nhằm vào bác sĩ Phương, dù sao cũng là hắn đắc tội với người gia trước đây. Hơn nữa hiện tại nhân gia không chỉ có cứu hắn còn cứu người nhà của hắn, cho nên hắn đánh đáy lòng cảm kích thản nhiên. Hiện tại đối thản nhiên nói chuyện thái độ kia tuyệt đối là đủ tôn kính, đều cùng lao ra tử một cái cấp bậc. Đúng rồi, ta đã quên còn có một vấn đề đâu. Cho ngươi cái này, ngươi trở về dùng cái này chiếu vào cái kia tiêu tốn mặt, sau đó dùng bao ni đem nó bộ lên, làm người cho ta đưa tới, kia hoa ta còn hữu dụng. Thản nhiên nhớ tới yêu ve hoa đã quên xử lý, tốt như vậy chế độc thực vật có thể loại ở trong không gian. Nàng giả ý tùy tay từ tùy thân bao bao móc ra một đóa hoa, lập tức dùng tay bóp nát, sau đó lại từ trong bao lấy ra cái ống trúc nhỏ đem toái phấn hoa bỏ vào đi, giao cho bác sĩ Phương. Đây là? Bác sĩ Phương không biết thản nhiên cho hắn chính là thứ gì. Đây là cỏ huyền, nhìn là hoa hình dạng, thực tế là một loại thảo, nó có thể khắc chế yêu ve độc tính phát ra, ngươi đem cỏ huyền bột phân chiếu vào yêu ve mặt trên lại có người tiếp cận nó liền sẽ không trúng độc. Thản nhiên kiên nhẫn giải thích Này cỏ huyên chính là thứ tốt, có thể khắc chế gần thượng trăm loại độc vật độc tính phát ra, bất quá nó bản thân nhưng thật ra không có giải độc tác dụng.